Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh MC Tiến Phong Buổi tối nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Vương Đạo Trí Tôn tập số 146 Các bạn nghe chuyện hãy đừng quên ủng hộ Phong và những cái like Và chia sẻ giúp Phong các video bộ truyện nhé Tiến Phong xin chân thành cảm ơn Và đặc biệt là các bạn nào mà chưa đăng ký kênh Thì hãy ủng hộ Phong bằng cách đăng ký kênh MC Tiến Phong ở trên Youtube Để các bạn có thể được nghe những tập truyện nào mới nhất do Phong phát hành Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập số 146 Vân Đạo Tri Tôn Trong thông đạo hầm ngầm Vân Khả chạy trốn phía trước Trường chính đạo theo sát phía sau Vân Khả Ngươi chạy cái gì Ngươi không phải nói thần Vân Ấn tùy tâm sở dụng Có thể dùng tâm niệm thao túng từ rất xa Có thể triệu hồi trở về sao Ngươi còn chạy trong đường hầm để làm gì Trường chính đạo đuổi ngay phía sau hỏi Thần Vân Ấn có thể tùy tâm sở dụng Nhưng nơi này nhiều lối rẽ như vậy Ta không thể nắm chính xác Vân khả chạy phía trước Nhắm không chính xác Trường chính đạo khó hiểu nói Ta thao túng thần vương ấn bằng tâm niệm Do bỏ cảm giác Nếu đi thẳng Về thẳng Thì đơn giản hơn nhiều Có thể gọi về thần vương ấn trọng nhảy mắt Nhưng mà nơi này đủ các lối rẽ Ta phải cảm thụ rất nhiều nhân tố Từ khoảng cách lối rẽ Độ cung kẹo vào Tuy cuối cùng vẫn có thể triệu hồi thần vân ấn Nhưng mà chờ triệu hồi xong thần vương Ấn Thì cũng đã mất nửa ngày Mẹ nó Chỉ cần nửa ngày Người đã sớm bị mấy bọn họ chém chết Ta còn không phải vì cứu người mới chạy như vậy vương Khả trường mắt nói Vì cứu ta Người đánh giắm Rõ ràng là người tự mình sợ chết Đổ cho ta làm gì Trường chính đạo trường mắt không tin Người không tin Và người chạy theo ta làm gì vương Khả trường mắt nói Sắc mặt trường chính đạo cứng đờ Ta đương nhiên là bị sợ chết rồi. Mấu chốt là ngươi không thể đổ toàn bộ trách nhiệm lên người ta. À? Ngày lúc hai người vừa chạy vừa cãi nhau. Phía sau đã đuổi tới hai trường lão bạch. Đứng lại. Hắc trưởng lão kêu lên. Vương khả. Người chạy không thoát đâu. Còn chưa chịu trói đi. Bạch trưởng lão cũng gầm rú lên. Vương khả quay đầu liếc mắt nhìn. Hai người đã đến rất gần. Nếu không phải nơi này lối quẹo quá nhiều. Bọn họ đã đuổi kịp mình. Tiểu hắc. Tiểu Bạch, hai người các ngươi thực sự là muốn cá chết rách lưới sao Vương Khả trừng mắt nói Phí lời Hôm nay chúng ta đều đã đến đây Còn có đạo lý tại không trở về sao Bạch Trường Lão trừng mắt nói Tiểu Bạch, ngươi thực sự là lấy oán trả ơn Muốn chờ mặt sao Còn nữa Tiểu Hắc Ta đã đáp ứng giới thiệu phú bà cho ngươi Ngươi còn không chịu buông tha cho ta Vương Khả trừng mắt cả giận nói Vương Khả Ta không cần ngươi giới thiệu Chúng ta giết người. Muốn đầu quân cho đại công tử. Dùng đầu của ngươi làm danh chặn đầu tiên. Chúng ta sẽ lập được thăng trước rất nhanh. Cho nên ngươi phải chết. Hắc trường lão giữ tợ nói. hai tiền phản bội. Qua cầu rút vắn. Một hồi đừng có trách ta không cứu các ngươi. Vương Khả trừng mắt nói. <cười> cứu chúng ta. Vương Khả. Hôm nay ngươi bọc cánh cũng khó trốn thoát. Ngươi còn cứu chúng ta. Nằm mơ đi. Bạch trường lão giữ tợ nói. <cười> Đáng nền. Vương Khả trường mắt nói Giờ phút này Vương Khả và Trường Chính Đạo đã chạy đến chỗ Thành Vương Ấn Vương Khả Nhận được cái chết đi Hai trường áo bạc bạch chấm ra trường kiếm Thần Vương Ấn Vương Khả hét lớn một tiếng Vù một tiếng Thành Vương Ấn ngăn chặn cửa vào nóc mộ thất kia Lập tức thu nhỏ lại Bay về phía Vương Khả Chặn trường kiếm hai người Âm một tiếng Thành âm thật lớn nổ khắp thông đạo Chuyên xuống huyệt động Vô số chuột thi quỷ vốn đã sắp rút lui Bỗng nhiên nghe tiếng nổ này Mạnh mẽ ngẩng đầu Phát hiện thần vương ấn ngăn chặn cửa vào nóc mộ thất đã không thấy Bọn chúng có thể lao ra khỏi cửa động này sao? <cười> Nhất thời vô chúa chuột thi quỷ giữ tợn Nhảy mạnh ra Nhảy ra khỏi cửa động Cái gì vậy? Hai trường lã bạch biến sắc Hai con chuột thi quỷ trở nên điên cuồng Bỗng nhiên cắn chân hai người Khiến hành động khoai người bị kiềm hãm lại Bỗng nhiên đứng lại kiểm tra Vương Khả ôm thần Vương Ấn đã đi thu nhỏ lại vào người Nhanh chân bỏ chạy với trường chính đạo Vương Khả Ta vừa rồi nhìn thấy toàn bộ Nước hoa tinh hoa thi quỷ bên dưới đã không còn nữa Ta nhớ rõ Lúc chúng ta đi Không phải là còn có một phần mười sao Trường chính đạo hiếu kỳ nói Đương nhiên bị đàn chuột thi quỷ này uống hết rồi Chúng nó sợ đánh mất nữa Người vừa rồi nhìn bụng của bọn chúng Có phải đều tròn hơn một vòng không Vương Khả nói Người có ánh mắt gì vậy bụng của chuột mà người cũng chú ý được à ta nào thấy được chứ Vừa rồi bị họ dọa chết nếu như chuột như vậy đều sắp điên rồi trường chính đạo kinh hãi nói ai quan tâm chúng ta mau chạy đến rồi vương khả nói đúng ai quan tâm chứ nhưng mà hai trường đó học bài cũng không biết vì sao đều dừng lại rồi trường chính đạo gật đầu bọn họ không sợ hãi sao vương khả ngạc nhiên ta đã biết chứ trường chính đạo tỏ vẻ khó hiểu Ngay khi hai người ra sức chạy trốn Đột nhiên phía sau truyền đến tiếng kêu thảm thiết của hai trường đạo hốc bệnh là, là chuột thi quỷ Không Tiếng kêu thảm thiết thi lương truyền tới Vân Khả và Trương Chính Đạo nghe thấy cũng ru lên một trận Ta còn nghĩ bọn họ không sợ nữa vương Khả vừa lòng nói <cười> vương Khả Người cố ý cho bọn họ một vố sao Trương Chính Đạo trừng mắt với vương Khả Cái giấm ấy Ta cố ý sao Ta để bọn họ đừng đuổi theo đừng làm người phản bội, đừng đến oán trả ơn, bọn họ đều không nghe, vậy phải gặp báo ứng, liên quan gì tới ta? Ta chỉ lấy đi thần vương ấn của mình, Chả đã làm gì sai rồi, còn phải quan tâm cảm thụ quá cái tên phản bội này sao? Vương Khả trừng mắt nói, <cười> người chơi người ta còn nói như mình chịu uất ức như vậy, da mặt người rốt cục dày như thế nào vậy? Trường Kiến Đạo trừng mắt nói, da mặt người mỏng, vậy người đi cứu bọn họ đi. Vương Khả trừng mắt, ta cũng không bị điên. Ta cứu bọn họ làm gì? Bọn họ muốn chém chết ta Ta còn cứu chắc nằm mơ Trường chính đạo trừng mắt nói Vậy không phải kết thúc rồi sao? Vương khả trừng mắt nói Nghe đi Phía sau có âm thanh gì? Trường chính đạo biến sắc Âm một tiếng Vương khả Ta muốn giết ngươi Chuột thi quỷ Cứu mạng Vương khả Các người đứng lại cho ta Tiếng gầm rú truyền đến từ phía sau Cùng với tiếng kêu thảm thiết của hai trường là ác bệnh Hai trường đã hắc bạch Hai người bọn họ điên rồi sao Nhiều lối rẽ như vậy Bọn họ đều có thể tùy tiện chạy trốn Đi theo phía sau chúng ta làm gì Muốn dẫn tất cả chuột thi quỷ đến sao Vương khả kinh ngạc kêu lên Bọn họ nhắm vào chúng ta Làm sao bây giờ Trường chính đạo lo lắng nói Làm sao bây giờ cái gì Chạy đi quản nhiều lời như vậy làm gì Vương khả trừng mắt nói Ờ trường chính đạo gật đầu Trường chính đạo mau chóng chạy trốn Chạy đến phía trước Vương khả ngươi làm gì vậy? vâng cả trừng mắt nói. chuột thi quỷ có quá nhiều, lại sở trường truy đuổi rất địa đạo, ta sợ chạy không lại bọn chuột thi quỷ này. trường chính đạo nói. vâng ngay chạy qua ta lại được. vâng cả trừng mắt. trường chính đạo vùi đầu chạy, hiển nhiên là suy nghĩ như vậy. người điên sao? người cho rằng chỉ có một con chuột thi quỷ thôi sao? ta bị một con chuột giữ chân, người sẽ có thể an toàn rồi sao? nơi này không phải một con, mà là trên vạn con đấy. Cho dù ta bị một đám chuột thi quỷ bao vây Còn đám khác đuổi theo ngươi Ngươi còn muốn ám hại ta Cùng lắm ta tìm đối dễ khác Chúng ta đi làm hai Chạy đi Vân Khả chừng mắt nói Theo bản năng Theo bản năng thôi Chúng ta vẫn là không nên tách giả Hai người cùng một chỗ Còn có thể ngăn cản một chút Lực lượng phân tán sẽ không tốt Sắc mặt trường chính đạo cứng đờ, Tách giả Tách giả cây dám ấy Ngươi có thần vân ấn Đến lúc đó có thể biến lớn ngăn chặn cửa động Ta không phải thảm rồi sao Ngay khi hai người khác khẩu Phía trước bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh Không phải ô Hữu đạo thì là ai <cười> Thật sự tìm người không chút ví cầu Vương khả Trường chính đạo Các người đi một vòng lại chạy đến trước mặt ta Hôm nay là ngày chết của các ngươi. Ô hiếu đạo mừng rỡ nói Vương khả làm sao đây Trường chính đạo biến sắc Ngăn trở hắn Xông qua đi Vân Khả kêu lên Phía sau là đại quân chuột thi quỷ Ngươi là muốn đối mặt với chuột thi quỷ hay là ô hiếu đạo đây Được Sắc mặt trường chính đạo trầm xuống Lập tức vọt lên trước ha, Các người còn dám đến đây Muốn chết sao Hai mắt ô hiếu đạo sáng lên Chám Trường chính đạo đột nhiên chém một kiếm về phía ô hiếu đạo Chút tài mọn này mà cũng dám khoe khoang trước mặt ta Phá Ô hiếu đạo gào to Âm một tiếng Chợt nhìn thấy bàn tay ô hiếu đạo bỗng nhiên cầm trường kiếm. Một kiếm toàn lực của trương chính đạo. Vậy mà không định lại một trường của ô hiếu đạo. Chạm. Trường chính đạo lại chém xuống một trường kiếm. Phá. Tay còn lại của ô hiếu đạo cầm mạnh. Hai thanh trường kiếm đều bị ô hiếu đạo cầm lấy. ố hiếu đạo đang muốn đắc ý. Tạm ngươi. Trường chính đạo kêu lên. Nói xong trương chính đạo buông ra hai trôi kiếm. Rồi xông qua người ô hiếu đạo. Ô hữu đạo nắm giữ hai mũi kiếm, sắc mặt cứng đờ. Tình huống là gì? Nào có người nào chiến đấu nửa ngày, ngay cả binh khí cũng không cần. Thời điểm ô hữu đạo đang ngây ngời, đột nhiên một cái chén lớn màu vàng xuất hiện trước mặt. Không xong rồi, ô hữu đạo biến sắc. Đại lạc kim bát, Ầm một tiếng. Ô hữu đạo thống khổ ô mũi. Ô hữu đạo che mũi lại, khởi động phòng ngự bảo hộ, chân bị đánh đến. Vương khả sông đấy. Vương khả ta muốn giết ngươi, các ngươi phải chết. Âu Hinh Đạo phẫn nộ gầm rú, nhưng Vương Khả Trường Chính Đạo hoàn toàn không để ý đến phẫn nộ quán hắn không thể mọc theo một cặp đùi mà việc kính gầm rú phía sau càng lúc càng lớn. cứu mạng! Vương Khả, tên khốn kiếp nhà ngươi! Vương Khả, Trường Chính Đạo, ta muốn giết chết ngươi! Tiếng kêu thảm thiết của hai trường ác bạch truyền đến, khiến Âu Hinh Đạo muốn đổi giết Vương Khả gần ra. Cái tình huống gì vậy? Tiểu hắc tử bạch sao lại kêu thảm như vậy? ngay lúc này Trong tiếng gầm rú Ô hiếu đạo thế hai trường lão hắc bạch đánh tới Quần áo trên người hai người bị lách bương Quyết mơ hồ Trên người mỗi người đã bị hơn 10 con chuột thi quỷ cắn Đám chuột thi quỷ này Đã cắn rồi Sẽ không nhả ra Sau khi bị hai trường lão hắc bạch đánh chết Phía sau còn có đám chuột thi quỷ mới cắn lên Không chỉ như thế Phía sau còn có đám chuột thi quỷ đôi mắt đỏ ngầu Đồng như là sơn như hải Phát ra tiếng thù hận Hùng ác Xông kích đến trước Sư thúc mau cứu mạng Bạch trường đảo Kêu lên Sư thúc Mau Mau cứu mạng hắc trường lão mừng rõ như điện nói Sắc mặt ô hiếu đạo cứng đã Chuột thi quỷ Sao Sao lại xuất hiện ở đây ầm một tiếng Ô hiếu đạo phóng một ngọn lửa lớn Bao phủ bốn phía Ngăn chặn chuột thi quỷ đuổi theo Ô huy đạo cũng quay đầu chạy, ầm một tiếng, ngọn lửa hung mãnh nhưng mà đám chuột thi quỷ lại không sợ đâu, không sợ chết, căn bản không có tác dụng gì. Đào mắt đuổi theo ô huy đạo. Sau nhiều chuột thi quỷ như vậy chứ, sau nhiều như vậy chứ, cái đám khốn kiếp, các ngươi đuổi theo ta làm cái gì? Ô huy đạo gầm rú lên, sự thúc cứu mạng. Hai chỗ lá bài kêu thảm đuổi theo ô huy đạo. Về mặt của ô huy đạo buồn bực, chuột thi quỷ không tính là gì. Một tay mình có thể đánh chết mười mấy con Quan trọng hơn là đây chỉ là mười mấy con sao Đây là hơn vạn con Hơn nữa chính mình cũng không kịp ra tay Chỉ cần vô ý đã bị đám chuột bao vây đầy người Thứ này trở nên hung tàn ngay cả cương cháu cũng bị khánh hư Mọc Phía trước là lối giả Cho thi quỷ là tai ương nguyên anh cảnh Nguyên thần cảnh có thể ưu thế nghiền áp Mọc Đến chỗ Hoàng Hữu tiền sẽ an toàn Ta không vào được lĩnh vực thiên sư Các người tính vào lĩnh vực thiên sư Lập tức gọi Hoàng Hữu Tiên đến cứu ta Giúp ta nghiền ép đàn chuột thi quỷ này Ô hiếu đạo nhìn ánh sáng trói mắt phát ra Từ cửa động xa xa Được Hai người hắc trường lão Bạch trường lão kích động Muốn đập ra một cửa động Trở về lĩnh vực thiên sư Chỗ cửa động kia Vương Khả và Trương Chính Đạo bước vào trước một mức Trở về lĩnh vực thiên sư Đồng thời Vương Khả quát nhẹ Thần Vương Ấn Ầm một tiếng Thần Vương Ấn chợt phóng đại Ngăn chặn cửa động Mắt thấy hai trường đá ác bạch sắp tiến vào phạm vi an toàn của lĩnh vực thiên sử. Nhưng hai người không nghĩ đến, thần Vương Ấn lại có thể ngăn chặn cửa động. Không, không thể nào, phá vỡ cho ta. Hai trường đã ác bạch cả kinh kêu lên. Ở một tiếng, hai người đồng thời ra tay, nhưng mà thần Vương Ấn không chút sức mẻ. Bên trong sân động, đợt trận pháp gia cố cũng không bị hư hại gì. Không ra được, hai trường đã ác bạch nghệt mặt hủ đạo sừng suốt. Ba người bị nhốt vào ngõ cụt Vừa quay đầu, một chỗ động khác có ngàn vạn đôi mắt đỏ rực bắn ra hồng quang bốn phía, hung lệ tàn bạo. Vô số chuột thi quỷ nháy mắt đánh ba người. Không! Vân Khả tình khốn kiếp! Cứu mang! Vân Khả trường chính đạo đi một vòng. Lần nữa trở về lĩnh vực thiên sư. Quả nhiên đi đâu cũng thông đến đời này. Chúng ta đã trở lại. Hai mắt Vương Khả sáng đến Trường chính đạo nhìn thấy cửa động Phía sau bị thần Vương Ấn ngăn chặn Nghe bên trong truyền đến tiếng kêu thảm thiết của ô hứa đạo Hai trường ác bạch Cơ mặt run rẩy, Nguy hiểm thật Thiếu chút nữa là không thể ra ngoài Vương Khả Ngươi làm sao mà nghĩ đến dùng thần Vương Ấn để ngăn chặn cửa động vậy Trường chính đạo ngạc nghe nói Người chẳng đã còn muốn Ta gỡ xuống thần Vương Ấn sao Vương Khả trường mắt nói Không không Chặn hay lắm Dù sao cũng không phải là ta xui xẻo Ba người bọn họ làm sai Đáng đời Trường chính đạo nhất thời nói Vậy ngươi còn hỏi cái quái gì Vân Khả trợn trắng mắt Ta chỉ nói Chúng ta trở lại rồi Thần vương ấn của ngươi ngăn chặn cửa động kia Vậy làm sao đối mặt với Hoàng Hiếu Tiến Trường chính đạo lo lắng nói Ta không phải là có đại la kim bát sao Sợ cái gì chứ Thật sự không được Ta cùng lắm là cho hắn một kiếm Vân Khả nói Trường chính đạo nghệt mặt Mẹ nó chứ Ta mấy năm này đều không nhìn thấy ngươi dùng kiếm nhiều nhất chỉ bắn ra phi kiếm Kiếm tột nát bét kia của ngươi Còn muốn chạm Hoàng Hữu Tiên Khoác lác với ta thú vị lắm hay sao Hai người quay đầu nhìn lĩnh vực thiên sư Tìm kiếm Hoàng Hữu Tiên Nhưng mà lúc này trong lĩnh vực thiên sư Đã không còn chiến đấu Kén tầm của Trương Đi Nhi vẫn trải qua đổ kiếp Trương Thần Hư đã nút đốt kim nguyên bảo bên cạnh Hoàng Hữu Tiên không thấy đâu Trương Thần Hư Ngươi đang làm cái gì vậy? chốn sau lưng ta liền lút đốt vàng mã lấy lòng ra ra sao trương chính đạo nhất thời cả kinh kêu lên trương thần hư đốt vàng mã ra ra run người quay đầu lại các các người về nhanh thế trương thần hưu kinh ngạc nói hoàng hữu tiền đâu người và trương ly nhi không phải chiến đấu với hoàng hữu tiền sao vâng cả trương mắt nói hoàng hữu tiền sao không thấy đâu hoàng hữu tiền ở đó trương thần hư chỉ một tòa núi phía xa xa ở ở đó đó không phải chỉ là một toàn núi giả trụ núi sao? Trường Chính Đạo trừng mắt nói. vừa rồi tỷ ta và Hoàng Hữu Tiền giao chiến, Hoàng Hữu Tiền như là giống bị ma quỷ ám vậy, muốn bắt Ra Ra. Trương Thần Hư nói. bắt Ra Ra, nguyên thần của Ra Ra. Trường Chính Đạo hiếu kỳ. đúng, người cũng biết, nguyên thần của Ra Ra có lực phản chấn. Trương Thần Hư nói. phí lời, ta lúc trước bị đánh bay như vậy, Chả đó Hoàng Hiếu Tiền cũng bị đánh bay rồi. Trần Chính Đạo gật đầu. Hoàng Hữu Tiên bị đánh bay, đồng thời bô số đá vụt bay tới vụt từ bốn phía, vây quanh Hoàng Hữu Tiên trong núi giả, hắn bị lĩnh vực thiên sư phong ấn. Trương Tần Hư nói: "Hoàng Hữu Tiên bị phong ấn trong tòa núi giả này?" Vương Khả trừng mắt nói: "Đúng vậy." Trương Tần Hư, Trương Chính Đạo mở to hai mắt. Nói cách khác, vừa rồi ra ra đánh bay ta là thương ta, không phong ấn ta. Tên người ngoài hoàng hữu tiên bị nguyên thần Gia Gia đánh bay Trực tiếp phong ấn sao Hẳn là như vậy Trương thần hư lộ về cổ qua nói Gia Gia Viết thật sự hiển linh rồi Con thật thảm Cha con cũng thật thảm Gia Gia Người thương con chút đi Cho con vài món pháp bảo Cha con chúng con ước hiếp thật là thảm Gia Gia Trường chính đạo khóc nước nở lần nữa Gia Gia đã hiển linh Lúc này con không khóc thảm sao Đứa nhỏ biết khóc Sẽ có đồ ăn ngon Trường Chính Đạo vừa đốt tiền giấy vừa khóc lóc kể lề, nước mắt tức mũi tèm lẹp. Người tranh giành Kim Nguyên Bảo ta đang đốt làm gì? Tự người đốt đi. Đây là ta đốt cho già ra. Phải đốt thì tự mình mà đốt. trương Thần Hư đoạt linh Nguyên Bảo bên cạnh. Một đôi đường huynh đệ tiếp tục đốt tiền giấy. Về mặt vưng cả tòa vẹt cổ quái. Các người đừng có gây chuyện nữa được không? Đây là Nguyên Thần Trung Thiên Sư đối xử khác biệt với trương Chính Đạo và Hoàng Hữu Tiền cũng không phải là quỷ hồn thực sự của trương thiên sư ở đây một nôi đường huynh đệ nhìn về phía vực cả đừng có để ý hắn hắn đây là ghen tị đệ ghen tị chúng ta có người giả giả tốt ai bảo hắn không có già giả tốt trương chính đạo khinh thường. trương thần hư không lên tiếng nhưng mà tốc độ đốt kim nguyên bảo còn nhanh hơn vương khả sừng sốt ngay khi vương khả tỏ ra cổ quái trên đầu nguyên thần trương thiên sư đột nhiên truyền đến một tiếng nổ một tiếng Giống như trời sụp đất nứt Vô số đạch thạch đá Nhảy mắt sụp đổ Rơi xuống thành vực sâu Hội trường tòa các ốc thần vương số hai Giáo chủ Máu của tất cả phạm nhân khu phạm nhân đều vẽ Đầy trung tâm quảng trường rồi Tất cả ký hiệu đều dựa theo bản vẽ giáo chủ được Toàn bộ đã kiểm tra 8 lần Xác nhận không có vấn đề Một đà chủ ma giáo nguyên anh cảnh cung kính nói Có thể bắt đầu rồi Chu Hồng Y nhìn Từ Bất Phàm, Từ Bất Phạm nhìn trời, gật đầu Thời gian cũng vừa vặn, Hiện tại bắt đầu đi Các người cảnh giữ tứ Phật Dạ Một đắng tà ma đáp lời Ngươi và Vương Khả trông coi bốn phía Từ Bất Phàm nhìn Chu Hồng Y Chu Hồng Y gật đầu Đã muốn gọi Vương Khả Bỗng nhiên phát hiện không thấy Vương Khả đâu Vương Khả đâu rồi Chú Hồng Y bỗng nhiên nói Giờ phút này Đồng An An An bài nhân viên tòa ca ốc thần Vương mang hết vật quý giá ra ngoài, tự nhiên cũng không có âm chứng trận, vâng cả mất tích rồi sao? Thần thức đào qua xem xét, không tìm thấy. Vâng cả đâu rồi? Từ bất phàm cũng như mày nói. Đồng An An, lại đây. Chu Hồng Y trầm giọng nói. Cách đó không xa, Đồng An An rất nhanh đi tới. Giáo chủ, Chu đường chủ, xin hỏi có gì phân phó? Vâng cả đi đâu rồi? Chu Hồng Y trầm giọng nói. Sắc mặt của Đồng An An cứng đờ. Đồng An An cũng lo lắng Lúc trước Vương Khả giận dò một hồi sẽ trở lại Bây giờ đã qua bao lâu rồi Nói đi Vương Khả đâu Từ bất phàm trừng mắt Vừa rồi ông chủ gặp bài chuyện Nói đi ra ngoài một chút Rất nhanh là xét trở lại Đồng An An cười khổ nói Vương Khả này làm gì vậy Đã đến lúc nào rồi Chuyện nào còn quan trọng hơn mở phong ấn chứ Hắn còn cần ban thưởng của Long Hoàng không Từ bắt Phàm trừng mắt giận nói Vì sao từ bắt Phàm muốn Vương Khả đến Cũng vì báo đáp Vương Khả Sau khi Long Hoàng trốn thoát Khẳng định sẽ nhớ ơn người thả án ra Vương Khả phải ở bên cạnh mình Nói đỡ hai câu Vương Khả khẳng định sẽ có chỗ tốt Thời khắc quan trọng như vậy Ngươi chạy đi đâu rồi Bình thường có phúc lợi gì Vương Khả đều chạy đến nhanh nhất Lúc mấu chốt lại biến mất Thật là đáng đời người cái gì cũng không có Chú Hồng Y trừng mắt nói Tuy mắng Vương Khả, nhưng mà hai người vẫn rất quan tâm Vương Khả. Nhưng mà Vương Khả vẫn chưa trở về. Hiện tại phải làm gì đấy? Từ bắt phạm ngẩng đầu nhìn lên trời. Không còn kịp nữa rồi. Máu phạm nhân cần phải tươi mới. Qua một thời gian sẽ vô dụng. Không thể kéo dài hơn nữa. Hiện tại mở ra. Chu Hồng Y cấu giận. Quát về phía đồng An An. Mau đi tìm. Còn không mau đi tìm vương cả. Dạ, ta đi ngay. Đồng An An lập tức chạy đi. Từ bất phạm bay lên không trung Từ trên cao nhìn xuống cả quảng trường Đột nhiên hai tay chắt thành chữ thập Nguyên thần thoát thể Pháp tướng như lai Phật tổ Chợt xuất hiện Máu dần trúng Âm trúng sinh Ngã Phật như lai Phật quang chiếu sáng Hóa tấn phòng ấn Mơ Từ bất phạm vung tay lên A-di-đà Phật Pháp tướng như lai Phật tổ Phía sau đột nhiên giống đến Trong nháy mắt Phật hiệu sau đầu như lai Phật tổ Tỏa ra ánh sáng rực rỡ Như lai Phật tổ vung tay lên Ánh sáng xanh nháy mắt chiếu rọi Khắp phong ấn bên dưới Vù một tiếng Phật quang chiếu rọi, Vô số ký hiệu bên dưới bỗng nhiên bùng cháy Hiện lên ngọn lửa quần quẩn. Ầm một tiếng Một tiếng đổ Ngọn lửa do vô số ký hiệu hình thành Phóng thẳng lên trường mặt đất Chợt nhìn thấy một tiếng đổ lớn ở dưới nền đất Nền đất sụp đổ Ầm một tiếng Lượng lớn thạch đá sụp đổ, càng đổ càng nhiều, nhóm tà ma xung quanh đều lui về phía sau, nhìn quảng trường giống như là hoàn toàn sụp đổ. Ngay cả tòa cao ốc thần vương số 2 cũng dần dần sụp đổ. Quảng trường Long môn đại hội vây quanh Long Tiên trấn biến thành hắc động thật lớn, một vực sâu không thấy đáy hiện ra. Dân chúng Long Tiên trấn vây xem nhất thời bị dọa run rẩy cả người, đều tìm chỗ chạy trốn. Tuy các đệ tử ma giáo cũng hoảng sợ, nhưng mà tất cả mọi người đã sớm chuẩn bị, cũng không có mức kinh hoàng đồng thời mọi người nhìn vào vực sâu, phong ấn phá giải rồi. Từ bất phàm lộ ra sợ hãi và vui mừng. Chu Hồng Y cũng bay đến phụ cận, trong mắt hiện lên vẻ chờ mong nhìn vực sâu. Phong ấn thật mạnh, lúc trước ta muốn đào lỗ thử nhưng mà vẫn không thể đào đủ sâu. Phương pháp dùng máu chúng sinh phá giải phong ấn này của ngươi thật đúng là lợi hại. Chu Hồng Y cảm thán nói, đó là đương nhiên, đây là biện pháp thật bôn phá giải phong ấn. Hiện tại phải xem tình huống bên dưới là gì. Từ bắt vàm nhìn xuống dưới Phía dưới có có thể xảy ra chuyện gì Đương nhiên là Long Hoàng Cũng không biết Long Hoàng thế nào rồi Vương Khả đến giờ vẫn không đến Xem ra là bỏ lỡ dự cơ duyên này rồi <cười> Đáng đời hắn không đến Phía dưới, phía dưới Phía dưới là Vương Khả Chú Hồng Y đột nhiên cả kinh kêu lên Nhìn thấy vị trí không sâu Phía dưới một kết giới Trong kết giới Có một tàng đá treo dỡ vực sâu Trên tàng đá có nguyên thần Trương Thiên Sư đang ngồi Mà bên cạnh Trương Thiên Sư Là Vương Khả đang đứng đây Vương Khả lơ mắt Nhìn trên đỉnh đầu Bỗng nhiên xuất hiện một lỗ thủng lớn Ta còn nghĩ rằng Vương Khả sẽ bỏ qua cậu Thu lấy yêu đại này Hắn không những không bỏ qua mà còn chạy xuống dưới Hả một người đón lông hoàng trước nhất Được công lao lớn nhất Thu được chỗ tốt nhất sao chu Hồng Y kinh ngạc nói Không chỉ có chu Hồng Y kinh ngạc Tất cả mọi người vây quanh vực sâu Cũng trừng lớn mắt Vương Khả sao lại ở bên dưới chứ càng quỳ dị hơn là đó là trương chính đạo và trương thần hư hai người bọn họ đang làm gì đang đốt vàng mã sao đây là muốn làm cái gì vậy tất cả mọi người bỗng nhiên trầm mặc không biết vì sao cảnh tượng trước mắt lại quỳ dị như vậy trên một sân thượng ở long tiên trấn điền sư trung cũng kinh hoàng nhìn đám người vương khả vương khả trương chính đạo trương thần hư đây là lĩnh vực thiên sư của trương thiên sư sao Bọn Hoàng Hữu Tiên không phải đuổi giết Vương Khả sao? Người đâu rồi? điền Sư Trung tỏ ra ngờ vực điền Sư Trung càng nghi ngờ chậu than trước mặt Trương Chính Đạo Và Trương Thần Hương Đang đốt vàng mã Bọn họ đang làm cái gì vậy? Mọi người không nhìn chỗ sâu trong vực sâu Mà cùng nhau nhìn Vương Khả Vương Khả cũng ngây ngẩn Đỉnh đầu bỗng nhiên sụp đổ Còn xuất hiện vô số đệ tử ma giáo Còn có tử bất phàm Chu Hồng Y Đây đã làm mở ra phong ấn long hoàng rồi sao Vâng hả Sao ngươi đến đây Từ bất phạm nhất thời gầm lên Ta tốn nhiều công như vậy chuẩn bị nhiều như vậy mới dùng chúng sinh Máu mở ra phong ấn Ngươi làm sao lại ở dưới phong ấn Ngươi nếu có thể đi tắt phong ấn Ngươi nói sớm đi chứ Khiến ta tốn công như vậy Không phải khiến ta làm việc không công rồi sao Giáo chủ cẩn thận Lòng tiền chấn có kẻ thù của ngươi Hắn lại đến Hắn hắn muốn đánh đánh ngươi vâng cả la lên Phong ấn Long Hoàng bị mở ra Trường chính đạo Trương Thần Hương nhìn Kim Nguyên Bảo trong tay Chật sừng sốt Hiện tại làm sao đây Mấy vạn người bên ngoài đang nhìn chăm chầm chúng ta Chúng ta nên tiếp tục đốt vàng mã không đây Trường chính đạo giả ho Nhét toàn bộ tiền giấy trong tay vào tay của Trương Thần Hương Trương Thần Hương nghệt mặt Mấy vạn người đang nhìn chầm chầm Người cảm thấy hồ thiện khi đốt vàng mã Còn ta không biết hồ thiện sao ngươi làm gì vậy? nhát hết vào tay ta làm gì? nhìn thấy vô số ánh mắt bên ngoài, Trân tần hưu buồn bực bỏ tiền giấy vào chậu thanh, vỗ vỗ tay đứng dậy. giáo chủ cẩn thận, lòng tiền chấn của kẻ thù của ngươi, hắn lợi, hắn lại tới nữa, không muốn đánh lén ngươi. vâng cả là lý. vừa rồi hoàng hữu tiền có nhắc đến, điền sư trung cũng đến đây. điền sư trung đã đến. Nhưng mà không đuổi giết mình với Hoàng Hữu Tiên Khẳng định có mục đích khác Ai đã kẻ thù lớn nhất của Điền Sư Trung Là Tử Bất Phạm Lòng ô ngày xưa bị Điền Sư Trung áp chế Thúc thù chịu trói Còn bị Điền Sư Trung mang theo đám người Hoàng Hữu Tiên Tra tấn gần chết Phần tù hận này lớn bao nhiêu Điền Sư Trung cài mai phục Khẳng định muốn đối phó với Tử Bất Phạm Vân Khả nhất thời la lên Vân Khả Người nói cái gì Kẻ thù gì của ta Tao có kẻ thù gì chứ Ngươi còn chưa trả lời ta Sao ngươi ở nơi này Từ bắt phàm lộ nét mặt cổ quay nói Từ bất phàm tỏ ra ngờ vực Chú Hồng Y bên cạnh lại cực kỳ cảnh giác Tất cả đệ tử ma giáo trà xét bốn phía Có thể đang ẩn núp cơn giả Dạ Mấy vạn đệ tử ma giáo đáp lời Giáo chủ Ta nói thật Kẻ thù của ngươi người đã quên rồi sao Hắn đã đặc biệt đến hại chúng ta Hắn là Vương Khả nhất thời muốn hét liền cái tên điển sư trùng Vương Khả Ngươi vậy mà đã phát hiện ta Đáng chết Ta đã ẩn nút bí ẩn như vậy Ngươi làm sao có thể phát hiện ra ta Ta tìm tử bắt phạm trả thù sao Hừ. Ta càng muốn giết chết người Đưa định Hải Châu Trả định Hải Châu cho ta Một thanh âm gầm lên giận dữ truyền đến từ trong lòng tiên chấn Âm một tiếng Một lòng huyết quang phóng thẳng đến Vương Khả Cái gì Lòng huyết Đáng chết Chu Hồng Y nhất thời nhào tới Từ bất Phạm cũng đuổi theo ngay. Tốc độ của Long huyết nhanh bao nhiêu Nguyên thần cảnh đại não Nhà mắt đến trước mặt Vương Khả Một trường đánh tới Vương Khả Về mặt giữ tợn giống như muốn đánh chết Vương Khả Đã hại mình bao nhiêu lần Lòng huyết Sao ngươi ở đây Vương Khả sừng xuất Tình huống gì vậy Lòng huyết lại đến đây Người ta muốn gọi không phải là ngươi Ngươi nhảy ra làm gì ầm một tiếng Một tiếng nổ Một trường của Long Huyết đánh lên lĩnh vực thiên sư tránh bên ngoài Lĩnh vực thiên sư giống như là một kết giới bao vây chặt chẽ bên trong Mặc dù mạnh như Long Huyết Đánh một trường lên Cũng tạo ra gọn sóng nhỏ nhỏ Long Huyết Người muốn chết sao Từ bất phàm hét lớn lên Âm một tiếng Chu Hồng Y Từ bất phàm đồng thời giở ra tay Nhất thời dưới hai tay Đánh bay Long Huyết ra ngoài Nhảy mắt đụng lên một chỗ cạnh Long Thiên Trấn Bang một tiếng Lòng huyết ngã trên huyết hải, Mới trôi lên mặt đất Vân Khả nói thật sao Lòng huyết Ngươi thật sự ẩn núp ở một nơi bí mật Một đánh lén chúng ta Chu Hồng Y trừng mắt nói Lòng huyết Ngươi đến làm gì Từ bất phàm cũng trừng mắt giận dữ Lòng huyết đứng trên huyết hải, Giữ tận nhìn Vân Khả Ta tới làm gì sao <cười> Ta đương nhiên đến xem ngươi làm sao bị Long Hoàng luyện hóa Nếu có thể Ta nói không chừng có thể cướp đoạt từ thân thể bị Long Hoàng luyện hóa Ta ẩn giấu như vậy Tiềm tàng huyết hải trong chứng hải Không ngờ bị các người phát hiện Chuẩn bị đến giây phút cuối cùng mới xử lý được các người Nhưng vì sao Vì sao Vương Khả Người làm sao phát hiện ra ta Người phát hiện ta thế nào Long huyết vẫn nộ quá lên Từ bất vàng Chu Hồng Y cùng nhìn Vương Khả Đúng vậy Chúng ta còn chưa phát hiện Long huyết ngươi làm sao mà phát hiện ra hắn Ở bên dưới, sắc mặt Vương Khả cứng đờ. Ta không phát hiện ra lòng huyết. Người thối lắm. Người không phát hiện ra ta một còn bẩm báo với tử bất phạm. Nếu không phải tất cả đệ tử ba giáo đều tra xung quanh, đều tra đến ven bờ biển, ta có thể bại lộ sao? Vương Khả, đều là tại ngươi, cái tên tai họa nhà ngươi. Sao ngươi không chết đi? Lòng huyết quát lớn. Ta thật là không phát hiện mà. Ta làm sao mà biết ngươi đã ở nơi này? Vương Khả trợn mắt nói vậy vừa rồi ngươi nói cái gì kẻ thù của ta người không phải đã nói lòng huyết sao từ bát phàm trợn mắt đúng vậy ta nói là điền sư trung điền sư trung không phải kẻ thù của ngươi sao vương khả nói người nói điền sư trung sắc mặt lòng huyết cứng đờ điền sư trung về mặt từ bát phàm trầm xuống nhìn xung quanh hắn đang ở long tiền chấn người cho hắn thử xem vương khả nói Sắc mặt từ bắt phàm lạnh lùng Nhìn khắp lòng tiền chấn Chợt nhìn thấy trong lòng tiền chấn Điền sư Trung mang về mặt xám xịt Phóng giảm Vù một tiếng Điền sư Trung bay giữa công trung Lạnh lùng nhìn Vương cả giữa vực sâu Vương cả Sao ngươi lại biết ta ở đây Thanh âm của Điền sư Trung lạnh lùng nói Là Hoàng Hữu Tiên nói cho ta biết Hắn nói người mai phục ở gần đây Vương cả nói Hoàng Hữu Tiên Người khác đâu điền sư trung chừng mắt nói vì sao ta phải nói cho ngươi ta lại không quen ngươi vương khả chừng mắt điền sư trung ghen mặt ngươi không quen ta và ngươi vừa báo ta làm gì ngươi ngươi nói chính là điền sư trung về mặt long huyết khó coi lần nữa đúng vậy long huyết ta còn chưa nói người người đi ra làm gì vương khả nhìn long huyết long huyết ghen mặt còn mẹ nó là tôi chất tâm lý ta quá kém sao vương khả không gọi ta rõ ràng có thể đợi đến cuối cùng ngư ông đáp lời Kết quả ta không đánh mà lại khai nhảy ra ngoài. Vương cả, người có bệnh sao? Người nói thẳng là Điền Sư chung đi, nói kẻ thù của Từ Bất Phàm làm gì? Người không thể nói thẳng ra một lần sao? Long Huyết vô cùng tức giận dống lên. Điền Sư Trung mới là kẻ thù của giáo chủ, ngươi là bạn thủ nhỏ của giáo chủ, ngươi cũng không phải là kẻ thù, chính ngươi tự nhận thân phận làm gì? Vương cả, trừng mắt nói. Long Huyết sừng xuất Bạn thủ nhỏ con mẹ ngươi, người mới là bạn thủ nhỏ ấy. Bang một tiếng Từ bất phạm và chu Hồng Y va chạm Ở lên lĩnh vực thiên sư Chúng ta không vào được chu Hồng Y kinh ngạc nói Lão chủ Các người nông quản ta Đây là lĩnh vực thiên sư trương thiên sư lưu lại Người nhìn xem nguyên thần của trương thiên sư có ngồi ở đó Các người không vào được Ta ở đây thật an toàn Các người không cần lo lắng Mau giải quyết kẻ thù đi Vương Khả nói Các người làm sao đi vào Từ bất phạm trường bất khó hiểu Bên kia có cửa vào Chúng ta đi vào đó Vân cả chỉ một đống cửa cách đó không sao Tất cả đám người đều nghệch mặt Vân cả trong lĩnh vực thiên sư Quả thật là rất an toàn Lòng huyết dùng một kích toàn lực Cũng chỉ tạo ra một chút gợn sóng Chúng ta trong thời gian ngắn làm sao mà phá vỡ Bốn người nhìn cảnh tượng quỳ dị Trong lĩnh vực thiên sư nháy mắt nhìn nhau Điền sư trung Thật sự nhiều năm không gặp rồi Với cổ muốn đánh ghén ta từ bất phàm lộ ra vẻ đầy sát khí nói xem là như vậy đi chỉ là cuối cùng vẫn có sơ hở hành tung của ta vậy mà bị cái tên vương khả phát hiện trước long ồ hy vọng là người vẫn tốt về mặt điền sư trùng lạnh như băng nói long huyết người muốn đánh đánh giáo chủ sao còn muốn đánh đén ta chu hồng y ánh mắt lạnh lùng nhìn long huyết phía sau long huyết hí mắt nhìn thế cục trước mặt lần này bị vương khả kéo lên này Thật đúng là đáng giận Nhưng việc đã đến nước này rồi Cũng không thể che giấu. Điền sư trung Người muốn động đến từ bất phạm Lòng huyết trầm giọng nói Sao? Người muốn giành với ta Điền sư trung lạnh lùng nói Không Ta đối phó Chu Hồng Y Người phụ trách từ bất phạm Sao? Lòng huyết nhìn điền sư trung <cười> Muốn hợp tác với ta sao? Thật đúng là buồn cười Điền sư trung cười lại nói Tuy thần tình Điền Sư trùng rất khinh thường Nhưng mà lại đi đến trước mặt từ bất phàm, Rõ ràng đã tiếp nhận đề nghị của Long Huyết Long Huyết lạnh lùng nhìn Chu Hồng Y Tiền thiên ma trùng của Long Cốt Ngươi không xứng có được Ngươi đoạt lấy Vậy ngươi hãy làm phân thân của ta đi Làm phân thân của ngươi Long Huyết Ngươi thật nghĩ rằng bản thân thiên hạ vô địch sao Huyết thải rất mạnh sao Hôm nay ta sẽ nấu khô huyết thải của ngươi Chu Hồng Y lạnh lùng nói Khi nói chuyện phía sau chu hồng y bỗng nhiên hiện lên một hỏa long nguyên thần <cười> hỏa long nguyên thần giết gào nháy mắt hiện ra vô số ngọn lửa đồng thời mặt đất bốn phía huyết hải nháy mắt hiện ra gai gai xương phía trên gai xương có ngọn lửa quấn quanh giống như đặt biển máu vào trung ương không biết tự lượng sức long huyết gào to đánh tới chu hồng y nhất thời đánh vào huyết hải một quyền ầm ầm đánh ra ầm một tiếng Hai đại cường giả nguyên thần cảnh, nhất thời đánh nhau, hình thành dư âm thật lớn, nổi lên sóng gió, quần cuộn ngập trời. Đồng thời hỏa long nguyên thần giết cao, hiện ra ngọn lửa ngập trời, nháy mắt, bức lui sóng bóng. Trong huyết thời, trong huyết thải hiện nên gai xương ngọn lửa. Trong nháy mắt, tất cả trong huyết thải đều là ngọn lửa, giống như lời Chu Hồng Y nói, ngọn lửa khổng lồ muốn nấu cạn huyết thải. Ở một tiếng, lòng huyết, Chu Hồng Y chiến đấu hùng mạnh với nhau. Từ bất phàm lấy ra quyền trượng lôi âm, Pháp tướng Như Lai Phật Tổ hiện ra bốn đôi cánh sau lưng, 10 cánh tay Như Lai hiện lên chiến ý ngập trời. Ta còn chưa kịp tìm người, người đã tự mình đến rồi sao? Đến rồi thì đừng đi nữa, thù làm nhục ta nằm đó, ta phải trả gấp trăm lần. Từ bất phàm vung lên quyền trượng lôi âm, nháy mắt, mây đen dày đặc, vô số lôi điện bắn vào trong Phật Luân sau đầu Như Lai Phật Tổ. đèn sư Trung lạnh lùng. Đại Nhật như lai thần công mà thôi Ta cũng biết Khi nói chuyện hai tay điền sư trùng chắp tay thành chữ thập Trong nhà mắt phía sau đột nhiên xuất hiện Pháp tướng Nguyên thần thật lớn Cũng là Pháp tướng như lai Phật tổ Pháp tướng như lai Phật tổ trông thật nghiêm túc Quanh thần tỏa ra kim quang vạn trượng Phật luân sau đầu Giống như là một vòng thái dương Vàng rực Bùng lên ngọn lửa màu vàng Năm đó các ngươi thẩm vấn ta Dùng sinh bệnh thánh tử Bức ta viết cổng pháp Hơn trăm năm qua Ngươi vậy mà luyện đại nhật như lai thần công của ta Sắc mặt từ bất phàm khó coi nói Xem như vậy đi Ngươi cảm thấy là như lai Phật tổ Ta dùng cành kim chi hỏa Luyện lợi hạnh Hay là như lai Phật tổ ngươi dùng nam minh vi hỏa luyện lợi hại Điền sư Trung lệ lùng nói Ở một tiếng Hai pháp tướng như lai Phật tổ va chạm Phật luân sầu lực Phát ra lường ngập trời Là một màu vàng rực Một màu lam u ám Hai Như Lai Phật Tổ đối trọi gây gắt Tận lực thể hiện uy thế vô địch Mấy vạn tà ma bốn phía Dưới hơi thở cường đại của hai Như Lai Phật Tổ Lại không thể tiến đến bước nào Về mặt kinh hãi Lòng tiền trấn Vực sâu Hai Pháp tướng Như Lai Phật Tổ va chạm ở mầm Một lượng khí khủng bố xung kích giảm Hình thành một đám mây hình nấm khủng bố Giờ khắc này Nào có tà ma nào có thể đến gần trước Tất cả mọi người không ngừng Lùi về phía sau Chiến đấu của nguyên thần cảnh rất khổng bố Lại còn là hai cao thủ trong nguyên thần cảnh Tu luyện Đại Nhật Như Lai thần công Ai có thể hỗ trợ đây ầm một tiếng Hai Như Lai Phật tổ rằng co Ai cũng không nhường ai Điền Sư Trùng Một đệ tử đạo môn ngươi lại tu luyện công pháp Phật môn Sắc mặt từ bất phàm khó coi nói Một tà ma như ngươi cũng không phải tu luyện công pháp Phật môn sao Đại Nhật Như Lai thần công Đây là thẩm vấn từ trong miệng ngươi hơn trăm năm rồi. người cảm thấy ta tu luyện tốt hay là người tu luyện tốt hơn? cánh kim chi hòa. điền sư trung lạnh lùng nói. Âm một tiếng. sau đầu pháp tướng phật tổ của điền sư trung, phật luân màu vàng bùng cháy ngọn lửa vàng rực, giống như đốt cháy cả thiên địa. nam minh ly hòa. từ bất phàm cũng gào to. cho thấy phật luân sau đầu pháp tướng như lai phật tổ của từ bất phàm, nháy mắt tỏa ra lam quang, đồng thời từ trong mây đen giữa không trung dẫn đến vô số luồng lôi điện trong lúc nhất thời hai như lai phật tổ một kim quang một lam quang lực sông kích thật lớn không ngừng tăng vọt nam minh đi hỏa quả nhiên là thần hỏa ta luôn muốn có thể hấp thu lực lôi đình để dùng sinh sôi không ngừng quân quận không dứt hay lắm cũng không uổng công ta mượn tiền mối đạo môn phần canh kim chi hỏa này từ bất phàm vốn ta còn muốn gây sức ép cho các ngươi một phen rồi mới ra tay Hiện tại không cần trở nữa Không phải chỉ tốn tiềm sức lực thôi sao Vì Nam Minh đi hỏa này Hết thầy đều đáng giá Nam Minh đi hỏa của ta Đền sư trung hết định Âm một tiếng Nam Minh đi hỏa Kim canh chi hỏa Nhất thời bùng lên Tăng vọt uy lực của Pháp tướng như Lai Phật tổ Hai người Vậy mà ai cũng không làm gì được ai Quyền trợn lôi âm Từ bất phạm vùng tay đến Quyền trợn lôi âm nhất thời khuấy động mây đen giữa bầu trời Đột nhiên mây đen du động Giống như là lôi long phóng thẳng xuống Lôi lòng giết gạo Giống như có uy lực hủy thiên diệt địa Tới trình độ này rồi Quyền trợn lôi âm hữu dụng sao <cười> Chỉ một món đồ chơi mà thôi Người thật tưởng nó lợi hại lắm sao Biến hóa Điền sư trung trừng mặt nói Điền sư trung đột nhiên lớn lên Trên người bỗng nhiên hiện lên vô số lồng chim Trong nhà mắt biến thành một con kim ô thật lớn Cao mười trượng Khi thức hoàng giã tỏa ra Phía bên dưới, vương khả trừng lớn hai mắt. Đại Nhật như lai thần công thực sự có thể luyện hóa người thành kim ô sao? Kim ô dương cánh, người mặt lên trời hét dài, phóng thẳng đến đôi lòng. Ẩm một tiếng, kim ô dương cánh, đánh vỡ nát lôi lòng. Ngọn lửa màu vàng quần cuộn hiện lên ngoài thân. Biến thành quạ rồi. <cười> Từ bất phàm hờ lạnh. Từ đốt bất phàm đột nhiên biến thành một con kim ô thần lớn. Kỳ mô to lớn cỡ chín trượng, Chỉ nhỏ hơn điền sư trung một chút Bằng một tiếng Hai con kim mô nhất thời bay vào trong Phật Luân Sau đầu như Lai Phật Tổ Hai con kim mô hét vào nhau Thúc giục Pháp tướng như Lai Phật Tổ của mình Phóng ra ngọn lửa vô tận. Một ngọn lửa màu vàng Một ngọn lửa màu lam Một lam, một kim Hai như Lai Phật Tổ hung mãnh va chạm nhau Khi tức khủng bố thổi quét qua bốn phương tám hướng Vô số kiến trúc của Long Tiên Trấn Nhảy mắt đã sụp đổ Tự bất vào Biết không Vì có được nam minh ly hòa Ta đã đi cầu một tiền bối đại môn Mới mượn được cành kim chi hòa Cành kim chi hòa Càng thích hợp đại nhật như lai thần công hơn Nguyên thần của ta đã vượt hơn ngươi Đại nhật như lai thần công ta tu luyện hơn trăm năm Chỉ mạnh mà không kém hơn ngươi Còn ngươi Tuy được truyền thừa của Long Ô đời trước Nhưng mà vẫn chưa khôi phục đến đỉnh phong của Long Ô Người chưa phải là đối thủ của ta Hôm nay không ai có thể cứu được ngươi Ngươi và ta là kẻ địch trong số mệnh nhau Chỉ có thể sống một người Người chết kia Chính là ngươi <cười> Điền sư Trung cười to Từ bất phạm không hề để ý Về mặt giữ tận thúc giục pháp tướng như lai phật tổ của mình Trong lúc nhất thời Song phương không ngừng rằng có Phía bên dưới Ánh mắt vương khả Lộ ra vẻ lo lắng Từ bất phạm không bằng điền sư Trung sao Vậy phải làm sao bây giờ Vương Khả nói. Ngay khi Vương Khả hết sức lo lắng, dư quang của Vương Khả như nhìn thấy cái gì đó, đột nhiên cúi đầu nhìn về phía vực sâu. Ở chỗ vực sâu tối đen kia, mặc dù Vương Khả không nhìn thấy rõ dưới là cái gì, nhưng mà vừa rồi giống như là có ánh sáng vậy. Ta hoa mắt ra. Vương Khả ngạc nhìn nói. Vương Khả tiếp tục nhìn chằm chằm vực sâu. Đột nhiên, ánh sáng kia tái hiện, một đôi mắt phát ra hào quang màu vàng. Đôi mắt kia mở ra, Không còn nhắm lại, giấu ra đáy vực sâu, nhìn trộm hết thảy ra ngoài. Đây là con mắt kích cỡ một hang nước. Đây là Long Hoàng. Long Hoàng thực sự còn sống sao? Vân Khả đột nhiên biến sắc. Đôi mắt màu vàng nhìn dưới vực sâu, giống như phát hiện nhìn cái nhìn của Vân Khả. Vù một tiếng, đôi mắt màu vàng bỗng nhiên nhìn Vân Khả. Trong nhà mắt Vân Khả giống như là bị nhìn chàm chàm cả người lạnh như bạc. Đây, đây là sức mạnh của Long Hoàng sao? Một ánh mắt khiến ta có cảm giác hãm sâu trong buồn lệnh. Sắc mặt Vương Khả khó coi này. Cùng ngành Long Hoàng thoát khỏi vây khốn, Vương Khả lập tức lễ bái. Giờ khắc này đôi mắt hoàng kim kia mới rời khỏi người của Vương Khả. Vương Khả thở phào, đáy vực sâu bỗng nhiên truyền đến tiếng gầm nhẹ. Trong nháy mắt, Tám trùng tia sáng thẳng hướng đáy ra ngoài. Tám trùng tia sáng màu vàng giống như là roi dài, quất mạnh ra. Giáo chủ, cẩn thận! Vâng cả theo bản năng kêu định. Giờ một tiếng. Hai trùng tia sáng màu vàng lần lượt đâm vào cơ thể pháp tướng như Lai Phật Tổ. Hai trùng tia sáng đâm vào trong cơ thể hai kỳ bộ. Cái gì? Từ bất phạm liền Sư Trung, cả kinh kêu định. Bốn trùng tia sáng khác đâm vào huyết thải ở bên bờ biển. chu Hồng Y hết thảm. Nhìn thấy hai chuồng tia sáng đâm vào trong cơ thể chu hồng y Và cơ thể hỏa long nguyên thần Cuối cùng hai chuồng tia sáng hướng thẳng đến đồng huyết Không hay rồi Sắp nổ tung Lòng huyết biến sắc Huyết thải chật nổ tung Lòng huyết ngay cả thần khu của mình cũng không cần Lập tức tự bạo Tiện đà biến mất vào trong chứng hải Hai chuồng tia sáng cuối cùng không đâm trúng đồng huyết Mà chỉ có thể phẫn nộ Rút vào vực sâu Trong lúc nhất thời hai chiến trường vốn xảy ra kịch liệt chiến chật ngừng lại. chu hồng y hỏa long nguyên thần từ bất phàm điền sư trung hai pháp tướng như lai phật tổ đều bị chùm tia sáng màu vàng đâm chúng không thể động đậy. sao sao lại thế này? nguyên thần đại nhật như lai của ta sao không thể động đại chứ? điền sư trung cả kinh kêu lên giáo chủ vô số đại từ ma giáo bốn phía cũng cả kinh kêu lên điền sư trung Từ bất phàm, Chu Hồng Y cùng nguyên thần của ba người đều không thể động đậy. Đây là tình huống gì vậy? Long hoàng khoa trương như vậy, nguyên thần cảnh một chiêu đã khống chế. Vân Khả kinh ngạc nói. Thế rồi mọi người đang đồ lắng, trùng tiết sáng màu vàng lôi kéo thật mạnh. Nguyên thần ba người ngay lập tức bị kéo vào vực sâu. Chuẩn bị kéo vào vực sâu, đến độ cao cách Vân Khả không xa, giống như có một tấm màng trong suốt chặn nguyên thần ba người lại một tiếng Nguyên thần của ba người Bị đập mạnh lên tấm mạng Long Hoàng Là Long Hoàng Tư Bất Phạm mừng như điện nói Giáo chủ Long Hoàng thoát khỏi vây khốn Vì sao phải lôi kéo chúng ta Chú Hồng ý lo lắng nói Ta Sắc mặt Tư Bất Phạm cứng nở Hiện nhiên là nhất thời không nói nên lời Còn may năm đó trương Thiên Sư phong ấn nhiều tuy các người đã phá vỡ phong ấn Lớn nhất bên ngoài Nhưng mà phía dưới còn nhiều tầng phong ấn nhỏ Ngăn cản Long Hoàng ra ngoài Long Hoàng muốn kéo chúng ta xuống Vì sao chứ Điền sư trung giận dữ hết liệt Âm một tiếng Điền sư trung dễ dụa như thế nào Kim ô thân và nguyên thần như lai Của mình đều không thể nhúc nhích Vì sao Đây là cái gì Sao ta không thể phản kháng Điền sư trung sợ hãi giống lên Chu Hồng Y dễ dụa một ven Bỗng nhiên rút hết trùng tia sáng màu vàng trong cơ thể bang một tiếng, chùm tia sáng màu vàng bị rút đi. thân thể Chu Hồng Y chặt suy yếu, giống như bị rút hết khí lực vậy. Chu Hồng Y, người làm sao thoát ra được? Điền sư Trung cả kinh kêu lên. Tuy Chu Hồng Y cũng là nguyên thần cảnh, nhưng mà lực lượng của hắn không lớn bằng ta. Sao hắn có thể thoát được chứ? Ta lại không thể thoát được. Chu Hồng Y, người sao rồi? Từ bất phàm cũng kinh ngạc nói. Ta cố gắng rút ra, các người không rút ra được sao? Chu Hồng Y thở hồng hồng gỗ rút giá. Mọi người kinh ngạc nhìn Chu Hồng ý Trong chùm tia sáng này, ta cảm nhận được khí tức của Long Cốt. Các người không cảm thấy sao? Chu Hồng Y nói. Khí tức của Long Cốt. Không có. Từ Bất Tào nói. Không có. Chu Hồng Y kinh ngạc nói. Ta cũng không có. Trong chùm tia sáng này, có khí tức của Pháp Tướng Nguyên Thần như Lai Phật tổ của mình, có khí tức Kim Ô Thân của ta. Trong trùng tiên sáng có khí tức của chính ta, giống như là dựa theo ta mà hình thành vậy. Điền Sư Trung cả kinh kêu lên. Của ta cũng vậy. Từ Bất Phàm cũng kinh ngạc nói. Trùng tiên sáng đâm trúng Hỏa Long Nguyên Thần của ta cũng có khí tức của Hỏa Long Nguyên Thần. Sắc mặt Chu Hồng Y trầm xuống. Từ Bất Phàm, Có đã lòng huyết không lửa ngươi. Vâng khả trong lĩnh vực thiên sư cách đó không xa liền tiếng. Không lửa ta, không thể nào. Từ bất phạm cả kinh Long huyết nói thật rằng Năm đó Long Hoàng trong hết người các ngươi tiên thiên ma trùng Kỳ thật là vì một ngày nào đó sẽ lên chết toàn bộ các ngươi thành thân Phân thân còn rối của anh. Cho nên công pháp Thân thể, nguyên thần của ngươi Đã sớm bị Long Hoàng động tay động chân chu Hồng ý biên sắc Công pháp Đại Nhật như lai thần công ta tu luyện Có thể bị động tay động chân rồi điền sư Trung cũng trừng mắt kêu lên Long Hoàng Con là tiểu ô Long hoàng Con là tiểu ô Long hoàng Người muốn làm gì vậy Lòng tu này của người Khiến con không thở nổi Long hoàng Từ bất vả bỗng nhiên Khóc giống lên trên vực sâu Phía dưới vực sâu Một đôi mắt bầu vàng Nhìn chằm chằm lên trời Long ổ Long huyết Long cốt Đừng dãy rủa nữa Mọi thứ của các người Đều lấy từ ta Hiện tại nên trả lại ta rồi Một thanh âm trầm thấp truyền đến từ đấy vượt dòng. À mình xin ngừng tập ở đây nha mọi người và hẹn gặp các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào. Xin chào người dân thân thương của kênh MC Tiến Phong. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Vương đạo trí tôn. Các bạn nghe truyện có cảm thấy truyện hấp dẫn và thú vị thì hãy đừng quên ủng hộ Phong mình những cái like và giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời các bạn và lắng nghe tập truyện nghe đây. Long ổ, long huyết, long cốt không cần dãy dụa nữa. Hết thầy các ngươi đều là ta cho, hiện tại nên trả cho ta rồi." Một thanh âm trầm thấp truyền xuống từ dưới đáy vực sâu. Thanh âm của Long Hoàng. Chu Hồng Y biến sắc. Long Hoàng không phải là mẫu thân của thánh tử sao? Sao lại là tiếng của nam nhân? Vương Khả trừng mắt nhìn phía dưới. "Long Hoàng, Long Huyết nói, người thu dưỡng chúng ta là vì luyện hóa thành con rối thuần thần. Long Hoàng, người nói cho con biết Có phải như vậy không Về mặt từ bất phàm tỏ ra lo lắng Lòng huyết Hắn biết thật là không ít Thanh âm trầm thấp của Long Hoàng truyền đến từ vực sâu Long Hoàng Vì sao Vì sao lúc còn nhỏ Còn tè ngã Người đều sẽ ân cần hỏi han con trị liệu cho con Nói lời nhẹ nhàng ôn tổn với con Vì sao Đây không phải là sự thật Lòng huyết hắn nói dối Ánh mắt từ bất phàm chợt đỏ lên Muốn trách Thì nên trách các ngươi là người Thanh âm trầm thấp của Long Hoàng truyền tới Người Từ bất phạm trừng mắt Trời cao quá mức ưu đãi về nhân tộc Ngay cả tiên thiên ma trùng Ông trời ban cho cũng chỉ có nhân tộc Mới có thể hưởng thụ Giờ vào cái gì chỉ có con người mới có Long tộc ta là thần thú thiên địa Đã không thể sử dụng tiên thiên ma trùng Lại còn không được ở công đức trù mà Thiên đạo bất công Chỉ ưu đãi nhân tộc Vạn tộc trở thành con kiến Cho dù ta được tiên thiên ma trùng Thì cũng chỉ có thể để các ngươi sử dụng sao Của ta Tất cả đây là của ta Thanh âm trầm thấp của Long Hoàng truyền đến Long Hoàng Ta còn cho rằng ngươi là mẫu thân ta Tử Bất Phạm đỏ mắt nói Nếu xem ta là mẫu thân ngươi Ngươi không cần dễ dụa nữa Xuống đây giúp ta Long Hoàng nói vọng ra Đừng Tử Bất Phạm Ngươi được đáp ứng hắn. Chu Hồng Y cả kinh kêu lên Kêu lên sợ hãi, chu Hồng Y nhất thời chạy đến chỗ kim ô do từ bất phạm biến thành. Kéo kim ô từ bất phàm đang bị thương lại. Xuống dưới đây, giúp ta thoát khỏi vòng bay. Long Hoàng lần nữa kêu lên. Nhất thời trùng tia sáng màu vàng kéo theo hai người, ba nguyên thần xuống. Nhất thời làm kết giới trong suốt phía dưới rung động một trận. Không, ta không muốn đi xuống, phá cho ta. Điện sư trùng hết đền. Điện sư chung gồm cả pháp tướng như Lai Phật Tổ Liều mạng dễ dụa Nhưng mà làm sao cũng không thể dễ dụa ra khỏi Mặc dù từ bất phàm có chu hồng y kéo lại Nhưng mà trong lúc ngu muội Chỉ có thể cười khổ Không dễ dụa Từ bất phạm Ngươi làm gì? Sao nghe lời nàng ta như vậy? chu hồng y quát Nàng ta là Long Hoàng Nàng ta cho ta hết thầy Ta là thiếu nặng Từ bất phạm cười khổ nói Đúng Vậy là đúng rồi buông tha dễ ruột theo long tu của ta xuống dưới đến đây Thành âm trầm thấp của long hoàng truyền đến ầm một tiếng ngay thời nguyên thần của mọi người đều bị kéo xuống từ bất phàm người điên rồi còn có tấm bảng kết giới ngăn cản người buông tha chống cự làm gì chu hồng y lên tiếng nhưng mà từ bất phàm giống như là khúc cây ánh mắt đỏ bừng cũng không chống cự nữa từ bất phàm ai nói ngươi nợ long hoàng Người không nợ nàng Nợ nàng là Long u, Người cũng không phải là Long Ô Người nợ gì mà nợ Người còn nợ tiền ta đó Người làm sao không trả Vương Khả kêu lên Vương Khả anh nợ tiền ngươi Từ bất phàm nhìn Vương Khả Không phải sao Ta giúp ngươi bao nhiêu lần rồi Mỗi lần ngươi bảo đáp ta Ngươi đều nói lần sau đi Lần sau lần sau cuối cùng đều là Long Hoàng lực lợi Ngươi nói Long Hoàng thoát khỏi vòng vây Sẽ ban thường cho ta Ngươi tiêu đời rồi Ta còn lấy ưu đãi cái giấm ấy Ngươi không phải nợ ta sao? Vương Khả trừng mắt nói. Từ Bất Phàm nghe thấy lời của Vương Khả, bĩ thường trong lòng không hiểu sao tiêu tán đi không ít. Có ai đòi báo đáp mà không biết xấu hổ như vậy không? Hơn nữa, Long Hoàng nuôi lớn Long Ô, cũng không phải là nuôi người lớn, ngươi nhận loạn cái gì chứ? Ngươi là Từ Bất Phàm, ngươi lớn lên ở Kim Ô Tông, sau là được Ma Tôn bảo hộ, liên quan gì đến Long Hoàng chứ? Hơn nữa, cho dù trong đầu ngươi có trí nhớ của Long Ô thì sao? Long Hoàng nuôi lớn Long Ô, Long Ô giúp Long Hoàng nuôi lớn thánh tử, không còn nợ Long Hoàng nữa rồi. Hơn nữa, nếu Long Huyết nói đúng Vậy Long Ô là đứa nhỏ Long Hoàng lừa đến Cha mẹ ruột của Long Ô cũng không chừng đã chết trong tay của Long Hoàng Không có Long Hoàng xuất hiện Long Ô nói không chừng đang vui vẻ trong lòng cha mẹ của mình rồi Còn có Long Hoàng căn bàn là bị hại Long Ô Sao người ngốc như vậy chứ Còn tự mình cảm động mình sao Vương Khả trừng mắt của trách Cơ mặt từ bất và co rúm lại Bị thương vừa rồi Không biết vì sao để trở nên buồn cười Sau khi bị Vương Khả của trách Người mới ngốc ấy từ Bất Phạm cả giận nói Không phải ta nói Người hỏi chu Hồng Y đi Người muốn ngừng trúng cử Không phải ngốc thì là gì Vân Khả trừng mắt nói từ Bất Phạm nhìn về phía chu Hồng Y Chú Hồng Y quay mặt qua chỗ khác Người xem Chú Hồng Y cũng ngầm thừa nhận rồi Trong lòng chu Hồng Y Người còn hình tượng gì chứ Người sẽ không mong đợi chu Hồng Y sau này cứ một bà ngốc có phải không Vân Khả trừng mắt nói Vân Khả Người đừng có nói bậy chu Hồng Y trừng mắt, nhìn xem, nhìn xem, lão chu suốt ruột rồi. Vương Khả lập tức nói. Từ bất phạm trừng mắt nhìn Vương Khả, người mới là bà ngốc, cả nhà người là bà ngốc. Bị Vương Khả hạ thấp, đi thương của từ bất phàm bỗng nhiên không còn sót lại gì. ấy nấy đối với Long Hoàng cũng tan thành mây khói. Vậy thì đúng rồi, người chính là giáo chủ, lão chu về sao còn cháy vài đầu ôm. Nếu người chết, người khiến lão chu thương tâm thì sao? Vương Khả trừng mắt nói. Vương Khải, ngươi đừng nói hù nói vớ Chu Hồng Y quát, từ bất phàm bỗng nhiên nhìn Chu Hồng Y nâng mình dậy. Nếu ta chết, chàng sẽ không thương tâm sao? Chu Hồng Y sửng sốt. Đây là thời khắc lựa chọn sinh tử. Vương Khải lại dẫn đề lung tung. Cậu muốn ta trả lời thế nào đi? Lão chu, ngươi cứ nói đi. Sinh tử của giáo chủ chỉ là một trong ý niệm của ngươi. Ngươi phải thâm tình một chút. Giáo chủ sẽ vì ngươi mà sống. Ngươi bảo tuyệt tình, vậy giáo chủ trong đời đấy yên tâm. Lão nhiếp đã đi rồi mà Các người có nói gì Ta cũng sẽ giúp các người giữ bí mật Không ai biết đâu Vân Khả nói Nếu ta nói lời tâm tình Thì có thể cứu từ bất vọng Vân Khả người không nói ra ngoài sao Không một ai biết sao chu Hồng Y ngẩng đầu nhìn bốn phía Trường Chính Đạo trương Thần Hư Đệ tử ma giáo bây xem Ở vực sâu càng ngày càng đông Mấy ngàn ánh mắt nhìn chằm chằm như vậy Mà gọi là không một ai biết sao Người giữ bí mật có tác dụng cái rắm gì chứ Nói đi, giáo chủ đang chờ ngươi kìa Vương Khả nói Từ bất phạm quả nhiên thâm tình Nhìn vết phía chu Hồng Y Chú Hồng Y nghẹt mặt Có cần luyện tập lời yêu thương không Ta có lời thoại tình rất tôn trí bảo Và từ hạ Tiên Tử đấy Người có cần đọc không Vương Khả ở bên cạnh thúc dục Chú Hồng Y đen mặt Từ bất phạm càng thêm trở mong Học theo ta đi Từng có một phần tình yêu chân thành tha thiết Vương Khả đang chuẩn bị nói Đủ rồi Vương Khả Các ngươi đủ rồi đấy Các người đều có bệnh sao Đến lúc nào rồi Chúng ta đã bị kéo xuống đây rồi Cứ còn huấn luyện cái lời yêu thương cái gì Tình yêu chân thành tha thiết Tình yêu cái em gái nhà ngươi Điền sư Trung quát đến Lão Điền Ngươi mới có bệnh ý Chúng ta đang cứu người đấy Đang cứu người đấy Vương Khả trường mắt quát lại Từ bất phàm cũng trường mắt hung tợn Nhìn Điền sư Trung Mẹ nó Tuy bị Vương Khả nói đến không có chút cảm xúc bi thương gì Nhưng mà nếu có thể mượn cơ hội này Mà khiến Chu Hồng Y nói ra lời trong lòng Thì tốt biết mấy Cho dù chỉ là lời dạy dỗ của Vương Khả Thì cũng tốt rồi Cái Điền Sư Trung chết tiệt này Cứu người Hay là liếc bắt đưa tình Lại thêm một lúc nữa Mẹ nói chứ Ai cũng đừng có nghĩ đến việc bỏ chạy Các người không thấy kết giới bị giới đang nứt rồi sao Nứt ra rồi chúng ta cũng bị kéo xuống Điền Sư Trung giống lên Cái gì mọi người nhìn xuống phía dưới, quả nhiên kết giới phía ba người xuất hiện vết nứt, tấm màn kết giới sắp vỡ rồi. hỏa long nguyên thần của ta căn bản không có thực chống cự gì, giống như đã sớm bị long hoàng hạ cấm chế, long tu này vừa kéo xuống sẽ tiêu tùng. chu hồng y lo lắng nói, từ bất phàm cúi đầu nhìn đôi mắt của long hoàng, sâu trong vực sâu cắn môi. long hoàng, vương khả đã nói rõ ràng, ta cũng không quản ngươi có hại chết cha mẹ ruột của ta hay không, ta vẫn nhớ rõ che chở của ngươi với ta trước đây ta cũng báo đáp ngươi rồi. Long ô dùng sinh mệnh bảo hộ con người. Hơn nữa, sáng đập ma giáo bảo hộ hắn. hắn còn sống, đó là trả ân với ngươi. Long ô đã vì ngươi mà chết. Ta hiện giờ gọi là từ bất phàm, mở lối đi này cho ngươi. xem như ta đã không thể thiếu ngươi rồi. Long hoàng, lúc này ta nên vì người ta để ý, dãy dọ một lần. Long hoàng, xin đắc tội. Từ bất phàm thở sâu nói. Từ bất phàm lúc này giống như là hoàn toàn bỏ đi ngu ngốc ngày xưa. Không còn là Long Ô, bị Long Hoàng sắp xếp nữa. <cười> Trong ba tiểu tử, chỉ có ngươi nghe lời ta nhất. Ngươi hiện tại cũng đối nghịch với ta. Được, được, được lắm. Đối nghịch với ta cũng không sao. Bởi vì các ngươi sẽ lập tức bị kéo xuống dưới. Không chỉ có cơ thể của ngươi, mà ngay cả nguyên thần các ngươi cũng đã bị ta hạ 1.800 đạo cấm chế. Xuống dưới đây giúp ta. Chợ giúp ta thoát khỏi vòng vây. Xuống dưới đây. Long Hoàng quát lạnh Âm một tiếng. Năm Long Tu kéo mạnh xuống, nguyên thần ba người run mạnh lên, lần nữa bị kéo xuống. Chợt nhìn thấy vết nứt trên kết giới lan tỏa bốn phía, giống như có thể vỡ nát bất kỳ lúc nào. "Không, Long Hoàng, ta tên là Điền Sư Trung, ta và Long Ô Long Huyết Long Cốt đều không có quan hệ gì, ngươi vì, vì sao kéo cả ta vào? Ngươi thả ta ra, buông ta ra." Điền Sư Trung cả kinh hét lên. "Long Tu này của ta không phải thật thể, nếu không cũng không thể lôi kéo các người. Long tu kéo không được người khác, chỉ kéo được cấm chế ta hạ trú Người không phải là ba người họ sao? Nhưng mà ngươi bằng nguyên thần của ngươi có cấm chế của ta. Mặc dù không phải là ma tiên thiên, nhưng mà ta bị vây khốn, có thể hóa thân lực lượng giúp ta thoát khỏi vòng vây, xuống dưới đi." Thanh âm lạnh như băng của Long Hoàng truyền đến. Âm một tiếng. Điền sư chung và nguyên thần Như Lai Phật Tổ bị chấm mạnh xuống. Là đại nhật Như Lai thần công. Từ bất phàm Công pháp người cho ta là có vấn đề Đã bị Long Hoàng động tay động chân Luyện thần công này cũng xem như là luyện cấm chế của Long Hoàng vào cơ thể Luyện nhập nguyên thần Không Từ bất phạm Người hạ chết ta rồi Không Điền sư trung bi phẫn quát đến Còn tưởng rằng chiếm được công pháp hòa hệ cao nhất của Phật môn Ai ngờ Nhưng ai có thể nghĩ đến là một cạm bẫy Điền sư trung Người trách từ bất vào làm gì Lúc trước lòng ô cũng không định cho người công pháp Là ngươi buộc người ta cho công pháp Người trách sai người rồi Vương Khả nói Điền Sư Chung nghệt mặt Vương Khả Người có bệnh sao Tàu án giận ai Liên quan gì đến ngươi? Cần ngươi lắm miệng sao Long Hoàng sắp thoát khỏi vòng vây Từ bất phạm cũng gặp phải tai nạn Điền Sư Trung năm đó bức bách ô lòng Được đại nhật như lai thần công Cũng đợi bị Long Hoàng Động tay động chân Lúc này giống với từ bất phạm Rắc một tiếng Kết giới cho ba người không ngừng xuất hiện vết nứt Mắt thấy sẽ bị Long Tu kéo hoàn toàn vào vực sâu Tà ma bốn phi đến đây không ít Nhưng trước khí tức cường đại của Long Hoàng Cũng không dám đến Lúc này về mặt Vương Khả thật lo lắng Quay đầu nhìn nguyên thần Trương Thiên Sư Ngồi trên bổ thiên thạch không xa Trương Thiên Sư Long Hoàng sắp thoát khỏi vây khốn rồi Người ngồi đây lâu như vậy Không phải là phụ trách trấn áp Long Hoàng sao Vì sao không có chút động tính nào vậy Vương Khả trừng mắt nói. Vương Khả, không phải ngươi nói. Gia Gia sẽ không phản ứng. Đây chỉ là nguyên thần của Gia Gia thôi sao? Trương thần hư lên tiếng. Đến lúc này, nguyên thần Trương Thiên Sư bỗng nhiên run lên. Giống như bị Vương Khả dọa cho kinh ngạc. Nguyên thần Trương Thiên Sư ngáp một cái. Nguyên thần Trương Thiên Sư này lúc trước không phản ứng. Chúng ta là vì đang ngủ sao? Nguyên thần có thể ngủ à? Vương Khả trừng mắt kinh ngạc. Chào thích nguyên thần Trương Thiên Sư chậm rãi đứng dậy Bỗng nhiên nhìn mọi người trước mặt Ai đánh thức ta dậy Trương chính đạo Trương Thần Hư yên lặng lui về sau Khiến cho vương Khả bại lộ Là ngươi Ngươi là ai Nguyên thần Trương Thiên Sư trường mắt đấy <cười> Ngươi có tư duy hay không Có đối thoại với ta sao Chẳng lẽ ta đoán đúng rồi Trương Thiên Sư không chết Hoặc ngươi là quỷ hồn của Trương Thiên Sư Vân Khả trợn mắt kinh ngạc nói. Trương Thiên sư sừng sốt. Quay đầu, Trương Thiên sư không để ý Vân Khả, nhìn về phía Trương Thần Hư, Trương chính đạo. "Dạ dạ, con là chó ngoan của người, Trương gia chúng ta hiện tại quá thảm rồi, vừa rồi con còn đút nhiều vàng mã cho người, dạ dạ, Cầu người ban thưởng cho con bảo tàng nha." Trương chính đạo lập tức quỳ xuống. "Dạ dạ." Trương Thần Hư cũng cùng kính bái lại. Trương Thiên Hư nhìn hai đứa cháu lão tạp mau một chút nguyên thần cũng muốn trấn áp ta chờ ta ra ngoài ta diệt tộc trương thị ngươi phía dưới vực sâu truyền đến tiếng giống giận của long hoàng trương thiên sư người nghe thấy rồi chứ long hoàng là muốn giết cháu của ngươi ngươi không quản à vương khả thúc giục đấy trương thiên sư cúi đầu nhìn vực sâu quay đầu nhìn hai đứa cháu dưới chân ta là bộ thiên thạch chỉ có con cháu của ta mới có thể thúc giục Là dùng để tu dưỡng phòng ấn Phòng ấn của Long Hoàng nó bị phá một lỗ thùng Chỉ cần luyện bổ thiên thạch Đã có thể che lấp lỗ khuyết Khiến hắn bị vây khốn thêm trăm nặng. Trương Thiên Sư bình tĩnh nói Ra ra. Lúc trước con vọt đến Thì bị người đánh bay Trường Chính Đạo nói Ta ngồi phía trên Ai có thể động vào Ta không ngồi phía trên Các người có thể thúc giục Nguyên thần Trương Thiên Sư nói Thần sắc Trương Chính Đạo cổ quại Dạ dạ, người để chúng ta dùng bổ thiên thạch tu bổ phong ấn dưới vực sâu à? Thần sắc trương thần hư kẽ động. Dạ dạ, bổ thiên thạch thật quý giá. Dùng phong ấn long hoàng thật là lãng phí. Tiền của trương gia dựa vào cái gì phải vứt vào nước trôi. Nếu không giữ lại để bán lấy tiền thì sao? Nguyên thần trương thiên sư dò xét bổ thiên thạch. Bổ thiên thạch đã dùng để tu luyện phong ấn. Sao có thể không dùng nó? Chỗ ta có để lại một phần bảo vật chân quý nhất. Hai người các người đang thúc giục bổ thiên thạch phong ấn Đông Hoàng Ai lực ra nhờ Bảo vật chân quý của ta sẽ cho tên đó Nguyên thần Trương Thiên Sư nói băng một tiếng Trần chí đạo nhào lên bổ thiên thạch Đồng thời toàn bộ lực lượng tiến vào thiên thạch Chặt nhìn thấy trên bổ thiên thạch Hiện lên quang mang ngũ sắc Rất nhanh được thúc giục Đùa dẫn cái gì Bảo vật chân quý của Trương Thiên Sư Này còn cần xem sao Khẳng định là vô giá Dạ có cái gì lại tặng cho Trương Thần Hư Trương Thần Hư nhìn thấy Cũng biến sắc Nhất thời vọt lên ba một tiếng Trương Thần Hư cũng điên cuồng thúc giục bộ thiên thạch Trương Thần Hư Không cần người hỗ trợ Người tránh ra đi Trương Chính Đạo vội vàng nói Người thối lắm Trương Thần Hư trừng mắt mắng Hai người dùng toàn lực thúc giục bộ thiên thạch Nguyên Thần Trương Thiên Sư hài lòng Nhìn hai đứa cháu Bỗng nhìn Nguyên Thần Trương Thiên Sư giống cảm giác được gì Quay đầu nhìn Vương Khả Người đang làm cái gì Trương Thiên Sư trừng mắt nói Trương Thiên Sư đường trách, ta chỉ là nghiên cứu một chút. Vân Khả nói, nghiên cứu cái gì chứ? Trương Thiên Sư mắt lại nói, không có gì. Vân Khả lập tức lúng túng nói, nói. Trương Thiên Sư trừng mắt. Ờ, bên ngoài đều nói rằng, Trương Thiên Sư đã chết hơn 200 năm. Bọn Trương Chính Đạo là sinh ra sau Trương Thiên Sư chết. Người còn nhận ra cháu gái, cháu trai cũng thật là kỳ quái. Ta đang xem có phải là Trương Chính Đạo đoán, trên đời này thực sự có quỷ hay không? Người là quỷ hồn của Trương Thiên Sư Hiển Linh. Vương Khả cổ quái Người đoán ta không phải nguyên thần của Trương Thiên Sư Mà là quỷ hôn của Trương Thiên Sư Trương Thiên Sư nhớ mày nhìn Vương Khả à, Bằng không Một nguyên thần không hỏi thế sự Vô căn vô bình Không thể nào có tư duy chặt chẽ như vậy được Vương Khả ngạc nhiên nói Người làm sao phán đoán Ta có phải là quỷ hay không Trương Thiên Sư bỗng nhiên tò mò nhìn Vương Khả Vừa rồi Trương Chính Đạo Trương Thần Hư Cũng phải đốt vàng mã rồi sao Ta xem thử trong túi ngưỡng của Nguyên Kim Bảo Bọn họ đốt hay không là được rồi Vương Khả nói trương Thiên Sư trừng mắt nhìn Vương Khả Trên người người mới có Kim Nguyên Bảo ấy Mẹ nó Hai thằng cháu này Của ta rút cuộc kết giá với loại người gì vậy Quay đầu lại trương Thiên Sư cũng muốn để ý đến Vương Khả Ngược lại nhìn hai đứa cháu Vù một tiếng bổ Thiên thành tỏa ra quang mang ngũ sắc Trong lúc nhất thời Bồ Thiên Thạch giống như là lớn nền Muốn lập lại, lấp lại cửa động phía dưới Lão tạp bào ngươi còn để lại hậu thủ, đáng chết Thanh âm của Long Hoàng Truyền đến từ vực sâu Bỏ màu bông Long ô, các người xuống dưới rồi tạp Thanh âm của Long Hoàng Mang đến một cảm xúc phiền toái Âm một tiếng Nhất thời năm Long Tu lôi kéo từ bất phàm Điền sư Trung và ba nguyên Thần xuống Kết giới dường như là tùy vào Từ lúc đều có thể vỡ nát hiện tại làm sao bây giờ? Từ bất phàm có biện pháp nào phá giải long tu này không? Điền sư trung gầm rúm. Bà nguyên thần hợp vào nhau, hai nguyên thần của như lai phật tổ ở dưới, hỏa đông nguyên thần của chu hồng y ở trên. Từ bất phàm quát. Giờ phút này mọi người không thể lựa chọn, nhất thời làm theo lời của từ bất phàm. ầm một tiếng, khi bà nguyên thần hợp vào nhau, bà long tu trần hóa thành một, biến thành long tu càng thô càng to, giống như là xuyên hồ lô. Xuyên qua ba nguyên thần vậy Bà lòng tu này dung hợp Ta cảm thấy lực kéo của lòng tu Với nguyên thần càng mạnh hơn Điền sư trung kêu lên Đúng vậy, càng mạnh Nhưng mà khi dung hợp làm một Nguyên thần của ngươi ở phía dưới nhất Nguyên thần của ta ở giữa Nguyên thần chú Hồng Ý ở trên hết Hiện tại chỉ có thể cứu một Tư bất phàm trầm giọng nói Cứu một cái gì Điền sư trung khó hiểu nói Chính là như vậy Tư bất phàm lạnh lùng đặt nguyên thần ở giữa từ bất phàm mạnh mẽ phát được đẩy mạnh hỏa long nguyên thần ở phía trên nhất hỏa long nguyên thần kêu thống cổ thảm thiết ngươi làm gì hiện tại ba nguyên thần của chúng ta giống xiên hồ lô nguyên thần ngươi ở trung gian muốn đẩy hỏa long nguyên thần ở trên cao nhất ra khỏi phạm vi đâm của long tu đèn sư chung kêu gào đúng vậy từ bất phàm trầm giọng nói nguyên thần từ bất phàm dùng 10 cánh tay như lại hai tay trong đó nắm chặt long tu ở ngực Không cho phép tiếp tục mọc dài Tám cánh tay khác giúp hỏa Long Nguyên Thần Từ bất phạm Ngươi làm gì vậy Ngươi không tiếc trả giá lớn Cứu hỏa Long Nguyên Thần Nguyên Thần của ta và ngươi làm sao đây Điền Sư Trung cầm rú Còn muốn cứu cái gì chứ Nguyên Thần của hai chúng ta đã bị hạ cấm chế Cho dù cứu được thì tác dụng gì Từ bất phạm nói Vậy Nguyên Thần của ngươi và Nguyên Thần của chu Hồng Y Hợp với nhau là được Vì sao còn cần sỏ xuyên Nguyên Thần của ta Điền Sư Trung Phía giới có đệm lưng, nguyên thần mới có thể sử dụng lực lượng mới không đụng đến kết giới sắp phá vỡ. Từ bất phàm nói, từ bất phàm, Người biến ta thành cái đệm lưng, có muốn cứu nguyên thần của Chu Hồng Y? Ngươi, ngươi ngươi có bệnh sao? Điền Sư Trung giống lên. Chu Hồng Y, nhanh đi, chàng dung hợp Hỏa Long Nguyên Thần, toàn lực dãy giụa khỏi Long Tu, Do chính chàng, Hỏa Long Nguyên Thần, còn có ta và Điền Sư Trung hợp lực, nhất định có thể cứu được Hỏa Long Nguyên Thần của chàng. Từ bất phàm trừng mắt nói Vậy còn ngươi Chú Hồng Y trừng mắt nói Ta có biện pháp rồi nhanh đi Từ bất phàm kêu lên Lão trù, cứ đừng lè mè nữa Đừng cứ yêu đương trai gái nữa Vân Khả hô từ xa, Chu Hồng Y trừng mắt nhìn Vân Khả Nhất thời nhắm về phía hỏa long nguyên thần của mình Trong nháy mắt Chu Hồng Y và hỏa long nguyên thần dung hợp Giống như chui vào cơ thể hỏa long nguyên thần Hỏa long nguyên thần liều mạng dễ dụa đồng thời nguyên thần của Từ Bất Phạm dùng toàn lực đẩy đi hỏa long nguyên thần muốn rút khỏi long tu. Từ Bất Phạm hiện tại phải làm sao? Cho dù từ bỏ nguyên thần thân thể chúng ta làm sao đấy? Điền sư Trung quát đến hiện tại chỉ còn sinh tử. Điền sư Trung cũng không muốn tranh chấp với Từ Bất Phạm. Chỉ cần có thể sống thì làm gì cũng được. Nguyên thần từ bỏ sau này có thể luyện tiếp. Nếu mà chết đi vậy không phải xong đời rồi sao? Thân thể này của chúng ta. Vì luyện đại nhật như lai thần công mà bị gài bẫy Đã là muốn phế đi Đơn giản thôi Không cần thân thể này nữa Từ bất phạm thở sâu Không Không cần nữa Người nói cái gì Không cần sao Làm sao không cần Không cần nguyên thần thì có thể luyện chết lần nữa Nhưng mà ngay cả thân thể cũng không cần sao Vậy không phải đã chết rồi sao Cho ta xem Điện sư Trung trừng mắt không tin nói Được Người xem đi Từ bất phạm trầm dạo nói Lúc này Từ Bất Phàm vẫn là thân thể thân thể kim ô, nhìn cái thân thể kim ô của Từ Bất Phàm run mạnh, khi run dày chậm rãi hiện ra sau lưng kim ô, lượng máu lớn chảy ra. Làm gì vậy? Tự mình sẽ sống mình sao? Trả thù Long Hoàng bằng cách tự sát, cho dù chết cũng không để nàng đoạt thân thể. Phương Khả ngạc nhiên nhìn Từ Bất Phàm. Điền sư Trung cũng nhìn thoáng choáng váng. Đây là cái quái gì? Phía sau lưng tự động xé mở sao? Máu tươi văng khắp nơi. Đây tính là tình huống gì? bên trong huyết nhục rách nát sau lưng kim ô hiện ra một cánh tay sau cánh tay là một cái đầu đầy máu từ sau lưng kim ô xuất hiện phân thân từ bất phàm kim thiền thoát xác sao vương khả trợn mắt nói người sao làm được vậy đền sư trung cả kinh sau lưng kim ô từ bất phàm dần tách ra từ trong huyết nhục kim ô chậm rãi xuất hiện nửa thân người từ bất phàm nhưng mà thân người này vô cùng suy yếu kim thiền thoát xác sao vương khả trợn mắt nói người làm sao làm được đền sư trung cả kinh kêu lên bên trong đại nhật như lai thần công có phần tịch diệt phật tổ từng diệt tịch diệt tịch diệt chính là sống lại thân sắc này của ta đã trở nên vô dụng nếu vô dụng thì không cần nữa tịch diệt trọng sinh hấp thu hết thảy thân thể tái tạo thân thể sống trở lại từ bất phàm trầm giọng nói tịch diệt ta nhớ rõ lúc trước lòng ô bị nuốt đã dùng tịch diệt sau đó truyền sóng điện não vào trong cơ thể thai nhi, hình thành linh động truyền thế. Người, người không cần thai nhi cũng có thể tỉnh giật sống lại. Vững Khả ngạc nhiên. Năm đó cho dù ta tịch giật sống lại, thân xác kim ổ nhưng mà cũng không thể thoát khỏi thẩm vấn. Cho nên mới lựa chọn truyền thế linh động, hiện giờ không cần nữa, ta lại dụng thân xác ban đầu hấp thu tất cả lực lượng, làm lại thân thể, ít nhiều đi đường vòng, chỉ suy yếu một thời gian. Vững Khả, đợi các người che chở ta. Từ bất phàm suy yếu, trong máu tươi, thân xác từ bất phàm đi lại, còn kim ô chỉ còn lại thân xác hiếu khổ. Tịch diệt sống lại sao? Bỏ đi thân xác, làm lại thân thể, Định xác có thể thoát khỏi thân thể ban đầu, nhưng mà trăm năm tu luyện đại nhật như lai thần công này, chẳng phải đã uồng phí rồi sao? Điền Sư Trung cả kinh kêu lên. <cười> từ bất phàm hư lạnh Lão Điền, đến lúc quan trọng này rồi, ngươi còn lưu luyến đại nhật như lai thần công này sao? Bị Long Hoàng bắt như vậy, Nếu còn muốn chết sao Vân Khả kinh ngạc nói Trong mắt Điền Sư Trung hiện lên vẻ phẫn hận Cố gắng tính toán 100 năm Kết quả là không dã tràng sao Tuy không cam lòng Nhưng mà giờ phút này chỉ cần không chết Điền Sư Trung cũng chưa có thể nhịn đâu Âm một tiếng kim mù Điền Sư Trung biến thành chậm rãi vỡ ra Máu tươi văng khắp nơi Một đôi cánh chậm rãi xuyên qua thân thể Điền Sư Trung cũng tìm kiệt sống lại Làm lại thân xác, Thoát khỏi cấm chế của Long Hoàng chỉ tiết nguyên thần như lai phật tổ của ta chết tiệt. Đền sư trung buồn bực. Ngay khi Đền sư trung sống lại từ thân xác kim ô của mình, Đền sư trung bỗng nhiên phát hiện nguyên thần như lai phật tổ của Tử Bất Phạm cũng đột nhiên phá vỡ ngực, giống như tịch giật sống lại, giống như là tạo ra nguyên thần mới. Còn nguyên thần mới sinh ra lực hấp dẫn thật lớn, còn hấp thu lực lượng của như lai phật tổ ban đầu. Tử Bất Phạm, nguyên thần của ngươi cũng bị tịch giật sống lại sao? Đó chính là nguyên thần như lai phật tổ. Lực lượng Phật tính Người hấp thu lực lượng Phật tính làm lại nguyên thần Ngoài tịch giật bản thân Còn có thể tịch giật cái gì Điền sư Trung cả kinh kêu lên Trong cơ thể nguyên thần như lai Phật tổ Của từ bất phàm Là nỡ hiện lên một đầu Phật tổ Đây cũng là như lai Phật tổ sao Người Nguyên thần của người Sao vẫn là đại nhật như lai Đây còn lợi ích gì chứ Đại nhật như lai thần công của ngươi Đã bị Long Hoàng đúng tay vào Cho dù tịch giật sống lại Cũng là giống nhau Không phải là vẫn sẽ bị Long Hoàng khống chế sao Đền sư Trung khó hiểu la liền Từ bất phạm Sau khi người tịch giật sống lại Vẫn tu luyện đại nhật như lai thần công sao Vương Khả kinh ngạc Vậy người không phải phí công rồi sao Không Ta lần này tịch giật sống lại, Tu luyện đại nhật như lai thần công chính bạn Từ bất phạm trầm giọng nói Cái gì Vân Khả chừng mắt Người còn có đại nhật như lai thần công chính bạn Làm sao có thể chứ Nếu người có chính bản, sao còn bị Long Hoàng khống chế? Vì sao người phải tự tu luyện cái bản thể cải biến? Trả lại ta cái bản bị cải biến. Điền sư Trung sợ hãi nói. Trước kia ta không biết đây là Đại Nhật Như Lai Thần Công chính bản. Mà Ma Tôn năm đó tặng ta. Lúc ấy, một công pháp vô danh, ta cũng không biết đây là Đại Nhật Như Lai Thần Công. Ta chỉ biết tu luyện thôi. Tu luyện cực kỳ gian nan. Cho nên, khi được trí nhớ của Long Ô, ta mới phát hiện bản này đặc biệt giống Đại Nhật Như Lai Thần Công. Long Âu tu luyện năm đó Lúc trước Ta bởi vì tin tưởng Long Hoàng Cho nên ta bung tha tu luyện ban thường của Ma Tôn Không thể ngờ được hôm nay mới biết Ma Tôn ban cho ta Mới chính là chính bản Từ bất phạm nói Ma Tôn cho người một phần đại nhật như lai thần công chính bản sao Vương Khả kinh ngạc Có lẽ Ma Tôn đã sớm biết ta là linh đồng truyền thế của ô Âu Long Năm đó ta ở thời kỳ từ bất phạm Bị đám người Hoàng Hiếu tiền tính kế Cũng là Ma Tôn cứu ta Ta nhớ ra rồi Lần đầu gặp Ma Tôn Có nói một câu Thì ra là người Năm đó ta không rõ Tại sao lại như thế Hiện tại đã biết Ma Tôn đã sống đoán ra Ta là Long Ô Còn ban cho Đại Nhật Như Lai Thần Công Tôi bất phàm cười khổ nói Người Người có Đại Nhật Như Lai Thần Công chính bản Lúc trước Ma Tôn Chỉ là nguyên anh cảnh Hắn dựa vào cái gì Đã có công pháp bá đạo như vậy Một trong những công pháp Cao nhất Phật một Hắn làm sao mà có được chứ Hàng Quốc đại nhật như lai thần công, vì sao cũng tự mình luyện lại còn tặng cho ngươi? Điền sư Trung ghen tỵ nói. Bởi vì công pháp Phật môn Ma tôn tu luyện là thiên thượng địa hạ duy ngã độc tôn công, là công pháp cao nhất Phật môn, không phải một trong. Từ bất phàm nói. Điền sư Trung gệt mặt. Từ đầu đến cuối vẫn là Ma tôn luôn rút ta. Hey, ta nghĩ sai rồi. Ta không nợ Long Hoàng cái gì, ta nợ chính là Ma tôn. Từ bất phàm cười khổ. A Di Đà Phật từ trong nguyên thần Như Lai Phật tổ của từ bất phạm, nguyên thần Như Lai Phật tổ tịch diệt sống lại, có vẻ nhỏ bé nhưng mà quanh thân đều là kim quang lưu lê giống như là càng sáng chói mắt. Vô một tiếng, sau đầu nguyên thần Phật tổ đột nhiên xuất hiện một Phật luân, trong Phật luân giống như là sinh ra chút lực hút hướng thẳng đến Phật luân hai đại Phật tổ. Vô một tiếng, lực hút khổng lồ giống như muốn hút ngọn lửa ở trong hai đại Phật luân. Vào Tiểu Phật Luân Tiểu Phật Luân tịch giật sống lại Của người thu nam minh ly hòa của mình Là được rồi Người tranh giành canh kim chi hòa của ta làm gì Đền khốn, máu dừng tay Điền sư Trung gầm rú Điền sư Trung Ta dạy người phương pháp tịch giật sống lại Thu canh kim chi hòa của người thì sao Từ bất phạm trường bắt nói Thôi lắm Phương pháp tịch giật sống lại Ta vốn cũng biết Còn cần ngươi dạy sao Nguyên thần tiểu Phật tổ mới của ngươi hấp thu lực lượng Phật tính của nguyên thần đại Phật tổ của ngươi Là được rồi Còn giành lực lượng nguyên thần Phật tổ của ta Còn muốn giành canh kim chi hòa Ngươi đã mơ đi Mau dừng tay Điền sư Trung gầm rú, Nhưng mà đến lúc này rồi Từ bất phàm làm sao mà dừng tay Từ bất phàm bởi vì có đại nhật như lai thần công Chính bản Lúc này tịch diệt sống lại càng lúc càng nhanh Trong huyết nhục mơ hồ Vẫy tay một cái Vòng tay chữ vật bay ra Một kiện áo choàng khoác lên nửa người tịch diệt sống lại Phía dưới đang không ngừng Tạo ra hai chân Từng chút, từng chút Thân hình của tử bất phàm không ngừng sống lại Trong cơ thể kim ô dần quất Điền sư Trung cũng thế Xây dựng lại thân thể quá mức tiêu hào Nhưng mà vẫn lừa mạng sống lại Một bên khác Chu Hồng Y dung nhập vào hỏa Long Nguyên Thần Long Tu dễ dụa ghít gạo Tuy Long Tu dần rút ra khỏi hỏa Long Nguyên Thần Nhưng mà khi Chu Hồng Y dễ dụa Cũng dùng toàn đực Lỗ trần đồng toàn thân nhỏ máu Ngọn lửa của hỏa Long Nguyên Thần Cũng được thúc giục toàn lực Giống như sắp cạn kiệt Ba người đều ra sức Tự cứu khỏi số mệnh Chỉ có Vân Khả Nhìn một hồi Lấy ra ghế nhỏ Ngồi xuống Một tay cầm đại la kìm bát Một tay cầm hạt dưa Bắt đầu gặp Nhanh đi Kết giới phía dưới các người sắp bị phá rồi Vân Khả vừa cắn hạt dưa vừa nói Đồng thời vương Khả nhìn hai người trương chính đạo Trương thần hư Trường chính đạo trương thần hư Ra ra các người có đang nhìn chằm chằm các người Nhanh xuất lực Thúc giục bổ thiên thạch Trẻ lấp đông hoàng này Các người lề mẹ cái gì Đến lúc này rồi Còn giữ lại thực lực sao Một hồi ra ra các người Thấy các người không xuất lực Không cho các người dỗ tốt được. Vân khả cắn hạt dưa kêu lên Lên Trường chính đạo trương thần hư Đỏ mắt đều mạng Thúc giục bổ thiên thạch Bổ thiên thạch càng lúc càng lớn Không ngừng tiến vào sâu Không bao lâu Vực sâu có một nửa được bổ thiên thạch chắp vá Nguyên thần trương thiên sư phía sau bỗng nhiên nhăn mặt nhìn vương khả. Đến lúc này rồi, người có có thời gian cắn hạt dưa sao? Nguyên thần trương thiên sư trầm giọng nói. <cười> ngươi thực sự không phải là quỳ hồn của trương thiên sư sao? Không có tư duy rõ ràng, còn có cảm xúc, còn biết tỏ mò Ta cắn hạt dưa, ngươi còn có thể châm biếm ta hai câu? Vương khả trừng mắt nhìn trương thiên sư. Ngươi nói gì vậy? Nguyên Thần Trương Thiên Sư nhìn Vương Khả. Ta cũng không biết nên mới hỏi ngươi, ngươi lại không nói. Hơn nữa, ta cắn nạt giữa thì sao? Ta có có thể làm gì chứ? Chỉ có thể cổ động bọn họ thôi, ngươi còn trông cậy ta nhảy xuống liệu mạng với đồng hoàng á? Ta không có điên, hơn nữa bảo tàng của ngươi cũng chỉ cho cháu ngươi, có cho ta đâu. Vương Khả nhìn Trương Thiên Sư. Trương Thiên Sư ngệt mặt. Ngươi cũng muốn chia bảo tàng của ta? Ngươi nằm mơ. Cho nên ta không cắn nạt giữa thì làm gì? Nếu không Ngươi cũng đến cắn đi Vương Khả đẩy Đại Lạc Kim Bát Trương Thiên Sư sửng sốt Không thấy ta tình trạng nguyên thần thôi sao Ta làm sao mà cắn hạt dư Người khinh thường ai hả Đại Lạc Kim Bát Thánh vật Phật môn Vì sao ở trong tay ngươi Trương Thiên Sư đột nhiên nhíu mày Nhìn vật trong tay Vương Khả Ngươi nói bát hạt dưa này hả Là của đội trưởng bảo an ta Hắn vừa ngất đi Đại Lạc Kim Bát này không để tình nghĩa bỏ rơi hắn Đến tìm ta chơi Bình thường giúp ta đựng hạt dưa Vui vẻ khỏi bàn Vương khả giải thích Người thối lắm Ai vui Ai đựng hạt dưa Đại la kim bát bỗng nhiên giận dữ kêu lên hey, Đại la kim bát Người giúp cô có thể nói tiếng người sao Chờ người nói ra chuyện thật không dễ dàng Người không thích hạt dưa Vậy lần sau ta để người đựng đậu phộng thì sao Hai mắt vương khả sáng lên Cút Đại la kim bát cả giận nói <cười> Người còn muốn ta cút sao Là cứ mặt dày mày dặn tìm đến ta Không phải là ta đi cầu ngươi Ngươi còn dám ra lệnh ta cút sao Tì nay không ta chôn ngươi vào hố phần đấy Vâng khả trừng mắt nói Đại La kim bát sừng sốt Trường thiên sư trừng mắt nhìn đại La kim bát Đại La kim bát Mấy đại hắn cao ngạo Cũng không được ngươi để mất Sao vậy sao nói năng bẩn thiếu như vậy Ngươi cũng không phản kích sao Liên quan dám gì đến ngươi Đại La kim bát hư lạnh. Trường thiên sư sừng sốt Ta đang nói đỡ cho ngươi. Ngươi còn bắn ta. Đây còn là đại la kim bát cao ngạo thánh khiết trong chi nhớ nữa sao. Ngươi học hỏi ai vậy? Bồ Thiên Thạch. Bồ. Hai người trương chính đạo trương thần hư gào thét thúc giục Bồ Thiên Thạch không ngừng. Bồ Thiên Thạch càng đúc càng lớn. Dần dần trái lấp cửa vực sâu. Lão tạp mà. Ngươi lại phá hồng chuyện của ta. Còn nữa. long ô. Ngươi dám ngỗ nghịch ta. Chỗ vực sâu truyền đến tiếng la phẫn nộ của Lòng Hoàng. Chu Hồng Y và Hòa Long Nguyên Thần kết hợp Thống khổ rút ra khỏi Long Tu Trong hai kim ô từ Bất phàm và Điền Sư Trung Huyết Nhục mơ hồ Đều từ từ sống lại từ trong tịch diệt Hai Nguyên Thần Như Lai Phật Tổ Bị Long Tu xuyên qua Lực lượng Phật tính không ngừng Bị Nguyên Thần Tiểu Như Lai Phật Tổ mới xin hấp thủ Đồng thời Trong Phật Luân ở đỉnh đầu Tiểu Phật Tổ không ngừng hấp thủ Nam Minh Đi Hòa Cành Kim Chi Hòa Và trong Tiểu Phật Luân từ Bất phàm dừng tay Điền sư Trung gầm lên Lúc này ai cũng không quản được ai Mặc dù phía trên có mấy vạn đệ tử ma giáo Nhưng mà không ai dám tiến vào vực sâu Đến lúc đào rồi Nhưng còn nhớ thương canh kim chi hỏa sao <cười> Từ bất phàm cười lạnh Dầm một tiếng Nhất thời kết giới phía dưới mọi người xuất hiện Tường sụp đổ Tất cả mọi người giống như sắp ngã xuống vậy Không Điền sư Trung cả kinh kêu lên Chú Hồng Y chẳng khỏe lại chưa từ bất phàm quát hỏa long nguyên thần giống to ầm một tiếng trong nháy mắt hỏa long nguyên thần được chu hồng y dung hợp dễ dùa ra khỏi lồng tôn nháy mắt phóng thẳng lên trời từ bất phàm chu hồng y lo lắng nói nam mô a di đà phật nhìn thấy pháp tướng tiểu phật tổ oanh kích ra khỏi thân thể hai pháp tướng đại phật tổ từ bất phàm cũng lao ra khỏi thân thể kim ổ quát bang một tiếng nguyên thần tiểu phật tổ Bay ẩm ẩm trên trời. Bay ra khỏi cửa vực sâu. Không, không, mau, mau lên. Điền sư trung gầm lên giận dữ. Âm một tiếng. Nhất thời điền sư trung cũng hoàn toàn thoát khỏi thân thể kim ô. Nhưng mà bởi vì không làm ra thân thể hoàn toàn như là từ bất phạm. Huyết nục một đôi chân của điền sư trung vẫn còn mơ hồ, giống như là chưa mọc ra. Đi ra khỏi vây khốn. Nhưng toàn bộ những gì của mình đã không còn. Bang một tiếng. Long tu kéo mạnh. Hai thi thể kim ô khô quát hai pháp tướng vật tổ khô quắt nhất thời rơi xuống vực sâu trong vực sâu lại truyền đến tiếng gầm phẫn nộ của long hoàng đánh trương chính đạo trương thần ư hét lớn bộ thiên thạch cũng lớn lên hoàn toàn ngăn chặn cửa động lão tạp mao ta muốn tiêu diệt bộ tộc thương thị của ngươi ầm một tiếng bộ thiên thạch che kín cửa động rốt cục long hoàng giải trừ nguy cơ trương tiền sư cứu ta ta là tiền sư trung đạo môn là ta Để ta tiến vào lĩnh vực thiên sư của người Trường thiên sư Trường thiên sư không để ý điền sư trung Nhưng mà điền sư trung nó bay đến phụ cận Còn từng rằng sẽ bị ngã xuống Không ngờ đại kích giới không hề ngăn cản Mặc cho điền sư trung ngã xuống đa tạ trường thiên sư thả ta vào Điền sư trung kinh hỉ nói Người cảm tạ ra ra ta làm gì Lĩnh vực thiên sư của gia ra vốn không ngăn cản đệ tử chính đạo Chỉ ngăn trở đệ tử ma đạo thôi Trường chính đạo nói Điền sư trung nghệt mặt Trương Thiên Sư Bên ngoài đều là tả mà Mong Trường Thiên Sư ra tay diện mà Điền Sư Trung ho ra mong nói Trương Thiên Sư không để ý mà nhìn hai đứa cháu Ra ra, Chúng con đã tu bổ xong phong ấn của người Hiện tại có thể cho chúng con tài bảo rồi chứ À không Đã nên cho chúng con phần thưởng. Trường Chính Đạo kích động nói Ra gia Trương Thần Hư cũng kích động bước đến Trương Thiên Sư đặt hai tay lên đầu hai đứa cháu Giống như kiểm tra thân thể hai người trong lúc chất thời trương chính đạo trương thần hư đều chờ mong không giúp nhích. À, mình xin uh, ngừng tập này đây mọi người và hẹn là các bạn ở những tập tiếp theo hôm nay thì mình về đọc trước để mình về quê nên uh, có hơi ngắn một chút tối phát thì có hơi ngắn một chút và không có bộ truyện phụ mẫu phụ mẫu sống lại nhé này là các bạn ở ngày mai xin chào xin chào các bạn xa tầm bên của kênh mc tiến phong ở trên youtube À, hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Vương Đạo Chí Tôn Các bạn có chuyện này, hãy đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like Giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện và để lại thật nhiều những comment cảm xúc nha Tiến Phong xin chân thành cảm ơn Bây giờ thì xin mời các bạn đến với tập tiếp theo của bộ truyện Lúc này, ngoại giới, Vương Khả vừa mới nhảy ra khỏi vực sâu Giáo chủ, Chu Hồng Y, các người không sao chứ Vương Khả nhất thời sông lên trước Đúng là nguy hiểm thật thiếu chút đợi chúng ta đang ngã xuống Phốc một tiếng chu Hồng Y ói ra máu Suy yêu nói Lão chú Người thúc giục hòa Long Nguyên Thần Bản thể sao được học máu Vương Khả kinh ngạc nói Ta không sao Chỉ là một chút nội thương thôi Không đáng là gì hết Chú Hồng Y lau bết máu trên biển Từ bất phạm Người sao rồi Chú Hồng Y nhìn từ bất phạm Nguyên thần tiểu Phật Tổ đã trở nên về trong cơ thể của Tử Bất Phàm. Ta hiện tại sao Không có quá nhiều khí lực Nhưng Điền sư Trung còn thảm hơn ta <cười> Đám đà chủ ma mà giáo màu giết điền sư Trung cho ta Tử Bất Phàm trầm giọng nói Rõ Lập tức vô số ma tướng hướng đến lĩnh vực Thiên sư cách đó không sao Vội Lĩnh vực Thiên sư ngăn cản đệ tử ma giáo chưa có đệ tử chính đạo đi vào. Vương Khả nói Âm một tiếng. quả nhiên một đám đệ tử ma giáo bị lĩnh vực thiên sư cản lại. vậy ngươi làm sao mà đi vào? Từ Bất phạm chớm mắt nhìn Vương Khả. ta sao? ta đặc thù mà. ta bảo trương thiên sư tán gẫu hợp cả, hắn cho ta đặc quyền. Vương Khả nói. Từ Bất phạm sườn suốt. trong lĩnh vực thiên sư ở dưới hố tỏ Điền sư trung. Tức đến thở dốc Nhìn thấy vô số tà ma bị đánh bại Cũng thầm thở vào Mình hiện giờ đang suy yếu Nhiều tà ma như vậy Mình có thể kháng cự không đổi Cũng may là có lĩnh vực thiên sự Giáo chủ Người không sao là tốt rồi Lão chủ Người cũng phòng bị một chút đi Để phòng nông huyết trở về Vương Khả nói Vương Khả nói Vương Khả Người chỉ lắm miệng Một tiếng quát lớn truyền tới Từ trong trứng hải cách đó không xa Lòng huyết lúc trước đồ tung Lại lần ở hội tụ thành huyết hải Đánh tới Vương khả Người miệng quạ đen Mẹ nó Còn sóng này chưa ăn ổn cơn sóng khác để đánh tới Chú Hồng Y buồn mực Chú Hồng Y thúc giục Hòa Long Nguyên Thần Nháy mắt nhắm về phía lòng huyết Đang chạy nhanh đến Ở một tiếng Đại chiến song phương khởi dậy Giáo chủ Người không cần nhìn nữa Cho dù Chu Hồng Y đã bị thương nhưng mà tự bảo vệ mình cũng không thành vấn đề. Vương Khả an anủi, Từ Bất Phạm gật đầu. Tất cả đại chủ bà giáo, các người không vào được, đừng cố gắng sức nữa, còn không đến che chở giáo chủ trở về Ma Long đảo. Vương Khả quát đi, rõ. Một số tà ma rất nhanh vào tới. Từ Bất Phạm nhìn Vương Khả, thở sâu. Vương Khả, hôm nay đa tạ người. Cảm tạ ta. Cảm tạ ta mang theo chương chính đạo đi lĩnh vực thiền sư Thúc giục bổ thiên thạch Ngăn chặn lại cửa ra của Long Hoàng sao Giáo chủ Vậy người muốn thường cho ta ra sao Hai mắt vương khả sáng lên Từ bất phàm trợn trắng mắt Ông ngực ho khăn Ta tạ ơn người mắng tỉnh ta <cười> Long Hoàng sao Ta trước kia quá mức ngu muội Kỳ thực ta không nợ nào Nếu không phải người mắng tỉnh ta, chỉ sợ, thì ra là vậy. Không sao, chỉ cần thường là được. Cho người. Từ bất phạm đẩy ra một hộp ngọc. Đây là cái gì? Vương Khả kinh ngạc nói. Ta đã hạ nhiều tầng cấm chế. Được phong ấn trong hộp ngọc này, chính là canh kim chi hòa. Từ bất phạm nói. Canh kim chi hòa. Đây không phải là ngọn lửa của điền sư Trung Sóc. Vương Khả sừng sốt. Đúng vậy, ta thu từ trong nguyên thần quán, nam mình đi hỏa của ta không thể cho người. Hơn nữa nam mình đi hỏa chỉ có là một ngọn lửa, không thể phân chia. Cành kim chi hỏa xem như báo rắp ân cứu mạng nhiều lần của ngươi. Từ bất phàm trừng mắt nói. Thần sắc Vương Khả cổ quái, nhìn hộp ngọc. Cành kim chi hỏa này có lợi ích gì? Đương nhiên là hữu dụng, nếu bán ra ngoài, còn cao giá hơn 16 viên định hải châu trong tay ngươi." Từ bất phàm trầm giọng nói. Hai mắt vương Khả tỏa ra tinh quang, ôm vào trong ngực. "Phát tài, lần này phát tài rồi, 16 viên định hải châu còn không thể so với cánh kim chiêu hỏa này." Nhưng ngọn lửa này cũng có giới hạn, ta không thể bảo trì lâu dài, trong vòng 3 ngày, Người tốt nhất nên luyện hóa vào cơ thể." Từ bất phàm thở sâu nói. Luyện hóa vào trong cơ thể Vì sao Vương Khả trừng mặt nói Người sắp nguyên anh cảnh rồi Người không cần ngọn lửa xuất chúng hay sao Lực lượng ngọn lửa canh kim chi hỏa bá đạo vô cùng Có thể giúp người lập tức sống kích đến nguyên anh cảnh Chỉ cần luyện hóa canh kim chi cảnh Chẳng những có anh hỏa cường đại Còn có thể lập tức đạt đến nguyên anh cảnh Người không muốn sao Từ bất phàm như mày nói Lập tức sống kích vào nguyên anh cảnh sao Vì sao ta có bệnh mới tăng lên nguyên anh cảnh. vương khả trợn mắt nói. từ bất phàm sườn xuất người người có ý gì? người không muốn mình mạnh lên sao? vương khả đương nhiên không muốn. nguyên anh cảnh sẽ hòa thắng. hiện tại công đức của ta còn chưa đủ. ta muốn chết hay sao mà muốn tăng lên nguyên anh cảnh chứ? giáo chủ, nếu ta không luyện vào trong cơ thể, có thể bảo tồn bao lâu? vương khả nhìn từ bất phàm. Ba ngày Ba ngày không nhập thì Nó sẽ dập tắt Sẽ không còn Từ bất vào nói Vân khẳng lên mặt Mẹ nó Hiện tại làm gì đây Ta lại không cần thứ này Ta chỉ cần tiền Thứ này khó giữ được giá trị Chỉ có tiền mới đảm bảo chất lượng Người sao vậy Được chỗ tốt như vậy Về mặt người còn đau khổ sao Thần sắc từ bất phạm khó hiểu đấy Không phải giáo chú Cành kim chiêu hỏa này có thể đổi tiền không Vân Khả nhìn từ bất phạm Nếu người không cần trả lại cho ta đi Từ bất phạm trừng mắt nói Vân Khả ôm chặt hồn ngọc Ai nói ta không cần Của ta là của ta Vân Khả Người không cầu tiến như vậy sao Không muốn tăng tu vi của mình Từ bất phạm khó hiểu nhìn Vân Khả Không chỉ là à, Thôi quên đi Giáo chủ ngươi đừng có hỏi nữa Cành kim chiêu hỏa trong vòng 3 ngày Ta sẽ xử lý tốt, đa tạ giáo chủ ban được. Vương Khả lập tức nói. Nếu nói tiếp giáo trù sẽ thu hồi lại canh kim chi hòa này, rồi phát hỏa. Thần sắc từ bất phàm cổ quái nhìn Vương Khả. Người đã được chỗ tốt, lại còn làm ra vẻ như là táo bón vậy. Người khác muốn tăng tu vi còn người thì ghét bỏ sao? Các người, hộ tống giáo trù quay về ma long đảo. Vương Khả chào đón mọi người. Rõ, vô số tà ma đáp đời. Giáo chủ, ta đi xử lý một chút chuyện riêng nha Vân Khả nhìn từ Bất Phạm nói ờ, từ Bất Phạm gật đầu Vương Khả ôm Hồng Ngọc Bay về hố to Nhảy vào lĩnh vực thiên sư Vân Khả Người không muốn dùng canh kim chi hòa Thì người tặng cho ta đi Trường chính đạo kích động nói Cút, Trường thiên sư của đang vút đầu hai người các người Còn ở đây phí lợi sao Các người trực tiếp tiếp nhận truyền thừa của thiên sư Đừng có mà nói Trường Thiên Sư không mang lại điều gì tốt vương Khả mắng Hừm, Vắt chảy ra nước Trường chính đạo buồn bực hơ lạnh vương Khả đi đến chỗ kén tầm của Trường đi Nhi Trường đi Nhi Nàng không phải cần môi lừa đặc thù sao Ta có đây, muốn không Cành kim chi hòa này chân quý như vậy vương Khả hiểu rõ trong lòng Cho dù cho bọn thuộc hạ Bọn họ cũng không giữ được Đến lúc đó có bảo hộ được tính mạng hay không Thì cũng không nhất định Còn không bằng cho Trường Địa nhỉ Cho ta Trường Địa Nhi trong kén tạm mừng như Điên nói Đúng vậy Thu lễ vật của ta Thì phải làm bạn gái ta Vân Khả hít sâu hết lên Tiếng hồ của Vân Khả Khiến cho mọi người ghét ghe mắt nhìn Ở phía trên hố to Từ Bất phàm Vô số đệ tử ma giáo tập trung lại Còn có Trường Chính Đạo trương Thần Hư đang bị ra ra xoa đầu Vân Khả Ngươi vì tán gái mà thật hào phóng đấy Kim canh chi hòa Cái này ngươi còn đưa cho Trương đi Nhi Trường chính đạo cả kinh kêu lên Canh kim chi hòa là cái gì Mọi người có lẽ không có khái niệm gì Nhưng mà từ bất phàm vừa nói Còn trân quý hơn 16 viên định Hải Châu 16 viên định Hải Châu Ít nhất giá trị 1 triệu 6 ngàn bạn cân đinh thạch Vương Khả lại tùy tay tặng người khác sao Chỉ vì bạn gái Đây là hào phóng cỡ nào chứ Vương Khả Người thật không tiếc Trương Thần Hư cũng trợn mắt nói Vương Khả Người không tự mình thu Mà cho Trương Đi Nhi Chỉ biết tìm bạn gái sao Từ Bất Phàm cũng kinh ngạc nhìn Vương Khả Vương Khả cũng không để ý tiếng la của mọi người Các người thì biết cái gì Cành Kim Chi Hòa Ta đưa cho Trương Đi Nhi rồi Nếu ôm được một người bạn gái Vậy Cành Kim Chi Hòa Không phải vẫn trở về bên cạnh ta sao Hơn nữa chú Hồng Y còn trái phải đều ôm Ta mấy năm nay lại không có người bạn gái nào Thì cũng quá tham hại rồi Chính mình là người đến từ địa khổ Mình chính là độc nhất vô nhị trên cái tinh cầu này Lại phải độc thân mấy thập niên như vậy Ai mà chịu nổi chứ Mấu chốt là Ta còn quá kén chọn Nữ tử tầm thường thì chưa mất Tổng cộng chỉ coi trọng 3 người Kết quả con đường đầy trông gai Hiện tại vừa vặn, mượn hoa hiến vật Giải quyết độc thân, cớ sầm không là Trương Đi Nhi, nàng có đáp ứng hay không? Mau lên đi. Vương Khả thúc giục. Trương Đi Nhi đang độ kiếp trong kén tầm. Lúc này trầm mặc. Quan trọng là Trương Đi Nhi có đang ngượng ngùng. Nhiều người như vậy, đang có mấy vạn người nhìn, ngươi lại dùng canh kim chiêu hỏa biểu lộ lợi yếu. Cho dù tính cách của ta bảo sản cỡ nào, thì cũng không thể chống đỡ được. Vương Khả đang chờ đợi. Điền sư trung đang chữa thương cũng không chịu nổi. Vâng cả Cảnh kim chi hỏa kia là của ta Giờ vào cái gì mà ngươi tặng cho người khác Điền sư trung chịu đựng thương thế Trừng mắt cả giận nói Tất cả mọi người bốn phía Quay người nhìn điền sư trung Mau trả lại cho ta Cảnh kim chi hỏa là của ta Điền sư trung trừng mắt giận dữ Người nói bệnh Cảnh kim chi hỏa ngươi đã đánh mất rồi Đây là từ bất phàm giáo chủ cho ta Quan hệ gì tới ngươi Vương Khả trừng mắt nói. Đó là của ta. Điền Sư Trung quát đến. Ta lại không lấy từ trong người ngươi. Ngươi bị từ bất phàm giáo chủ đấy đi. Ngươi tìm nàng mà đòi, ngươi tìm ta làm gì? Đây là của ta, người khác tặng cho ta, không phải là ngươi cho ta. Ngươi phải hiểu rõ ràng đấy. Vương Khả trừng mắt nói. Ngươi nói bậy. Chính là của ta, máu đưa cho ta. Điền Sư Trung trừng mắt quát. Hiện tại ta bị thương thành như vậy Làm sao đi tìm từ bất phàm đòi lại đây Mấy vạn đệ tử ma gió bên ngoài là đùa dẫn sao Nếu ta thời kỳ đỉnh phong Căn bản không sợ bọn họ Nhưng mà ta hiện giờ xông ra Không phải lại đi chịu chết sao Ngươi nằm mơ Đây là của ta Mẹ nó Điền dư chung ngươi có bệnh rồi phải không Theo ta đuổi bạn gái Bầu không khí vừa mới hứng phấn Ngươi lại gây náo loạn Có thể chờ ta theo đuổi xong rồi Ngươi gây náo loạn có được không Vâng khả trợn mắt nói Nói láo Đợi ngươi đuổi theo xong Cành kim chi hòa đã qua tay mấy người Ta có thể lấy lại được không Hơn nữa cành kim chi hòa này của ta Nếu thành xứng lễ ngươi tặng trương đi nhi Sau này ta sẽ không phải là bị đại công tử mắng chết sao Ngươi không thể lấy thứ khác Để theo đuổi trương đi nhi được à điền sư Trung trường mặt nói Đồ vật khác thì làm sao mà biểu đạt được tâm ý Theo đuổi con gái Không cần quá cái gì cũng tặng Ngươi mua một đống thứ nàng không thích Hiện tại trương ni nhi Cần môi lửa đặc thù, ta dùng canh kim chi hỏa này theo đuổi nàng thì làm sao? Người có từng theo đuổi con gái hay không vậy? Người hiểu tâm tư con gái hay không? vương Khả trừng mắt nói Ta không hiểu sao? Ta có tạm thế tứ thiếp, ngươi thì sao? Điền Sư Trung trừng mắt nói vương Khả sửng sốt Mẹ nó, ngươi có tạm thế tứ thiếp sao? Còn ta có một người bạn gái cũng không có Vấn đề này không thể tiếp tục hàn huyệt Điền Sư Trung Ai lấy đổ ngươi? ngươi tìm người đó, người tìm ta gây náo loạn làm gì Ta cũng không có nợ người Tiền của người bị người khác cầm đi Người khác lại tặng ngược cho ta Người sao có thể tìm ta đòi tiền Nếu như vậy, tiền ta đã dùng Chỉ cần có ký hiệu, ta đều có thể đòi về chắc Vương Khả trừng mắt nói Vương Khả, đây là của ta Nếu người không đưa ta Đừng có trách ta không khách khí Điền sư Trung tức giận nói Lập tức hiện trường theo đuổi bạn gái Trở thành vụ tranh chấp nợ nần Bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm Sắc bạch Vương Khả trở nên cực kỳ khó coi điền sư Trung này đúng là điên mà Cành kim chi hòa Không phải lấy từ trong tay của ngươi Không được Hôm nay ta đều nói đến mức này rồi Làm sao có thể ngừng lại đây Cùng lắm thì bị điền sư Trung trấn áp Vương Khả quay đầu nhìn thần Vương Ấn cách đó không xa Thần Vương Ấn còn ngăn chặn cửa động kia Ở trong cửa động có ở hút đạo Hai trường não hắc bạch Còn có vô số chuột thi quỷ Thần Vương Ấn vẫn chưa được lấy ra. Thật đáng giận. Vương Khả, mau đưa ta. Bằng không ta chém ngay một kiếp. Điền sư Trung rút ra một bảo kiếm. hung tận nói. Vương Khả cắn răng Muốn giết ta sao? Vậy đến đây đi, đến đây. Ai sợ ai? Trường đi nhi, nàng chờ một hồi. Mẹ nó, ta phải nói lý lẽ với cái tên Điền sư Trung này sao? Nói xong, Vương Khả ôm hộp ngọc. Nhất thời chạy đến một sân động xa xa chỗ cổ bộ lúc trước vương khả và trương nính đạo đi qua vương khả cần dẫn điền sư trung vào xuân động độc thủ còn muốn chạy sao mau đứng lại điền sư trung vung kiếm đuổi theo vù một tiếng vương khả chui vào trong xuân động điền sư trung không biết tình huống bên trong tự nhiên đuổi sát theo tất cả người xem đều không rõ vì sao vương khả phải vào xuân động ngựa bên ngoài đánh không lại điền sư trung vào trong xuân động thì có thể đánh thắng sao Vương Khả đi thẳng vào chỗ sâu quen thuộc trong sơn động Đường đi quen thuộc Vương Khả chạy rất nhanh Vương Khả Người đứng lại cho ta Đưa cho ta kim canh kim chi hỏa. <cười> người tự tìm đường chết mang ta tiến vào sơn động này sao Người cho rằng người có thể chạy thoát sao Hiện tại chẳng những ta muốn lấy lại canh kim chi hỏa từ ngươi Ta còn muốn mọi thứ trên người của ngươi Ta muốn mạng ngươi Về mặt điền sư trung trở nên dữ tận Vương Khả chạy một hồi chạy đến chỗ quan tài của ma thập bát ngày xưa, nghe uy hiếp của điền sư trung và nhìn thấy sát khí ngập trời, vương khả lập tức chuyển mình. điền sư trung, người gây sự, người quá đáng, hôm nay là ngươi tự mình muốn chết. vương khả giữ tận nói, muốn chết là ngươi, vương khả, người đi chết đi. trường kiếm của điền sư trung muốn chém xuống vương khả, ngay lúc này, sau lưng của vương khả đột nhiên truyền đến tiếng gọi ầm mỹ thể được, là tiếng của sùi. Sư Huynh cứu mạng đi Sư Bá Thanh âm âm ầm truyền tới Hai người đang muốn chiến đấu Đều quay lại nhìn Nhìn thấy cách đó không xa Ô hiếu đạo Hai trường đã hóc bạch Càng người đầy chuột thi quỷ Huyết nhục toàn thân bị cánh xé một nửa Huyết nhục mơ hồ Xương trắng dày đặc Nhìn qua vô cùng thê thẳng Phía sau còn có vô số chuột thi quỷ sao Cái gì Sao các người đều biến thành như vậy Đền sư trung cả kinh kêu lên Vân khả biến sắc Các người sao chạy đến nơi này Còn mang theo chuột thi quỷ Các người không thể đi đường khác sao Vân khả kinh ngạc kêu lên trước mộ thất đại sành của ma thập bát Vân khả, người lên đi Đền sư trung trừng mắt nhảy xuống Sư huynh cứu chúng ta Sư bác cứu mạng Ô hiếu đạo Hai trường ác bạch chất thời nhảy xuống Vân khả nhảy xuống phía dưới Nhất thời nhìn thấy phía dưới mấy cửa đá Cũng có chuột thi quỷ vọt đến Nhất thời biến sắc Chạy tới cửa đá cuối cùng Không còn con chuột nào ở một tiếng Trong nháy mắt Vương Khả thuận tay Mở cửa đá Đứng lại điền sư trung sợ hãi dũng đền điền sư trung nhất thời bị một đám chuột thi quỷ bám lên người Chết tiệt cái gì vậy Chuột thi quỷ sao Cút ngay điền sư trung vung tay lên Ấm một tiếng đền sư trung thực vất bả đẩy hết đám chuột thi quỷ trên người cách xa cửa đá vương khả mới vừa trốn địch cửa đá mở ra đám chuột thi quỷ ùn ùn kéo đến vương khả đã biến mất rồi đám chuột thi quỷ cũng phát điên rồi nhìn thấy vương khả chạy vào nơi đựng tinh hoa của bọn họ một bộ phận đuổi theo một bộ phận đi theo đường khác trở lại mật thất đại sảnh quen thuộc vương khả bởi vì đã từng đến nơi này chạy trốn nhanh thời điểm con chuột còn chưa chặn đường thì đã biến mất chưa có điền sư chung, ô hiếp đạo, hai trường đá hắc bạch bị nuốt ở đại sảnh mộ thất, bốn phương tám hướng không ngừng có chuột thi quỷ chạy đến, tất cả cửa đá đều có con chuột vọt tới, đỉnh đầu cũng có chuột vọt tới, đám chuột đông đúc chạy vào, đánh về phía mọi người, không còn đường, không còn đường sư huynh, người đẩy chúng ta vào gõ cột, đường của chúng ta đều bị phá hỏng rồi, ô hiếp đạo cả kinh nói, sư bá, người chính là nguyên thần cảnh, mau Màu dùng khí tức nghiền ép đắm chuẩn thi quỷ Bạch Trường Lão lo lắng nói Ta hiện tại trọng thương Thực lực chưa còn nguyên anh cảnh Sắc mặt điền sư trung khó cõi nói Vậy làm sao bây giờ Không không không Trong đại sảnh cổ mộ Chuyến đến tiếng kêu thảm thiết thê lực Vương Khả chạy về phía trước Cuộc cửa vào cổ mộ Từ ngoại giới bay trở về Long Tiên Trấn Mấy vạn đệ tử ma giáo Long Tiên Trấn Nhìn Vương Khả cưỡi phi kiếm Bay từ từ tới Một đám mở to hai mắt Vâng Khả Người không phải mới mang Điền Sư Trung vào Xuân Động sao Người làm sao bay ra từ nơi đó Điền Sư Trung đâu Từ Bất Phạm kinh ngạc nói Hắn chạy quá chậm Ở phía sau đi Ta không đợi hắn nữa Ta còn có việc gấp Vân Khả nói Từ Bất Phạm nghệt mặt Cho dù Điền Sư Trung bị trọng thương Cũng là thực lực nguyên anh cảnh Hắn chạy trốn chậm sao Người lấy cớ gì vậy Chu Hồng Y và Long Huyết độc. Vương Khả kinh ngạc nói Bọn họ chiến đấu vào trong trướng hải Càng đánh càng xa Đã không thấy bóng người Từ mất Vào nói Bọn họ thật biết dày vò nhau Được rồi giáo chủ Ta còn có việc Sau này nói tiếp Vương Khả kêu lên Nói xong Vương Khả lần nữa nhảy vào lĩnh vực thiên sư trong hố to Trường chính đạo Trương thần hư Đều lộ về mặt cổ quái nhìn Vương Khả Vương Khả cũng không để ý mà đến chỗ Trương Nghi Nhi cách đó không sao Trường Đi Nhi Lời ta vừa nói nàng có muốn này không? Có muốn này không? Vương Khả lần nữa lấy ra hộp ngọc của canh kim trì hòa. Tất cả mọi người nhìn Vương Khả. Người này thật chấp chấp nhất. Vì theo đuổi bạn gái. Người cũng thật hào phóng. Mang đến đây. Trời Ninh Nhi rõ ràng đang độ kiếp. Chợt kêu lên. <cười> Được, Ninh Nhi, đưa nàng. Nhớ kỹ, nàng cầm lễ vật của ta rồi. Nàng chính là bạn gái của ta. Vương Khả hưng phấn lấy ra hộp ngọc. Âm một tiếng Trong kén tầm của Trương Đị Nhi Là nữa hiện lên điều trào cao lát hộp ngọc Cành kim chi hỏa trong hộp ngọc bùng ra kim quang Bị Trương đi Nhi bắt lấy Nhỏ dần lùi về trong kén tầm Chỉ một chút Phía trên kén tầm kia đột nhiên bùng lên Vô số lửa lớn màu vàng ầm một tiếng Trương Đị Nhi hấp thu canh kim chi hỏa Nháy mắt Cả kén tầm đã bị vô số ngọn lửa bao phủ Vân Khả nắm chặt nắm đấm Ở trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn thật không dễ dàng lão tử rút cục yêu đương rồi Tạ, ta ta vì sao lại dùng từ lại chứ Trường lỳ nhi thu lại canh kim chi hỏa quanh thân chợt hiện lên ngọn lửa màu vàng trong hỏa diễm kén tam thật lớn mơ hồ xuất hiện kén đất lỳ nhi sắp phá kén rồi sao hai mắt của vương khả hiện lên vẻ chờ mong ngay khi vương khả kiên nhẫn chờ đợi trương thiên sư cách đó không xa kết thúc tìm hiểu. Ra ra thế nào? người sợ đầu chúng con nửa ngày, có phát hiện cái gì không? Trường chính đạo hiếu kỳ nói. Ra ra, người lựa chọn ai trong chúng con? Trương thần hư cũng chờ mong nói. Trường thiên si sờ dâu của mình trầm ngâm một chút rồi nói. Ta hồi tưởng lại tất cả những chuyện các ngươi vừa làm, ta đã xác định hiếu tâm của trương thần hư lớn hơn phần truyền thừa này ban cho trương thần hư. Vì sao? Gia Gia Vì sao hiếu tâm quán lớn hơn chứ Còn đốt vàng mã cho người trước mà Gia Gia Trường chính đạo cả kinh kêu lên Gia Gia sờ đầu chúng ta nửa ngày Là đang suy nghĩ vấn đề này sao Gia Gia Người ta đã bí hiểm trương thần hư là tức nịnh bở Gia Gia Còn hiếu thuận hơn mà Con còn đề nghị đốt vàng mã cho người Trường chính đạo luôn nóng nói trương tiên sư gật đầu Đúng vậy Vàng mã do người đốt trước Nhưng mà khi đỉnh vực sâu mở ra Mấy vạn người nhìn chàm chàm Người đưa toàn bộ vàng mã cho trương thần hư Vàng mã trương thần hư đốt nhiều hơn Cho nên lần này ta phán trương thần hư thắng Hắn đốt nhiều hơn ngươi 50 tờ Trường chính đạo trường mắt nhìn ra ra Chuyện này bởi vì hắn vì đốt nhiều hơn 500 miếng kim nguyên bảo Cho nên lần này trương thần hư thắng sao Chuyện này quá không có thiên lý rồi Ra ra Vàng mã đó là, là mượn từ con Trường Chính Đạo nóng nảy nói Trường Thiên Sư nhìn Trường Chính Đạo Lần sau Lần sau đi Trường Chính Đạo nghệt mặt Dựa vào cái gì ta lại bỏ lỡ chứ Là do ra mặt tâm bỏ sao Lúc ấy nhiều người như vậy Ta đưa vàng mã cho Trương Thần Hư thì sao Dạ dạ Hiện tại con bù đắp cho người Còn kịp không Trường Chính Đạo lo lắng nói Không còn kịp rồi Nhưng người cũng không cần lo lắng Ta để lại ba phần cơ duyên cho ba người các người Không phải còn có một phần sao Trương Thần Hư Sau này ngươi giúp Trương Chính Đạo tìm phần thứ ba đi Trương Thiên Sư nói Dạ Trương Thần Hư kích động nói Trương Chính Đạo nghẹt mặt Mẹ nó sao ta xui xẻo như vậy chứ Nhưng mà còn may Vẫn còn một lần cơ duyên Dạ dạ Lúc trước không phải ngươi nói Bổ Thiên Thạch cái là bảo tàng lưu lại cho con sao Bổ thiên thạch đã phong ấn Long Hoàng rồi Hiện tại người cho con cái gì Trương thần hư hiếu kỳ hỏi Lĩnh vực thiên sư này của già Gia Trương thiên sư nói Lĩnh vực thiên sư Trương chính đạo cả kinh kêu đến Sao Trương thiên sư nhìn về phía đứa cháu lớn nhất Dạ Gia Còn có thể đổi với trương thần hư không Còn muốn lĩnh vực thiên sư này Cái tiếp theo cho trương thần hư đi Trường Chính Đạo kích động nói Không được Trường Thiên Sư bình tĩnh nói Trường Chính Đạo nghẹt mặt Già già đã từ tối như vậy Trường Chính Đạo cũng có thể nói gì chưa Chỉ có thể tỏ ra bi phẫn và ghen tị. Lĩnh vực Thiên Sư sao Lĩnh vực của Trường Thiên Sư Mức độ chân quý được khủng bỡ cỡ nào chưa Trường Thần Hư Nhắm mắt ngương thần Thu vào lĩnh vực Thiên Sư Trường Thiên Sư trầm giọng nói Dạ Trương Thần Hư nhất thời kích động, nhắm mắt lại. Trương Thiên Sư lấy tay điểm lên mi tâm Trương Thần Hư, ầm một tiếng. Hư không bỗng nhiên rung động, giống như có từng đợt lưu quang tỏa ra bốn phương tam hướng lĩnh vực Thiên Sư, rồi tiến vào mi tâm của Trương Thần Hư. Lúc này nguyên thần của Trương Thiên Sư vì giúp Trương Thần Hư điện hóa lĩnh vực Thiên Sư, không ngừng truyền lực nguyên thần vào mi tâm của Trương Thần Hư. Nguyên thần của Trương Thiên Sư càng ngày càng mờ nhạt, giống như chậm rãi tan đi. Trường Chính Đạo ở bên cạnh, hai mắt đỏ bừng nhìn Trương Thần Hư, trong mắt đầy về ghen tị và hối hận. Đây là chỗ tốt lớn cỡ nào chứ? Toàn bộ đều tiện nghi cho Trương Thần Hư, thật còn mẹ nó. Tức thì tức, Trường Chính Đạo vẫn hỗ trợ hộ pháp. Lĩnh vực thiên sư tiến vào mi tâm của Trương Thần Hư từng chút một. Mây đen trên bầu trời đột nhiên phóng đại, Ầm một tiếng. Mây đen càng ngày càng dày đặc, giống như là thiên kiếp đang không ngừng mạnh lên. Trương Thiên Sư Người có thể chờ một chút không Kiếp huyền quan của Ly Nhi nhà ta Vẫn còn chưa chấm dứt Các người thu lại lĩnh vực Thiên Sư này Kiếp huyền quan của Ly Nhi sẽ mạnh lên Người không thể có cháu trai thì quên cháu gái Người đây là coi trọng nam khinh nữ Nàng còn đang độ kiếp đó Vương Khả trừng mắt kêu lên Nhưng một lúc này nguyên thần của Trương Thiên Sư Càng ngày càng trong suốt Lực lượng quần cuộn tiến vào cơ thể Trương Thần Hương Căn bản không thể dừng được Vương Khả không sao Có cành kim chi hòa chàng cho Còn có đan hòa lúc trước cho ta Ta cảm giác kiếp huyền quan nhỏ nhỏ này không đáng là gì Như vậy cũng tốt Ta có thể nhanh chóng phá quan hơn Trường Địa Nhi kêu đi Thật không Vương Khả sửng sốt Nếu Trường Địa Nhi đã nói như vậy Vương Khả cũng không để ý nữa Trong lôi vận Đột nhiên trào ra thiên lôi hình rồng Giết gào, gào phóng đến Trường Địa Nhi Kén tàm bao vây Trường đi Nhi bùng cháy Trong kén tàm bỗng nhiên lao ra con chim khổng lồ Một con phượng hoàng kim quang sáng lạn Ngọn lửa ngập trời Phượng hoàng ngừa cổ lên trời khét dài Phóng thẳng lên đôi lòng trên bầu trời ở một tiếng Sông kích thật mạnh Nổ tung đôi lòng Một hơi thở nguyên thần cảnh khủng bố bùng nổ Khiến cho Vương Khả mở to hai mắt nhìn Nàng Giao trì thần công thật có thể biến người thành phượng hoàng Vương Khả ánh mắt kinh ngạc nói Phượng hoàng vừa xuất hiện, kinh diễm tứ phực, lôi long đổ tung, khiến tất cả mọi người rung động. Trên không trung, kiếp vân nổi lên, một luồng uy lực mạnh hơn đáp xuống. Đây là trận thiên kiếp cuối cùng, Ly Như cẩn thận, mà Tôn Đức thiếu cũng vậy, một đạo thiên kiếp cuối cùng phi thường cường đại, ngay cả ba tôn cũng không thể vượt qua, nàng cẩn thận đấy. Vương Khả lo lắng nói. Phượng hoàng ngẩng đầu lên trời rống đánh, trong mắt hiện lên vẻ kiên định. Lập tức giang cánh bay lên tận trời Ly Nhi, làm gì vậy? Vương Khả kinh ngạc kêu lên Ở một tiếng Phượng Hoàng bay thẳng lên trời Nhảy mắt nhảy vào trong kiếp vận Dầm một tiếng Trong kiếp vận Tiếng sấm Tiếng rồng gầm Tiếng kêu của Phượng Hoàng vang vọng thiên điện Một vùng trời nổ vang Hàng vạn, hàng nghìn lôi qua Trường đi nhìn muốn độ trận thiên kiếp cuối cùng trong kiếp vận Nàng tự tin như vậy sao? Trường chính đạo kinh ngạc nói Vân Khả không còn tâm tư nói gì Chỉ xếp chặt nắm đấm Khẩn trương nhìn không trung Đó đã không còn là trương đi nhi lúc trước Đó đã là bạn gái mình Nhất định phải vượt qua Mình không thể vừa Hết ế lại trở thành kẻ độc thân như cũ được kích thích như thế qua từng ngày Ta không chịu nổi Không trung nổ vang bốn phía Bên dưới lĩnh vực thiên sư cũng hoàn toàn tiến vào trong mi tâm của Trương Thần Hương Nguyên thần của Trương Thiên Sư cũng hao tổn hết tất cả năng lượng Hoàn toàn tan thành mây khói Vù một tiếng Trương Thần Hưu lên Thu vào trong toàn bộ lĩnh vực thiên sư Lập tức nhắm mắt nhập định Trường Tiến Đạo bảo hộ bên cạnh Tất cả mọi vật trong lĩnh vực thiên sư Đột nhiên hóa thành cho bụi Tan thành mây khói suối nhỏ tan thành mây khói Núi giả tan thành mây khói Khi tòa núi giả tan thành mây khói Trong tòa núi giả kia Bỗng nhiên lao ra một thân ảnh Thân ảnh kia không phải là Hoàng Hữu Tiên Thì còn có thể là ai Hoàng Hữu Tiên bởi vì quấy dày Trương Thiên Sư Bị Trương Thiên Sư phong ấn Trong tòa núi giả Lúc này lĩnh vực Thiên Sư đã bị thu hồi Nguyên thần Trương Thiên Sư hoàn toàn tiêu tán Phong ấn của tòa núi giả kia Cũng không còn Tuy Hoàng Hữu Tiên bị phong ấn Nhưng mà trong khoảng thời gian này Vẫn có thể nghe thanh ngoài. Trong nháy mắt, thoát khỏi vây khốn Hoàng Hiếu tiền không chút do sự Đánh về phía Vương Khả Đưa lưng về phía mình Vương Khả, nhận được cái chết đi Hoàng Hiếu tiền giữ tận hết đến Vương Khả đang cẩn trương Nhìn trường đi nhì trên trời cao Nào còn chú ý đến bốn phía chứ Khi Hoàng Hiếu Tiên đánh một trường lên đỉnh đầu Vương Khả Vương Khả mới phản ứng lại Nhưng mà tất cả đã là quá muộn Âm một tiếng Một tiếng nổ vang Vang vọng tứ phần Tất cả mọi người nhìn qua Chỗ Vương Khả bụi mù tận trời Vương Khả bị Hoàng Hữu Tiên đập lên đầu Vương Khả Trường chính đạo cả kinh kêu lên Vương Khả Từ bất phạm cũng kinh hồn Vương Đường Trung Vô số đệ tử ma giáo Nhanh chóng đánh tới Nhưng mà tất cả mọi người đều biết thì đã muộn Hết thầy đã, đã muộn rồi Một trường kia đập lên đầu Đừng nói Vương Khả chỉ có tu vi kim đàn cảnh Cho dù là Nguyên Anh Cảnh Đình Phong vậy cũng có thể chết không thể nghi ngờ vương khả sẽ chết như vậy trong kiếp vận trương đình nhi vượt qua một kiếp cuối cùng khi cuối đầu vừa lúc nhìn thấy vương khả suy tình nhìn mình hoàng hữu tiền lại ở phía sau vương khả đánh lén vương khả trương đình nhi bỗng nhiên bị Bi phẫn hết giải ầm một tiếng một tiếng nổ lôi vần không trung âm ấm, ấm nổ tung trương Đình Nhi hưng phấn Vượt qua tất cả thiên kiếp Nhưng mà trương Đình Nhi lúc này hoàn toàn không vui vẻ chút nào Mà mang theo một nỗi bi phẫn đầy hoàng sợ Phóng thẳng xuống Hoàng hữu tiền Ta phải lấy mạng của ngươi Kim Phượng Hoàng Giết gạo dữ thật Ẩm một tiếng Tất cả mọi người đánh về phía vương khả Muốn cứu vương khả Nhưng mà ai cũng không nhanh hơn Kim Phượng Hoàng Tốc độ nhanh đến mức chỉ có chớp mắt Đã đáp xuống Cái gì Hoàng Hữu Tiên cảm thấy sát khí tứ phương Nhất thời biến sắc ngẩng đầu nhìn trời Hai lợi chảo Phượng Hoàng thật lớn Hướng đến Hoàng Hữu Tiền. Đừng Hoàng Hữu Tiên hoảng sợ quát lên Hoàng Hữu Tiền ở không trung Bị lợi chảo Phượng Hoàng xé làm hai Máu tươi tung tóe. Mọi người bay đến đều biến sắc Một đám lộ ra vẻ hoảng sợ Hoàng Hữu Tiên sao Cho dù lúc trước Nguyên Thần từng tự bạo Nhưng cũng là uy lực của Nguyên Thần Cảnh tầng thứ nhất đó là nguyên thần cảnh nhưng ở trước mặt Kim Phượng Hoàng trực tiếp bị xé nát sao đã chết rồi sao một đại lão nguyên thần cảnh bị chết như vậy Kim Phượng Hoàng này khủng bố cỡ nào vì sao muốn giết vương cả vì sao muốn giết vương cả ta giết ngươi Hoàng hữu Tiên ta muốn mạng của ngươi Kim Phượng Hoàng đi giống vang vọng bốn phương tám hướng từ bất vọng đại từ ba giáo đều lộ ra vẻ mặt phức tạp Hoàng Hữu Tiên bị xé nát Lại còn bị Kim Phượng Hoàng xét thành mảnh nhỏ Cho dù là thần tiên hạ phàm Thì cũng cứu không được. Kim Phượng Hoàng ra sức xé xác Hoàng Hữu Tiên Trong nhé mắt Chảy ra hai hàng nước mắt đau khổ Mình vừa tiếp nhận Vương Khả Vương Khả lại chết Vì sao lại như vậy chứ Không Lì Nhi được rồi Vì người như Hoàng Hữu Tiên phát hỏa như vậy thật không đáng Chết đã được rồi Đừng có phanh thay như vậy có nhiều người như vậy nhìn sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của nàng. Một tiếng nói đột ngột truyền đến từ trong bụi mù. Kim Phượng Hoàng chợt ngừng bi thương, cúi đầu kinh ngạc nhìn bóng hình một người hiện ra trong bụi mù. Không chỉ có trương ni nhỉ. Giờ phút này trương chính đạo từ bất phàm vô số đệ tử ma giáo đều nhìn theo thanh âm phát ra. Thấy rõ người đang mở miệng, tất cả mọi người mở to hai mắt, hít một khí lạnh. Vâng vâng vâng cả. Ngươi vậy mà không chết sao Trường chính đạo cả kinh kêu lên. Miệng quạ đen nhà ngươi Vì sao ta phải chết Hoàng hữu tiên điên khổ này Đã sớm nói với hắn Hắn đánh không đại ta Đừng có giết ta Mẹ nó Còn làm tóc ta rối tủ nữa Ta không cần hình tượng sao Chết đáng lắm Vương khả trừng mắt nói Tất cả mọi người Đều sừng sốt Bên trong đại sảnh Mộ huyệt của ma thập bát Vô số chuột thi quỷ đánh về phía Điền Sư Trung Nếu ở thời kỳ Đình Phong Một hơi thở của Điền Sư Trung Đã có thể nghiền áp tất cả Chuột thi quỷ chết địch Nhưng mà hiện tại Hắn đã suy yếu đến cực điểm Làm sao có thể ngăn cản chứ Đột nhiên bị vô số chuột thi quỷ gặm cắn, Tưởng như là sẽ tám thân ở nơi này Sư Huynh mau nghĩ biện pháp Người có biện pháp gì thì lấy ra dùng đi Sư Bà Con Covid Tiểu Hắc sắp xong rồi Bạch Trường Lão cũng nổi lắng nói Về mặt Điền Sư trùng giữ thật Hiện tại ta trọng thực Không thể vận dụng lực lượng qua lớn Hiện tại ta muốn ra ngoài Chỉ có một biện pháp Biện pháp gì? Ô Hiếu Đạo kinh hỉ nói Dùng mượn nguyên anh và đan điền của các ngươi một chút Điền Sư trùng nói Mượn nguyên anh của chúng ta Bạch Trường Lão khó hiểu nói Chỉ có Ô Hiếu Đạo lộ về hoàng sợ Sư Huynh Người muốn mạng của chúng ta sao? Người muốn dùng bí pháp hiến tế kia Dùng mạng của chúng ta Đổi lên người có thế mạnh ở trong phút chốc Thôi sư huynh không được đâu Điền sư trung lộ về giữ tận Yên tâm Tại sẽ giúp các người báo thủ Giúp các người giết sạch tất cả đám chuột thi quỷ Giúp các người giết chết vương cả Đừng, đừng Ô hiếu đạo sợ hãi giống đến. Mộ thất đại sành truyền đến tính kêu thảm thiết cuối cùng của ô hiếu đạo Hai trường ác bạch Ba người làm sóng không nghĩ đến Cuối cùng lại chết trong tay niền sôi trung Mà mình tin tưởng nhất Ngoài huyệt động Vương Khả Ta, ta thấy một trường của Hoàng Hiếu đánh lên đỉnh đầu của người mà Vì sao vì sao ngươi không sao Từ bất phàm kinh ngạc nói Lúc này Vương Khả tỏa ra một luồng khí ầm một tiếng Luồng khí lần nữa thổi bay bụi mù Khí tức của Vương Khả tăng đến không ít Kim đan cảnh tầng thứ 9. Trường chính đạo trừng mắt kêu điện. Sắc mặt Vân Khả vô cùng khó coi. Bị Hoàng Hữu Tiên đánh đến một trường. Còn khiến chọc chân nguyên của mình biến thành bảo sám. Thiếu chút nữa đã hỏa đắng. Hoàng Hữu Tiền chết tiệt, Mẹ nó chứ. Vân Khả tức giận chùi ẩm đi, Nhưng khi mọi người nhìn chằm chằm. Bốn phía trở nên im ắng. Mấy vạn người còn đang nhìn. Vân Khả có thể nhận nhịn. Nuốt nước miếng Vân Khả cười khổ nói Giáo chủ, Trước kia có tiền bối Ở trong cơ thể Ở trong cơ thể ngươi ẩn giấu một loại lực lượng Lực lượng này giúp ngươi ngăn chặn một kích của Hoàng Hữu Tiên Vừa rồi Hoàng Hữu Tiên còn giúp ngươi giải phóng lực lượng của tiền bối lưu lạnh Kết quả giúp ngươi tăng tu vi sao từ Bất phàm cướp lời Lý do rách nát này của ngươi cũng đã nói bao nhiêu lần rồi chứ người nghĩ rằng ta rất dễ bị lừa sao? ờ đúng vậy, giáo chủ vẫn là cơ trí như vậy, liếc phát đã hiểu. vương khả số hổ gật đầu. từ bất phàm trợn trắng mắt, người có thể đổi cái cớ khác được không? vô số đệ tử ma giáo không biết. một đám vừa tỏ vẻ hâm mộ nhìn vương khả, vừa oán hận, sao không có tiền bố cho ta lực lượng như vậy chứ? Phượng hoàng ở trên trời cao đột nhiên. Đán đi ngọn lửa quanh thân. Trường đi Nhi khoác một thân quần áo màu đỏ đáp xuống. Vương Khả, ta còn nghĩ rằng người đã chết rồi đấy. Trường đi Nhi nhất thời nhào vào lòng của Vương Khả. Vương Khả bị ôm bất thình lình, cả người giật mình, cúi đầu nhìn Trường Đệ Nhi khóc thương thầm. Vương Khả chật nở bụng cười, haha, <cười> lão tử thật đúng là khổ tận cam lai mà. Vương Khả kích động ôm Trường đi Nhi. Rốt cục đã hết độc thân rồi. Dùng tay Điều tử thối Người muốn chết sao Buông đi như ra Một tiếng gào to nổ vang giữa không trung. Trong nháy mắt mọi người ngừng đầu nhìn trời Chợt nhìn thấy giữa không trung Bỗng nhiên xuất hiện 30 nam tử Mặc áo khoác xanh Bay trong hư không Về mặt lạnh như bằng Nam tử trung niên cầm đầu Khoanh ngạch uy niêm Về mặt sát khí nhìn Vân Khả Người là ai Liên quan quá gì tới người Vân Khả chừng mắt đang muốn tức giận. "Cha?" Trương Ninh Nhi kinh ngạc nhìn bầu trời. "Ha? Cha?" Nàng gọi hắn là cha. Vân Khả sững sốt nhìn Trương Ninh Nhi trong lòng. "Tình huống gì vậy? Cha của Trương Ninh Nghi đến? Làm sao mà đến?" Đứa con cả của Trương Thiên Sư. "Trương Đồng lại?" Sắc mặt từ bất phàm trở nên khó coi. Trương Ninh Nhi lập tức đẩy Vân Khả ra. Phóng khẩn trương nhìn nam tử trung niên đứng đầu. Cha, sao cha lại tới đấy? Trời đi nhi khẩn trương nói. Đại, đại bá. Trường chính đạo tòa vẻ cổ qua nói. Trường thần hư vẫn còn trong nhập định, không mở mắt. Ánh mắt trường đồng lại tuần tra một vòng. Nhìn thấy trương thần hư nhập định, nhìn thế xung quanh, nhắm mắt lại. Trường đại nhân, <cười> Khuê nữ nhà ngươi giống như là tự định trung thân Nếu ta nhớ không sai Nữ nhân của ngươi đã hứa gả cho đại công tử Một nam tử phía sau Trương Đồng Lai bỗng nhiên cười nói Vừa nói xong sắc mặt Trương Đồng Lai trở nên khó coi Đột nhiên tỏ về hung thần ác sát Nhìn chằm chằm vương cả. Cha Con sẽ không cả cho cái tên khốn kia đâu Người nào đáp ứng thì người đó gả đi Con chỉ quan trọng vương cả thôi Con về sau sẽ gả cho hắn trường lìa nhi trừng mắt quật cường nói cầm một trường đồng lai trừng mắt cả giận nói cha con biết cha muốn lấy lòng gia tộc tiên khốn kia nhưng dựa vào cái gì hy sinh con con không muốn trường lìa nhi trừng mắt quật cường nói trong mắt trường đồng Lại tràn ngập sát khí nhìn vương cả trường lìa nhi lập tức che trước người vương cả cha cha đừng gây phiền phức cho vương cả trường lìa nhi còn sẽ không thỏa hiệp đâu lìa nhi người mất trọc Tức chết cha người sao Còn chọn đi chọn lại Chỉ chọn được hắn sao Trần Đồng lại trường mắt nói Ta Ta làm sao Vương Khả buồn bực nói Người cha vợ này dường như rất bài xích ta Cha Cha đang nói đến tu vi của Vương Khả sao Hắn là kim đàn cảnh Nhưng hắn với vừa tu luyện bao nhiêu năm chứ Về sau hắn khẳng định lợi hại hơn bất luận kẻ nào Ánh mắt trương Đi Nhi quật cường nói Không Ta không nói tu vi hắn Vương khả sao <cười> Trong khoảng thời gian này Đã không ít người truyền lại tin tức của hắn Tu vi không tính là gì Quan trọng còn coi trọng ai Cũng không thể coi trọng hắn Trường Đồng lại trường mặt nói Vì sao Trường Đình Nhi tức giận Về mặt vương khả buồn bực Ta có điểm nào không tốt Sao người không xem trọng ta Bởi vì hắn họ vương Trường Đông Lai lạnh lùng nói Cái gì? Họ vương Họ vương ta thì làm sao? Trên đời này có rất nhiều người họ vượt Trường Đình Nhi trong mày Giống như đang nghĩ cái gì đó còn quên rồi sao? Từ nhỏ ta đã nói với con Con có trường thần hư Ta đã nói hết với các con Các con đều đã đàn gãy tay trâu sao? Còn nữa Trường chính đạo Chà người chưa nói với người sao? Trường Đông Lai trợn mắt cách đó không sao, sắc mặt trường chính đạo cổ quái. trường chính đạo, có ý gì vậy? họ vương làm sao? vương khả nhìn trường chính đạo, quy củ trương gia ta, cưới vợ gả chồng, đầu không thể tìm họ vượt. trường chính đạo cổ quái nói, vương khả sửng sốt, đây là cái quy củ rách nát gì vậy? ta họ vương cũng bị sai sao? chả, chả có đạo lý gì vậy? Họ vương thì làm sao Trương Đình Nhi trừng mặt hỏi Họ vương là kẻ thù truyền kiếp Của trương gia chúng ta Trương Đồng Lai trầm giọng nói Cái gì Chả Người thiên hạ họ vương nhiều như vậy Đều là kẻ thù truyền kiếp của chúng ta sao Trương Đình Nhi không cam lòng nói Đúng vậy Người trong thiên hạ họ vương nhiều lắm Nhưng mà trương gia ta có thù với họ vương Xa không nói Trương chính đạo cha ngươi vì sao tiến vào Đại lão Có phải hay không có quan hệ với nữ tử họ vực Còn nữa ra già, già các ngươi vào năm đó Vì sao tiến đến thập bạn Đại Sơn Hy vọng bản thân chấn áp Long Hoàng Cũng là có quan hệ với họ vực Họ Vương và Trương Gia Không chỉ có hai đoạn thù hận này Mà tổ tiên chúng ta đều có thù với họ Vương Lý nhi Cho dù con không có thích đại công tử Vi phụ không bức còn Nhưng không thể cùng họ Vương Trường Đông Lai trừng mắt nói: Vương Khả ngẩng mặt, đả kích này cũng là quá lớn rồi. Họ vương trong thiên hạ nhiều như vậy, các ngươi bị người vương gia khác hại, cũng không phải vương gia ta hại. Ta là lão vương đến từ địa cầu cách vách, cũng không phải là lão vương của các ngươi, không giống nhau. Cha, Trương Đỉnh Nhi buồn bực kêu lên: Đủ rồi, cánh đồ cứng cáp rồi phải không? Trường Đông Lai trừng mắt. Trương Đinh Nhi đang nóng này, một nam tử hắc diện ở phía sau Trương Đồng Lai đột nhiên nhíu mắt. Trương tiểu thư, vừa rồi đã vượt qua kiếp huyền quan, ta từ xa nhìn thấy người đã giết Hoàng Hưu Tiên sao? sắc mặt Trương Đồng đài trầm xuống. Là ta giết. người muốn biết nào? Trương đi Nhi trợn mắt nói. <cười> Trương tiểu thư, lẽ nào ngươi không biết thân phận của Hoàng Hữu Tiên? người giết hắn có nghĩ đến hậu quả không? Nam Tử Hắc Diện cười lạnh nói, hậu quả gì? Tính trên đầu ta. Vương Khả lạnh lùng nhìn Nam Tử Hắc Diện. Tính trên đầu ngươi, <cười> ngươi chịu đựng nổi sao? Nam Tử Hắc Diện cười lạnh nói, chịu nổi hay không cũng không liên quan tới ngươi. Vương Khả lạnh lùng, Trương Đại Nhân, nữ nhân của ngươi quả thật là tai họa. Nam Tử Hắc Diện nhìn Trương Đồng Lai, sắc mặt Trương Đồng Lai hơi trầm xuống. Vừa rồi sao lại như thế? Lì nhi Con sao lại muốn giết Hoàng Hữu tiền Ta tin rằng Con không thể nào không có lý do Hắn muốn giết Vương Khả Con tự nhiên phải giết hắn Trường Đình Nhi bốn bình nói Lúc trước đã xảy ra chuyện gì? Lì nhi Con làm sao vượt qua kiếp huyền quan? Trường Đồng lại trầm giọng nói Lúc trước Trường Đình Nhi khẽ nhú mày Trường chính đạo Người nói đi trương đồng lai nhìn trương chính đạo cách đó không xa hả ta hay là chờ đứa con ngươi luyện hóa xong lĩnh vực thiên sư lưu lại rồi nói đi trương chính đạo cổ quay nói lĩnh vực thiên sư của trương thiên sư mọi người biến sắc nói Trường đồng chàm chàm trương đồng lai nhìn trầm trầm trương chính đạo một đám cường giả cũng trừng mắt nhìn trương chính đạo dù sao lĩnh vực thiên sư quá nổi danh Cả đám cường giả đều cực kỳ để ý Bảo vệ toàn bộ tà ma nơi này Người nào phản kháng Giết Nam tử hắc diện quát đớn Rõ Lập tức có mười cường giả hướng thẳng trời Phóng đến trước mặt đám từ bất phàm người ngoại giới Ai cũng không được đi Mười cường giả xanh lạnh nhọc đói Âm một tiếng Mười cường giả xanh tỏa ra hơi thở ngập trời Trong nhắm mắt áp chế mọi người Từ bất phàm lại biến sắc bởi vì 10 cường giả áo xanh này yếu nhất cũng là nguyên anh cảnh đỉnh phong có ba người đều là cường giả nguyên thần cảnh ba đại nguyên thần cảnh bằng theo bảy đại nguyên anh cảnh đỉnh phong nhất thời không chết toàn trường đám người trương đông lai nhìn trầm trầm trương chính đạo muốn biết hết thảy mọi chuyện ở nơi này trương chính đạo bị đại ba ức ép cũng buồn bực nhưng mà chỉ có thể chậm rãi nói tình hình đại khái cho trương đông lai nghe À, mình xin ngừng tập đây đấy nhé mọi người Và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo Xin chào <cười> Xin chào các anh sát thân mến của kênh MC Tiến Phong Ở trên Youtube Hôm nay thì mình sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Vương Đạo Tri Tôn Tập số 149 Các bạn nghe truyện đã cảm thấy truyện hấp dẫn và thú vị Thì hãy đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like uh, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc nhé Tiến Phong xin chân thành cảm ơn Và bây giờ thì xin mời tất cả mọi người vào lắng nghe tập tiếp theo Tập 149 Vương Đạo Chi Tôn Nghe miêu tả của Trương Chính Đạo Đồng tử của một đám áo xanh đều co rụt lại. Long Hoàng Vừa rồi thiếu chút nữa thoát khỏi vòng vây Nam Tử hắc diện biến sắc Phụ thân Nguyên thần của phụ thân Vừa rồi ngươi đã thấy được Truyền lại cho Trương Thần Hư một phần truyền thừa xong. Trương Đồng Lai kích động nói Vù một tiếng Trương Thần Hư đột nhiên run lên Hồi tỉnh Cha Cha Cha sao lại ở đây Trương Thần Hư kinh ngạc nói Trương Thần Hư Còn không phải chiếm được lĩnh vực thiên sư của Trương Thiên Sư sao Nam Tử Hắc Diện bỗng nhiên nhìn chằm chằm Trương Thần Hư Một đám người áo xanh đều nhìn chằm chằm Trương Thần Hư Làm gì vậy Trương Thần Hư có được lĩnh vực thiên sư hay không Liên quan gì đến các người Vương Khả bỗng nhiên nhíu mày. Đúng vậy. Trường Chính đạo chừng mắt nói. <cười> trường Thiên sư là thủ tọa của Thiên sư điện chúng ta. Lĩnh vực Thiên sư quán thuộc về Thiên sư điện chúng ta, không phải là thứ người có thể nhúng chạm. Nam tử hắc diện trầm giọng nói. Làm cẩn. Cha ta truyền cho con cháu. Các ngươi dám động vào? Trường Đồng Lai đột nhiên chừng mắt nhìn Nam tử hắc diện. Trường Đồng Lai, người cũng là người của Thiên sư điện người có nghĩa vụ tìm về di vật của thiêng thiên sơ nam tử hắc diện không chút nhường nhịn ta lặp lại lần nữa đó là lẽ vật gia gia truyền cho con cháu là vật của trương gia nếu các người dám sảng bệnh đừng có trách ta không khách khí trương đông lai lạnh lùng nói sắc mặt đám người áo xanh trầm xuống nhìn trương đông lai tuy mọi người là trương đông lai mang đến nhưng không phải toàn bộ đều đang chờ trương đông lai điều lệnh vương khả nhìn ra tuy trương đông lai bài xích mình Nhưng mà vẫn bao che cho con cái Trường chính đạo <cười> Lời hắn nói Ta dựa vào gì mà tin Hắn còn nói bọn điền sư trung tiến vào sơn động kia Người đâu Nam tử hắc diệt Không hề nhường nhịn chút nào Bang một tiếng Ngay lúc này một nam tử huyết dục mơ hồ Nhưng ngả lảo đảo đi ra Đó là Cho nên nghi ngạc nhiên nhìn người đó Điền sư Chung, Người còn sống Những người khác ở đâu Vương Khả kinh ngạc nói Điền sư trùng không phải bị đám chuột thi quỷ bao vây rồi sao Làm sao có thể chạy thoát được đấy? Khi nói xong Vương Khả vùng tay Thu thần Vương Ấn đang ngăn chặn cửa động vào tay Dù sao có thần Vương Ấn mới an tâm một chút Vương Khả Bọn họ đều đã chết Bị người hại chết ta đáp ứng bọn họ để báo thù cho bọn họ Trường triền thư giữ tận nói Sư đệ Nam tử hắc diện biến sắc kinh ngạc nói Điền Sư Trung nhìn về phía mọi người Nhất thời lỗ ra về mặt mừng như điên Sư huynh Ngươi Các người sao mới đến Điền Sư Trung vui mừng như điên Nhất thời có hai người áo xanh tiến lên Đỡ Điền Sư Trung Sư Huỳnh Mau lên Kim canh chiêu hỏa Kim canh chiêu hỏa ta mượn Bị tên khốn Vương Khả này đoạt rồi Mau đoạt trở lại đi Điền Sư Trung chỉ vào Vương Khả Vương Khả Sắc mặt nam tử hắc diện trầm xuống Nhìn Vương Khả Ai lấy đồ quán Điền sư Trung Người nói rõ ràng Ta dành đồ vật gì của người chứ Nơi này có mấy vạn ánh mắt đang nhìn Người sao có thể ngậm máu phun người Vương Khả trường mắt nói Vương Khả Người đoạt kim canh chi hỏa của Điền sư Trung Sao Trường Đồng Lai trầm giọng nói cha, Điền sư Trung tự mình đánh mất kim canh chi hỏa Bị từ bất phàm giành lấy Đưa cho Vương Khả Vương Khả lại đưa cho con Con đã luyện thành mồi lửa thứ hai của mình rồi. cha muốn kim canh chiêu hỏa cứ đòi con. Người đừng có hét với vương khả nữa. trương Đình Nhi trừng mắt nói. Kim canh chiêu hỏa bị con lấy đi rồi sao? Điền sư Trung chờ mặt. <cười> Bằng không con làm sao mà vượt qua huyền quan chi kép nhanh như vậy. Đây là tín vật đính ước vương khả cho con. Trường Đình Nhi bướng bỉnh nói. <cười> không biết ngược. Ta nói với con rồi. Không được lui tới với vương khả nữa. Trường Đồng Lai trừng mắt nói. Còn không Trương nên Nhi quật cường nói Nam Tử Hắc Diện thở sâu nói Trương Đông này Người có biết lai lịch của kim canh chi hỏa không Không phải của người tầm thường Phải đòi trở về Người vẫn là thu lại kim canh chi hỏa từ chỗ Trương điền Nhi đi Chúng ta sẽ trở về dễ dàng bàn giao Bàn giao gì Nữ nhi của ta không lấy trong tay của Điền Sư Trung Điền Sư Trung tự mình đánh mất Sao lại đổ trách nhiệm đến nữ nhi cả ta Muốn tìm Vị tiền bối kia cũng phải đến tìm Điền Sư Trung Trường Đồng Lại trường mắt nói lại Một đám người áo xanh nghệt mặt Đúng vậy Điền Sư Trung Chính người tự đánh mất kìm cành chi hòa Đổ lỗi cho người khác làm gì Vương Khả trường mắt nói Sư huynh mau Mau giết Vương Khả đi Vương Khả chết tiệt này Phá hủy bao nhiêu chuyện lớn của ta Điền Sư Trung trường mắt kêu lên Nam Tử Hắc Diện Lạnh mắt nhìn Vương Khả Người làm gì Người muốn đọc đến Vương Khả Bước qua thân sắc ta Trường Đình Nhi cha trở trước mặt của Vương Khả Lý Nhi con tránh ra Đã nói với con rồi Không được lui tới với Vương Khả Trường Đồng Lai trường mắt nói Không cha Con sẽ không để cho mọi người thương tổn Vương Khả Trường Đình Nhi quật cường nói Không được Đây là tổ huấn của trương Gia ta Ta có thể không đà thương Vương Khả Nhưng mà con thì không được lui tới với Vương Khả Trường Đồng Lai trường mắt nói Cha Trường Đình Nhi nóng đầy nói Trương Đông Lai Chỉ có người đáp ứng không đả thương Vân Khả Chúng ta không đáp ứng Hiện tại rất nhiều chuyện Cần Vân Khả phối hợp đều tra với chúng ta Nam Tử Hắc Diện trầm giọng nói Các người dám Trương Đình Nhi trừng mắt nói Vân Khả vỗ vai an ủi Trương Đình Nhi Đình Nhi đừng lo lắng Bọn họ không gây thương tổn ta được Chọc ta nóng này ta chém tất Vân Khả trầm giọng nói Trương Đình Nhi Trương Đông Lai và Nam Tử Hắc Diện Đều nghẹn mặt Thần sắc đám người trương chính đạo Trương thần hư Từ bất phàm Đều trở nên cổ quái Thái độ này của Vương Khả Sao lại đến nữa vậy Hắn còn không thấy rõ thế cục trước mắt sao Còn không lại đây Vương Khả đã nói không cần lo lắng Con còn che chở cái gì Đi theo ta về nhà Trường Đồng Lai trừng mắt nói Con không muốn Trường Đình Nhi nói Nhưng mới vừa nói xong Trường Đình Nhi bỗng nhiên lào đảo, Giống như là muốn ra ngã vậy Li Nhi nàng sao vậy Vương Khả đỡ Trường Địa Nhi Cút Trường Đồng Lai đẩy Vương Khả ra Đỡ lấy Trường Địa Nhi Nhà đầu Con làm sao vậy Trường Đồng Lai lo lắng nói Con Con troáng vắng Trường Địa Nhi ôm đầu nói Sao đang yên đang lành Bỗng nhiên lại troáng vắng Trường Đồng Lai lo lắng nói Con Con cũng không biết nữa Bỗng nhiên Con cảm thấy không thoải mái Trường Địa Nhi lắc đầu nói Tí Trương Thần Hư nhanh chóng chạy đến đỡ Là vì đột phá nguyên thần cảnh sát Trương Đồng Lai suốt ruột kiểm tra Vương Khả cũng lo lắng muốn kiểm tra Nhưng lúc Trương Đề Nhi ôm đầu Bỗng nhiên lặng lẽ trừng mắt nhìn Vân Khả Vương Khả sừng xuất Trương Đề Nhi trộm nháy mắt với ta Là vì sao Nàng ám hiệu ta không cần xúc động Vì sao nhỉ Trương Thần Hư Đỡ tỷ con đi Theo ta trở về Trương Đông Lai trầm giọng nói Dạ Trương Thần Hương nhất thời gật đầu Trương Đề Nhi cũng không có phản kháng Mặc cho đệ đệ đó Tốt Chúng ta cần phải đi rồi Trương Đông Lai trầm giọng nói Đi cái gì Sự tình còn chưa rõ ràng Muốn đi rồi sao Nam Tử Hắc Diện trầm giọng Người muốn thế nào Trương Đông Lai lạnh lùng <cười> Giải quyết từng bước Vừa rồi các người không phải nói Trương Tiểu thư lấy cành kim chi hòa từ Vương Khả sao? Cành kim chi hòa của Vương Khả lại đến từ tử Bất Phạm. Cành kim chi hòa của tử Bất Phạm đến từ Điền Sư Trung. Vậy trước xử lý rõ ràng cành kim chi hòa của tử Bất Phạm, ta đến đòi trở về cành kim chi hòa. Nam Tử Hắc Diện lạnh lùng nói. Người muốn làm gì? Trương Đồng Lai lạnh lùng nói. Cành kim chi hòa của Điền Sư Trung là tử Bất Phạm cướp đi. Vậy vừa hay, tìm tử Bất Phạm đi. Nam tử hắc diện phóng thẳng lên trời Không tốt rồi Tất cả đệ tử ma giáo Bảo hộ gió chủ. Vương khả cả kinh kêu lên Trong lúc kêu lên sợ hãi Vương khả phóng về phía tử bất phàm. <cười> Vương khả Ngươi ẩn vào trong đám ma giáo Xem ra ngươi quả như là có vấn đề Hôm nay ta phải giết ngươi Ngươi lát nữa theo ta trở về Về phần tử bất phàm Đả thương sư đại ta Tranh giành kênh kim trị hòa Tội này đáng trù sát Nam tử hắc diện lạnh lùng nói: Lấn bật làm can. Tất cả đệ tử ma giáo lập tức là liền bảo hộ bên cạnh từ bất phàm. Vương Khả bay đến trước mặt từ bất phàm, chắn trước từ bất phàm. Hiện giờ từ bất phàm trọng thương, sắc mặt khó coi, nhìn nam tử hắc diện. Nếu ta không phải bị trọng thương, hiện tại ta có thể chém ngươi. <cười> chém ta? Người có biết ta là ai không? Làm hại 150 sư đệ của ta thất bại trong gàng tức Còn đoạt canh kim chi hỏa, Người đã đoạt cánh kim chi hỏa, Vậy giao nam minh đi hỏa của ngươi ra đây Ta dùng nam minh đi hỏa bàn ra với tiền mỗi, Giết người Rất nhiều chuyện đều giải quyết xong hết Nam tử hắc diện lạnh lùng nói Vương khả Người đi mau Khi tức quán tương xứng điển sư trùng Người không cần lo cho ta Từ bất phàm lo lắng kêu lên Thôi lắm đương đương điền sư chung thì sao? Một kiếm của ta có thể chém xuyên người hắn nếu hắn dám tiến một bước, ta sẽ động thủ. Vương Khả lạnh lùng nói: người. Từ Bất Phàm trừng mắt nhìn Vương Khả, tuy biết Vương Khả mặt dày nhưng mà hắn có thể che chở trước mặt mình. Từ Bất Phàm vẫn phi thường cảm động, không biết tự lượng sức mình. Một đám tiểu tử chưa từng nhìn chiến tranh cùng đám cuồng vọng trước mặt ta, chết đi! Nam tử hắc diện lộ vẻ dữ tợn đánh về phía Vương Khả. Từ bất vào. Không được. Châu Đề Nhi lo lắng, nói. ngay khi Nam Tử Hắc Diện định đánh Phương Khả, Đột nhiên, một tàn ảnh xuất hiện trước mặt Nam Tử Hắc Diện. Tàn ảnh kia vượt thành hình, Một thân ảnh hắc bào quỷ dị xuất hiện trước mặt Nam Tử Hắc Diện. Búng tay, điểm lên mi tâm Nam Tử Hắc Diện. Cái gì? Nam Tử Hắc Diện biến sắc. Đang muốn nói cái gì? Ở một tiếng, Cái ót Nam Tử Hắc Diện nổ tung, Thành một lỗ thùng. Ánh sáng xuyên thủ não, sau đó não bắn ra, ánh mắt nam tử hắc diện chừng đấn. Làm sao cũng không thể tưởng tượng nổi, mình bị giết trong tức khắc. Chính mình là cao thủ nguyên thần cảnh, thực lực còn mạnh hơn cả Điền Sư Trung không ít, lại lập tức bị giết như vậy. Ai? Trường Đồng lại biến sắc. Trường chính đạo, trường thần hư điên của biến sắc. Các đệ tử ma giáo đều mở to mắt. Ngay cả Vương Khả, Từ bất phạm cũng kinh hãi nhìn người áo đen vừa xuất hiện chiêu thức này là chiêu thức đầu ngón tay phóng kích quang quen thuộc như vậy một thân áo đen quen thuộc lộ ra mặt nạ ác quỷ M ma ma tôn vương khả kinh ngạc kêu lên ma tôn còn chưa chết là ma tôn vô số đệ tử ma giáo run rẩy ma tôn từ bất phàm không thể tin nói nam tử hắc diện vừa rồi kêu ngạ bao nhiêu Ra lệnh một tiếng An bài thuộc hạ áp chế tất cả đệ tử ma giáo xung quanh Phản bác trường đồng lại Chút giận cho sư đệ Đền Sư Trung Khi tức bá đạo tòa ra chìm mạnh Mà không kém hơn Đền Sư Trung Nhưng trước mặt người áo đen Lại không phải địch thủ của một ngón tay Một ngón tay đặt bi tâm Một ngón tay diệt nguyên thần Sức chiến đấu khủng bố như vậy Đền Sư Trung bị dọa run dày Nhất thời không dám kêu gào nữa Nhưng khẩn trương nhìn hai người ở bên người Bảo hộ ta Ma Tôn Ma Tôn không phải là chết khi độ kiếp rồi sao Vẫn còn sống sao Trương Thần Hư kinh ngạc nói Ma Tôn ở Kim Anh Cảnh Có thể sẽ xác Nguyên Anh Cảnh Ở Nguyên Anh Cảnh đã lực áp toàn Bộ thập vạn Đại Sơn Không có kẻ định Có lẽ còn kháng cự được với Nguyên Thần Cảnh Nguyên Thần Cảnh này Một chiêu diệt sát Nguyên Thần Cảnh khác đây, đây không phải là Ma Tôn thì có thể là ai chứ Mặt nạ này Ở thập vạn đại sơn Ngoài ma tôn Thì còn ai dám đeo Trường chính đạo run rẩy nói Giờ phút này đám đệ tử ma giáo nhìn thấy ma tôn Đều trở nên phấn khởi Bái kín ma tôn Tất cả đệ tử ma giáo đều bái lệ Tuy rằng mấy năm nay Ma giáo đã xảy ra nhiều biến cố Giáo chủ đã đổi hai người Thậm chí từ bất phàm Còn là người khai sáng thái ở ma giáo Nhưng hình tượng của ai ở ma giáo khắc sâu nhất Không hề nghi ngờ, chính là Ma Tôn. Ma Tôn tại vị hơn trăm năm. Hơn trăm năm này, một người gánh vác Giang Sơn Ma Giáo. Thần chắn giết thần, Phật chắn giết Phật. Đệ tử chính đạo nào có ai dám làm can trước mặt Ma Tôn? Một ngày Ma Tôn còn tại vị. Đám đệ tử chính đạo nào dám chia năm xẻ vậy? Người xem chính đạo hiện tại công kích nhau, loạn thành một đoàn. Nhưng mà thời điểm Ma Tôn còn tại vị, bọn họ dám sao? Một đám bị dọa như là ruồi đen rụt đầu vậy. Chỉ dám tụ hợp thành đám đông. Mới có tự tin đối kháng mà giáo Hiện tại Ma Tôn còn sống Tất cả đệ tử Ma Giáo đều vô cùng kích động Vương Khả Từ Bất phàm Xem như chưa khiến tầm mất mặt Ma Tôn trong trời cao bình tĩnh nói Âm thanh quen thuộc Ma Tôn lần nữa chuyển ra Vương Khả và Từ Bất phàm không còn hoài nghi Ma Tôn Người thực sự còn sống sao Tốt quá rồi Vương Khả nhất thời mừng như điên nói thanh sắc từ bất phàm phức tạp, ta mới là người sáng lập ma giáo, nhưng từ bất phàm bái kiến ma tôn, từ bất phàm bỗng nhiên cung kính thì đấy. trong lúc nhất thời, tất cả đệ tử ma giáo đều nhìn lại, người mới là giáo chủ ma giáo, người dùng bái kiến, người đang bái kiến ma tôn, ma tôn liếc mắt nhìn từ bất phàm, gật đầu, tốt, xem như người đã nắm rõ tình thế. Không bị trí nhớ của Long ô ảnh hưởng suy nghĩ. Ma Tôn bình tĩnh đáp. Lớn mật. Người đánh lén đạn nhân hắc diện. Mọi người bắt hắn. Một người áo xanh đang áp chế đệ tử ma giáo gào to. Rõ. Chín người áo xanh trên áp đệ tử ma giáo khác cũng đánh tới. Chợt Ma Tôn chỉ dùng một ngón tay. Bắn ra kích quang. Ma Tôn vung ngón tay lên. Cẩn thận. Trường Đông Lai cả kinh tử lên. Nhưng Trường Đông Lai... Là trễ rồi Một chuồng tia kích quang giống trường kiếm Thông thiên triệt điện Nhảy mắt chém qua nam tử áo xanh nguyên thần cảnh Vừa kêu gặp ầm một tiếng Kích quang đi qua Nam tử áo xanh nguyên thần cảnh Nhảy mắt bị phá vỡ mi tâm Máu tươi văng khắp nơi Bị cắt làm đôi Chết bất đắc kỳ tử tại chỗ Giết nguyên thần cảnh trong tức khắc Ma tôn này rốt cuộc đã có thực lực khủng bố ra sao Đám người áo xanh bỗng xông đến chỗ ma tôn Đợi biến sắc Toàn bộ bay đến phía sau Trường đồng này Nhìn Ma Tôn giống như là gặp phải đại địch vậy. Ngươi là Hắc Liên Thánh Sứ. Nổi tiếng gần đây. Giết người như ma sao? Trường đồng Lai trầm mặt nói. Đúng vậy. Là ta. Ngươi có thể gọi ta là Ma Tôn. Ta thích dùng tên này. Ma Tôn lạnh lùng nói. Sắc mặt Trường đồng Lai âm chầm. Khi tức quanh thân bùng nổ. Giống như là không muốn nhờ nhịn vậy. Trường Đồng Lai của Thiên Sư Điện, Diêm Lao Hoàng Triều. Sao? Người muốn báo thù cho ai tên không biết quy củ này sao? Ma Tôn lạnh lùng nói. Người nói thử xem. Trường Đồng Lai lạnh lùng nói. Ta nói sao? Quy củ của thập vạn Đại Sơn các người đều quên rồi sao? Các đại vương triều chính ma, từng thống nhất quy củ. Nơi này cho phép đại đệ tử huấn luyện, không cho phép đại Hoàng Triều can thiệp. Vừa rồi tên Hắc Diện kia lại dám công khai giết giáo Chủ ma giáo thập vạn Đại Sơn Chết chưa hết tội Ma Tôn lạnh lùng này Sắc mặt Trường Đồng Lai trầm xuống Nhìn nam tử Hắc Diện Bị ngón tay của Ma Tôn xuyên thủng Lúc trước kêu gào lợi hại Nhưng Vậy hắn thì sao Trường Đồng Lai chỉ thi thể khác Hắn Hắn mạo phạm ta Không thể giết sao Bên ngoài thập vạn Đại Sơn Mấy năm nay Người thấy ai mạo phạm ta còn có thể sống tốt không? Ma Tôn lạnh lùng nói Trương Đông Lai nhìn chằm chằm Ma Tôn Sắc mặt khó coi Người nói đúng <cười> Hắc liên thánh sứ hung uy vô địch Người đắc tội ngươi Giết không thả Biết là tốt Ma Tôn lạnh lùng nói Trương Đông Lai lạnh lùng nhìn Ma Tôn Vậy ngươi cảm thấy nếu ta đắc tội ngươi thì sao? người cứ thử xem. ta cảm đoàn các ngươi ai cũng không thể đi. ba tôn không hề nhường nhịn. tuy mà tôn mang mặt nạ ác quỷ thậm chí trà dấu sát khí nhưng một câu bình thường này lại khiến đám áo xanh cách đó không xa giống như là rơi vào hầm bẩn. trương đồng lai, trương đại nhân, người cũng không cần xúc động như vậy. chúng ta đi trước. đúng vậy, trương đại nhân, thực lực ngươi cường đại không sợ ác điên thánh sứ nhưng chúng ta không như vậy. Hắc Liên Thánh Sứ giết chóc đáng sợ ra sao? Người cũng biết, hắn thích nhất là giết sạch, diệt trừ tận gốc. Nếu người xúc động sẽ liên luyện chúng ta chết cùng. Trương đại nhân, đừng banh động, ngươi đừng trọc giận Hắc Liên Thánh Sứ. Một đám người áo xanh không ngừng khuyên ngăn, khiến sắc mặt Trương Đông Lai khó coi. Các người rút cục là theo phía nào vậy? Vương Khả, từ bất phàm cách đó công xá cũng mở to mắt nhìn. mấy năm nay mà tôn đi ra ngoài thập vạn đại xuất còn làm Hắc Liên Thánh Sứ gì đó? Hòa Trương như vậy sao Ở bên ngoài giết chóc không ngừng Khi đám người ngoài Trương Đông Lai Đã bị dọa không dám nhúc nhích Cha, Tìm tìm ngất rồi Trương Thần Hư kêu lên Trương Đông Lai bồn bực nhìn đám người phía sau Cuối cùng lại nhìn Ma Tôn <cười> Được rồi Hôm nay xem như xong rồi Ma Tôn cũng không nói chuyện Chỉ đạp lên không trung Lạnh lùng nhìn Trương Đông Lai Trương Đông Lai vẫy tay Một đám người áo xanh dọn dẹp hai thi thể trên mặt đất. Bay lên trời. Vương Khả. Người nhớ kỹ. Người và tiểu nữ tà vĩnh viễn không có khả năng. Trường gia, vương ra thù hận nhiều thế hệ. Chết tâm này đi. <cười> Trường Đồng Lai hừ lạnh. Trường Đồng Lai dẫn theo mọi người. Rời khỏi làng tiên trấn. Mặc dù Vương Khả muốn ngăn cản. Nhưng Trường Ninh Nhi được phụ thân dẫn đi cũng xem như là họ an toàn. Hơn nữa nàng vừa nháy mắt với mình là có ý gì trương chính đạo trương thần hư cũng đi cùng vương khả chưa có thể chờ đợi chờ sau này hỏi trương chính đạo mà tôn vạn tuế mà tôn vô địch thái âm mà giáo bách chiến bách thắng mà tôn của giáo văn thành võ đức thiên thu muôn đời thống nhất thiên hạ cũng không biết là ai là người đầu tiên hô khẩu hiệu định bỡ của vương khả nhất thời mọi người cùng hô lên vang vọng cả Lăng tiên trấn cực kỳ kích động mà tôn lợi hại như vậy chỉ cần có hắn vô luận là ai đều chưa có thể chạy cục đuôi. tiếng hô lúc này đến từ hoan hô của cả đám đệ tử ma giáo. Ma tôn đứng trên cao lạnh lùng nhìn đám người trương đông lai rời đi, sau đó nhìn vực sâu. Bổ thiên thạch, <cười> trương thiên sư đã sớm có chuẩn bị rồi. ma tôn trầm giọng nói. ma tôn chậm rãi bước đến trước mặt vương khả và từ bất phàm. ma tôn, lúc trước người không phải đã tư bất phàm khó tìm nói năm đó giả chết chỉ vì mê hoặc đám người tính kế ta đám người kia vốn chuẩn bị thiên la địa phóng chuẩn bị để ta dựa theo quy củ của bọn hắn an bài mà tôn trầm giọng nói đám người kia hiện tại thế nào rồi vương khả ngạc nhiên nói đã thành đống xương khô mà tôn trầm giọng nói mà tôn nhìn vương khả vươn tay thái âm quyền trượng cho ta Sắc bạch từ bất phàm ngờ vực, nhưng vẫn rất nhanh gật đầu, giao quyền trượng lôi âm của mình. Quyền trượng lôi âm trong tay của ma tôn, sau khi ma tôn cầm, nhẹ nhàng chấn động. Âm một tiếng. Phía trên quyền trượng, lôi âm chật xuất hiện vô số vết nứt Từng tầng kim loại nổ tung, phía dưới kim loại là đầy ký hiệu quỷ dị. Đây là... Từ bất phàm kinh ngạc nói. Cấm chế Long Hoàng để lại thứ này Long Hoàng chưa dùng tới, lần sau để đối phó ngươi, nói không chừng. Ma tôn trầm giọng nói, Long Hoàng thật không lộ chút sơ hở, đây là ban thưởng của Long Hoàng cho ta, vậy mà từ bất phàm sợ nói, bang một tiếng, Ma tôn lần nữa chấn động, Quyền Trượng Lôi âm nổ tung trong nháy mắt, phía trên đánh xuống mấy trận lôi điện hoàn, Quyền Trượng Lôi âm chỉ có ba lôi điện hoàn có thể dùng về sau ngươi vẫn là dùng chúng nó đi tiếp tục hóa thành thiềm điện thần tiên hiệu quả không kém hơn quyền triệu đội ông. đa tạ ma tôn từ bất phàm tiếp nhận đôi điện hoàn lúc này trứng hải phí xa nổ vang ầm một tiếng sau tiếng nổ một con hỏa long bay ngược lại hỏa long bao vây chu hồng y Nghe mắt dừng trước mặt từ bất phàm từ bất phàm mau đi vừa rồi ta chỉ hơi thoáng thiếu chút nữa ạ ngươi ngư, ngươi Chu Hồng Y hiển nhiên thấy được Ma Tôn, cả kinh kêu lên. Là Ma Tôn. Từ Bất Phàm lập tức nói. Chu Hồng Y biến sắc, hiển nhiên cũng không nghĩ rằng Ma Tôn còn sống. Nhưng mà theo bản năng, Chu Hồng Y vẫn cùng kính cúi đầu. Bái kiến Ma Tôn. Ma Tôn nhìn Hỏa Long Nguyên Thần bên cạnh Chu Hồng Y. Hỏa Long Nguyên Thần này, ngươi vẫn chiếm được rồi. Năm đó không nói cho ngươi là vì lo lắng thể chất ngục hỏa của ngươi, đáng tiếc người vẫn luyện vào trong cơ thể. Ma Tôn trầm giọng nói. Ma Tôn biết sao? Chu Hồng Y kinh ngạc. Ma Tôn không để ý, lần nữa nhìn Trứng Hải. <cười> Chu Hồng Y, ta xem ngươi chạy trốn đến đâu, ngươi không phải là muốn nấu khô huyết hải của ta sao? Đến đây đi, đến đây đi. <cười> Phía trên Trứng Hải truyền đến thanh âm vinh váo của lòng Huyết. Nhìn thấy huyết hải bên bờ càng lúc càng gần. Phía trên biển máu lòng huyết từ trên cao nhìn xuống giống như nắm chắc phần thắng hôm nay Từ bất phàm bị thương nặng ta vẫn hai người các ngươi trở thành phân thân của ta lòng huyết điên cuồng nói nhưng lúc này mọi người ở trên bờ biển lại trở nên an tĩnh mọi người trừng mắt nhìn long huyết không còn ai sợ hãi ma tôn chính là trụ cột của đại tử ma giáo có ma tôn tất cả mọi người đều không sợ hãi ma tôn đứng phía trước chu hồng y Từ bất phạm Vương khả đứng phía sau Cùng ma tôn Nhìn lòng huyết Lòng huyết cũng phát hiện Có cái gì đó không đúng Tất cả đệ tử ma giáo Vì sao để ứng phía sau Một người áo đen Mang mặt nạ ác quỷ nhỉ Ngay cả từ bất phạm Chu hồng y Đều lộ thần thái Kính cần Đây Đây là ai Lòng huyết đạp sóng đến Đứng trên huyết hải Nhìn chằm chằm người áo đen Mang mặt nạ Lòng huyết đã đoán được Hắn là ai Ma tôn Lòng huyết hí mắt nhìn Ma Tôn. Lòng huyết. Người vẫn là cái bộ dáng cũ. Bản lĩnh không lớn. Lại tự phụ vô biệt. Ma Tôn bình tĩnh nói. <cười> tiểu quê. ngươi là tiểu quỷ kia. Long hoàng tổng cộng có bốn tiên thiên ma trùng. Ma trùng của ngươi là đặc thù nhất. Trước người bao nhiêu đứa nhỏ ghép đôi đều thất bại. Kết quả lại thành công trên người của ngươi. Đứa nhỏ lôi thôi năm đó có tư cách gì của trách ta. Ma Tôn. <cười> Lòng ô nàng là não úng rồi sao Tìm về chi nhớ lúc trước rồi Mà vẫn còn bái lại ngươi Lòng huyết bỗng nhiên cười to Hai trăm năm Ngươi vẫn không trưởng thành Ngươi kém xa từ bất vả Ma tôn bình tĩnh nói <cười> Ta kém xa từ bất vả Luận về thực lực Ta không bằng nàng ở chỗ nào Buồn cười Ngươi cái gì Tiểu quỷ Nếu ngươi còn cô có tiền thiên ma trùng Vậy thật tốt quá Hôm nay ta sẽ luyện đủ ba phần thân. Ta muốn đoạt lại hết bố trí của Long Hoàng, chịu chết đi. Long Hoàng hét đớn sầu nguyên, xung kích Ma Tôn. Trong mắt Ma Tôn lạnh lùng, lần nữa búng tay, một truồng kích quang bắn ra, nháy mắt đánh xuống. Cái gì? Long huyết biến sắc, cảm nhận được có gì đó nguy hiểm. Long huyết đánh một quyền lên luồng phang kích quang, ầm một tiếng, không ngăn được. căn bản là không ngăn được. Nắm tay của Long huyết bao gồm cả nửa thân mình. Nhà mắt bị cắt ngang Đồng thời huyết hải dưới chân lòng huyết Cũng bị kích quang chém đổi Dầm một tiếng Huyết hải phân thân thành hại Giống như sợ hãi trùm tia sáng của đã biến mất Thật lâu không dung hợp lại Lòng huyết bị phân đổi Hai mắt tràn ngập thần sắc khó tin Giờ khắc này lòng huyết rốt cuộc biết tử bất phàm và chu hỏng y Vì sao tôn kính với ma tôn như vậy Chỉ bằng thực lực này Căn bản không thể phản kháng Bang một tiếng Hai nửa thân thể long huyết nổ tung ở mầm Chậm rãi sống lại trong huyết hải. Lòng huyết sống lại, nhìn đầu ngón tay của ma tôn, biến sắc. Thiên thượng địa hạ duyên án độc tôn công. Người lại dám tu luyện cái công pháp này sao? Cho dù là la hắn Phật môn cũng không dám thử. Người... Lòng huyết lộ về kinh hãi. Kinh hãi xong, lòng huyết nhìn ma tôn. Dĩ nhiên biết hắn khủng bố như thế nào. Một búng tay vừa rồi căn bản không thể toàn bộ thực lực của ma tôn được. Nếu đánh tiếp... <cười> Một tiếng hư lạnh Lòng huyết chu vào trong huyết hải Huyết hải lập tức chìm vào trong trứng hải Rất nhanh lần trốn vào trong Trứng hải là của ma giáo Lòng huyết Nếu để ta biết người đặt chân vào trứng hải lần nào nữa Ta cam đoan Cho dù ngươi được trăm phân thân Ta cũng sẽ khiến người thân tử đạo tiêu Ma tôn lạnh lùng nói, Thanh âm của ma tôn quanh quẩn trên trứng hải Trong lúc nhất thời Trứng hải gợn sóng Nhưng mà không có lời đáp lại của Long Huyết. Còn lại đối mặt với bá đạo của Ma Tôn. Cho dù là Long Huyết cũng không dám làm bệnh. Tùy vô số đệ tử ma giáo không nói gì. Nhưng ánh mắt cả đám người nhìn Ma Tôn. Đều tràn gặp sùng bái mãnh liệt. Quay về Ma Long Đảo. Ma Tôn trầm giọng nói. Rõ. Tất cả đệ tử ma giáo đáp lời. Ma Tôn bay về Ma Long Đảo trước. Vâng Khả được Chu Hồng Y từ bắt phạm dẫn đi. Rất nhanh bay về phía Ma Long Đảo Ma Tôn trở về là chuyện lớn Không chỉ là chuyện lớn ở Ma Giáo Ở Thập Vạn Đại sơn cũng là chuyện lớn khó lực Không bao lâu Tất cả đệ tử Ma Giáo tề tụ ở Ma Long Đảo Ma Long Điện chỉ có Vương Khả Từ Bất Phạm Chu Hồng Y là có thể đi vào Tuy từ Bất Phạm là giáo trù Ma Giáo Nhưng Ma Tôn đã trở về Từ Bất Phạm vẫn hiểu rõ vị trí của mình Không nói về Ma Tôn mạnh như thế nào Chỉ cần trợ giúp Ma Tôn với mình Từ bất phàm cũng sẽ không dám bất kính Ma Tôn trở về Cũng trực tiếp ngồi lên bảo tọa giáo chủ của mình Ma Tôn Lần này ngươi trở về sẽ không đi nữa sao Chu Hồng Y nhìn Ma Tôn Không Ta sẽ không ở thập vạn Đại Sơn mấy ngày Có thám tử báo lại Nói các người mở phong ấn Long Hoàng ở Long Tiền Trấn Cho nên ta mới gấp gáp trở về Ma Tôn bình tĩnh nói Đám người vương khẳng ẩn ra. Tình huống gì vậy? Mặc dù Ma Tôn đã rời đi vài năm. Nhưng thật vạn Đại Sơn có, có thám tử của Ma Tôn. Ma Tôn trở về thật đúng lúc. Bằng không lần này Ma giáo chúng ta. Sợ rằng sẽ bị toàn diệt. Từ bất phàm cười khổ nói. Đúng lúc có một chuyện. Còn một chuyện khác. Ta trở về gặp các người. Hôm nay không trở về. Thì mấy ngày nữa cũng sẽ trở về. Ma Tôn trầm giọng nói. Gặp chúng ta Vương Khả ngạc nhiên Ta ở ngoài thập vạn Đại Sơn đã xây dựng một phần cơ nghiệp Nhưng một mình khó quản hết Ta trở về dẫn người ra ngoài Cùng ta khởi động cục diện Ma Tôn bình tĩnh nói Ma Tôn Ta muốn mang binh ra ngoài thập vạn Đại Sơn Trình chiến bên ngoài thập vạn Đại Sơn Thần sắc từ bất phàm vừa động Ma Tôn muốn mang binh ra ngoài thập vạn Đại Sơn Trình chiến ở ngoài thập vạn Đại Sơn Thần sắc từ bất phàm vừa động Ma Tôn gật đầu. Bên ngoài cũng thu một vài người. Nhưng dùng các người vẫn thuận tay hơn. Thuộc hạ nguyện theo Ma Tôn xuất trình. Từ bất phàm thi lễ. Thuộc hạ nguyện đi theo Ma Tôn xuất trình. Chú Hồng Y cùng kinh nói. Thuộc hạ cũng nguyện đi theo Ma Tôn xuất trình. Vương Khả cũng mở miệng nói cho. Lúc này Ma Tôn đã mở miệng. Ai dám không nghe chứ? Từ bất phàm. Người có khả năng tuyển binh. Qua mấy ngày nữa đi theo ta. Ma tôn trầm giọng nói, rõ. Từ bất phàm cung kính, giáo chủ, ta và Chu Hồng Y thì sao? Vương Khả nhìn Ma tôn, Chu Hồng Y hiện tại chỉ là một con ma bệnh, có thể làm được gì? Ma tôn trầm giọng nói, sắc mặt Chu Hồng Y cứng đờ. Ma tôn, ta, ngươi ở lại, thể chất ngục hỏa có thể có thêm hỏa long nguyên thần. Người không muốn sống nữa sao? Đi theo ta ra ngoài làm gì?" Ma Tôn lạnh lùng. Sắc mặt Chu Hồng Y xấu khổ. "Ma Tôn, trạng thái này của Chu Hồng Ý có khả năng là hóa giải không?" Từ bất phàm lo lắng nói. "Thánh vật của Tuyết Ma Sơn có tiểu hóa giải, nhưng mà ta vẫn còn chưa vươn tay tới Tuyết Ma Sơn. Tuyết Ma Sơn không phải là dễ dàng tiến vào, trong thời gian ngắn là rất khó." Ma Tôn trầm giọng nói. "Quả nhiên chỉ có thể như vậy. chu hồng y cười khổ. lão chu, ngươi đừng có nản. nhất thành thành đã đi tuyết ma sơn, ngươi chờ tin tức là được. ở nhà mà dưỡng bệnh đi, chờ vợ ngươi mang dược về. vương khả khuyên đủ. người mới phải dưỡng bệnh. chu hồng y trừng mắt nhìn vương khả. không có biện pháp khác sao? tư bất phàm lo lắng nói. còn có một biện pháp trị không được tận gốc, ngưng tụ cốt thải. Ma tôn trầm giọng, ngưng tụ cốt hải. Thần sắc mọi người kẽ động. Không sai, giống như lòng huyết, ngưng tụ lĩnh vực thần thông. Lòng huyết có thể tìm ô tuyền, ngưng tụ huyết hải. Người cũng có thể tìm ô tuyền, ngưng tụ cốt hải. Dung nhập hỏa long nguyên thần vào cốt hải, phân tán ngục hỏa của ngươi cho vào hai cốt. Như vậy mới giúp người dễ chịu hơn một chút. Ma tôn nói. Nhưng làm sao có ô tuyền? Chu Hồng y lo lắng. Thập Vạn Đại Sơn này thừa thái ô tuyển. ngươi sợ cái gì chứ? Cứ tìm kỹ xem, Long huyết có thể tìm được, sao ngươi không tìm được? Ma Tôn trầm giọng nói. Chu Hồng Y ngẩng mặt. Thập Vạn Đại Sơn thừa thái ô tuyển sao? Sao ta không biết? Ta hình như nghe nói ở chỗ Long Hoàng có một ô tiền thật lớn. Vương Khả tò mò. Ngươi có bản lĩnh, có thể giúp Chu Hồng Y thử đi. Ma Tôn trừng mắt nhìn Vương Khả. Ngươi quả nhiên là to gan lớn mật. Vậy mà dám tính toán lông hoặc À ta chỉ nói nói thôi mà Vâng khả cười khổ nói Tìm thử xem Thập vạn đại sơn có ô tuyển Không nói xa dưới chân ma long đảo này Còn có một ô tuyển Xem người có nghị lực lấy ra hay không thôi Ma tôn trầm giọng nói Dưới ma long đảo có à Mọi người kinh ngạc Dạ đa tạ ma tôn trì điểm Chú Hồng Y nhất thời cảm kích nói Ngưng luyện cốt hải vì không chỉ được tận gốc Nhưng vẫn tốt hơn không có biện pháp gì Trước kia mình khí phái thế nào Hiện tại lại đề nhất thanh thanh Đừng bất phàm môn ba vì mình Thể diện cũng không cần sao Ta chính là nam nhân Ta cũng cần mặt mũi Chú Hồng Y ở thập vạn Đại Sơn Vậy ta thì sao Vương Khả nhìn Ma Tôn Ma Tôn nhìn chằm chằm Vương Khả hồi lâu Hiện tại ngựa thập vạn Đại Sơn uy danh cũng không nhỏ Đây không phải chỉ là nằm vùng thôi sao Sắc mặt Vương Khả cứng đờ Người nằm vùng để đạt được địa vị này Người cũng là người đầu tiên của ma giáo Sắc mặt Ma Tôn cổ quái Ma giáo trước kia nhiều nằm vùng như vậy Sao không ai đường hoàng như ngươi Có thể có tiếng tâm như vậy ở chính đạo đó Vận khí thôi mà Vương Khả cười khổ Ma Tôn nói đúng Hiện tại trong chính đạo Mình không nói nhất hồ bách ứng Ngoài độ huyết tự Kim ô tông Có mâu thuẫn với mình Tiên môn chính đạo nào ở thập vạn Đại Sơn Lại không để mặt mình chứ Không lâu nữa Đại điển đăng cơ của tiểu biểu ca Mình chỉ cần tùy tiện mời mọc Sẽ có mấy vạn đệ tử chính đạo đến Đây còn là cần nói sao Ma Tôn Siêu thị thần vương Vương Khả mở Cũng giúp chỗ ma giáo tăng đến mấy chục nguyên anh cảnh Hơn nữa còn tiếp tục gia tăng Từ bất phàm nói đỡ Ma Tôn nhìn Vương Khả à, Ta chỉ muốn làm chút việc nhỏ cho ma giáo ấy mà Vương Khả cười khổ nói Ta vốn chỉ là muốn chút công đức. Ai ngờ lại được cái ưu đãi này. Vương Khả. Người không cần theo ta ra ngoài. Người tiếp tục ở lại thập vạn Đại Sơn mấy năm. Tìm cơ hội. Từ thiên lang tông mở rộng đến hoàng triều bên ngoài thập vạn Đại Sơn. Người tiếp tục nằm vùng ở chính đạo đi. Ma Tôn trầm giọng nói. Hả? Vương Khả trừng mắt. Ta còn phải nằm vùng à? Nằm vùng là năng lực của ngươi. Có thể giúp ta rất nhiều chuyện. Cứ như vậy đi. Ngươi tạm thời lưu lại Không cần theo ta ra ngoài Về sau mới hội hộp Ở ngoài thập vạn Đại Sơn Đây là lệnh bài cho ngươi Ma Tôn đấy ra một miếng lệnh bài Đưa cho Vương Khả Vương Khả đưa tay tiếp nhận Nhìn đó hoa sen màu đen Ở phía trên Rõ Tuân lệnh giáo chủ. Vương Khả cung kính thị lễ Không cần ra ngoài Như vậy tốt rồi Thập vạn Đại Sơn ta còn có vài chuyện Chưa xử lý nốt Ma Tôn Lần này ta ra ngoài, thái âm ma giáo làm sao đây? Từ Bất Phàm hỏi. Thái âm ma giáo vẫn là thái âm ma giáo, tự nhiên không thể chấp tay dâng cho người ta, nơi nào có thể bồi dưỡng nhân tài ma giáo, đến lúc chúng ta ở ngoài khẳng định là nhiều người hơn. Ma Tôn trầm giọng nói. "Rõ." Từ Bất Phàm gật đầu. "Vương Khả, Chu Hồng Y ở lại, Từ Bất Phàm đi theo ta, ma giáo không thể vô trụ." hai người các người cùng nhau nhận chức giáo chủ thấy ở ma giáo vương khả là giáo chủ thần long chu hồng y là giáo chủ ma long các người mỗi người chấn một đạo cùng nhau lãnh đạo ma giáo ma tôn trầm giọng nói tuân lệnh ma tôn chu hồng y không người bái lệnh vương khả thì mở to mắt cái gì vậy ta làm giáo chủ ma giáo á vương khả ngươi làm sao thế còn không bái tạ ma tôn từ bất phàm chừng mắt với vương khả về mặt vương khả cổ quái cùng kính bái lệnh Tạ ơn ma tôn hiện tại mình là giáo chủ thần long của ma giáo ta trở thành giáo chủ rồi chuyện này ta phải giải thích với sư tôn thế nào đây chuyện này không thể nói rõ có ai nằm vùng mà trở thành lão đại hay không đây dưới an bài của ma tôn tất cả đệ tử ma giáo bái lễ hai đại giáo chủ thấy ầm mà giáo chúng đại chủ đã biết phải chọn ra vài người đi ra khỏi thập vạn đại sơn thấy âm mà giáo về sau là do hại hai đại giáo chủ cầm quyền hai người vương khả chu hồng y một người có lực ảnh hưởng đến đến ma giáo một người có thực lực đại nhất ma giáo vốn không ai phản đối huống chi sau lưng bọn họ còn có chỗ dựa từ bất phàm ma tôn ai dám phản đối không phải là hai giáo chủ thôi sao chuyện này không sao hết chỉ có thần sắc vương khả cổ quái ta hạ. Ta thật sự trở thành giáo chủ ma giáo rồi sao? Còn là giáo chủ thần long nữa. Mẹ ơi! Cái danh này ta chịu thế nào được đây? Ta nằm vùng mà lại thành lão giáo chủ. Còn quay về được không đấy? Vương Khả. Ma Tôn hồ lên. Dạ. Vương Khả lập tức đuổi theo Ma Tôn. Chu Hồng Y. Từ bất phàm tự nhiên không đến cuối giải. Ma Tôn mang theo Vương Khả đi đến bờ biển. Nhìn trướng Hải trước mặt. Ma Tôn. Ngươi tìm ta làm gì? Vương Khả ngạc nhiên nói Mà Tồn đưa lưng về phía Vương Khả trầm ngâm nói Ta vừa rồi Thấy ngươi tìm được đạo lữ À, à Ngươi nói là Trương Đi Nhi á à, à đúng vậy Cũng không biết là vì sao Từ khi đến cái thế giới này Chuyện tình cảm của ta luôn gặp chắc trở. Mỗi lần tìm được bạn gái Đời bị chia rẽ quyền ương. Thật là tả môn Ta là mắt tự khắc đào hoa mà Vương Khả buồn bực nói Bát tự khắc đảo quá. Ma Tôn cổ quái. Đúng vậy, lần này ta tốn nhiều thức, sức thế nào mới đuổi được Trương Đi Nhi? Ma Tôn cũng thế đấy. Ta vì truy đuổi nàng, thậm chí không tiếc trả giá lớn. Thật vất vả mới yêu nhau. Kết quả cha nàng lại đến. Còn nói Trương Gia Vương Gia không được thông hôn, là, là kẻ thù nhiều đời nữa. Hey, ta càng nói càng khổ mà. Về mặt của Vương Khả căm hận nói. Ma Tôn sừng sốt. Ta nhớ rõ lúc trước ngươi còn có một đạo lứa À Ngươi gọi là bạn gái à Tên là U Nguyệt công chúa Ma Tôn cũng trầm giọng nói Đúng vậy U Nguyệt Kết quả ngươi có biết không Nàng mới đáp ứng ta không đến hai ngày Thì cha nàng lại đến chia rẽ huyền ương Nói ta không xứng với nàng Dùng tiền mua chuộc ta Việc này Ma Tôn ngươi không biết sao Vương Khả hỏi Ta biết Ta muốn nói Ngươi có bạn gái rồi Sao còn tìm bạn gái Người đã có u nguyệt công chúa rồi làm sao còn tìm trương đi nhi? Ngươi là chân đạp hai thuyền à?" Ma Tôn trầm giọng hỏi. "Ma Tôn, ta không phải là chân đạp hai thuyền. Mẹ nó, ta chỉ lấy vé thuyền nhưng chưa lên được thuyền nào hết. Nếu ta có bạn gái, ta còn cần tìm sao? Hay ta thật thảm mà. Ta muốn kết hôn sinh con, ta muốn vương ra Tuyền tông tiếp đại. Ta không thể nào cả đời này cứ đợt độc thân thế này được." Vương Khả buồn bực nói. Ma Tôn nghe mặt. Còn nữa Ma Tôn, người nghĩ sai rồi. Ngoài U Nguyệt công chúa, ta còn có một người bạn gái tên là Long Ngọc. Nàng là thị nữ của người đấy. Hiện tại là đệ tử của người. Việc này người cũng biết đấy. Lúc trước ta cầu Ma Tôn thả cho nàng tự do. Là muốn chuộc thân cho nàng. Nhưng mà Ma Tôn người sống chất không đáp ứng. Cũng chia rẽo ủy đường. Ta thật thảm mà. Vương Khả buồn bực nói. Tuy Ma Tôn đeo mặt nạ. Nhưng mà trên mặt cũng cứng đờ Người nói Long Ngọc là bạn gái của người. Thôi lắm. Long Ngọc đáp ứng người khi nào Vương Khả Long Ngọc chưa từng nói với ta chuyện này Ma Tôn trầm giọng nói Hả Chưa nói sao Long Ngọc khẳng định là không dám nói rồi Ma Tôn Ta nói với người này Ta cùng Long Ngọc là lưỡng tình tương duyệt đấy Nhưng nàng là quá trung thành với người Lúc trước ở Phật thủ tự Long Ngọc sao lại đến gặp ta lưu nguyến mãi không rời Mà không chịu đáp ứng ta ở lại Thì ra là phải đi ra ngoài với Ma Tôn Ma Tôn Hay là Ngươi mở lòng tử bi Gả Long Ngọc cho ta đi Như vậy tâm cũng đã định Ta cũng không cần phí công tìm bạn gái Như vậy hết thầy đều thỏa mãn Vương Khả vội vàng ấy Ma Tôn quay đầu nhìn Vương Khả Ngươi muốn cưới Long Ngọc sao Thế vậy U Nguyệt công chúa và Trương Đi Nhi thì sao Ma Tôn Lần này người nói giống như là Ta là tình thánh vậy Vương Khả trừng mắt Ma Tôn nghẹt mặt Người có ý gì? U Nguyệt Công Chúa, Long Ngọc, Trương Đình Nhi, nếu ta có thể cưới một người đã là đốt nhàng bái cúng tổ tiên rồi. Người không biết, tìm người mình thích lại còn là người lưỡng tình duyên tuyệt là khó khăn như thế nào? Người sẽ không cho rằng ta cưới cả ba người đấy chứ? vương Khả trừng mắt nói. Người không phải là nghĩ như vậy sao? Người bên ngoài tam thế tứ thiếp nhiều lắm. Điền sư Trung vừa rồi nó hắn có tám phòng thê thiếp. Người sao không thể chứ? Mà Tôn trầm giọng. Đó là bọn họ không có người theo đuổi thôi, ta là có người theo đuổi, sao có thể tùy tiện cưới vợ chứ? Nếu như vậy là ta đã sớm cưới vợ sinh con rồi, còn cần chờ đến bây giờ sao?" Vương Khả trừng mắt nói. "Ý của ngươi là?" Ma Tôn trầm giọng không hiểu. "Ai cũng trách ta, ánh mắt quá kén chọn, muốn tìm người mình thích cơ mà, người thích hợp lại không dễ dàng, cho dù tìm được cũng giống như là bị nguyền rủa vậy, thật là xui. Ngươi xem đi, U Nguyệt Long Ngọc Ly Nhi đều như vậy mà." Mới vợ yêu nhau đã bị chia rẽ uyên ương. Chuyện này giống như là vận mệnh an bài vậy. Ta cũng thật là bất đắc dĩ. Người khác ta lại cảm thấy chướng mắt. Trong ba người này một người có thể thành vợ ta. Ta đã mãn nguyện lắm rồi. Nào có dám nghĩ đến tàm thế tứ tiếp chứ. Mục tiêu nhân sinh của ta là rất nhỏ đấy. Vương Khả tôi về tiếc ngôi nói. Ma Tôn nói. Mục tiêu nhân sinh của người là... À là có vợ có con sữa ấm đầu dương là được. Ừ, sau đó có tiền cho vợ tiêu xài không hết Cả đời tiêu giao khoái hoạt Bảo hộ gia đình là được rồi Vương Khả thở sâu nói Thần sắc bà Tôn cổ quái nhìn Vương Khả Chỉ như vậy à Chỉ như vậy thôi Kỳ thật ta thấy cường giả tu hành mạnh mẽ kia Bận tới bận lùi cái gì vậy Cũng không biết bọn họ khổ cực làm gì nữa Nhân sinh vốn như thế Hạnh phúc được rồi Cần gì tranh đứng đầu thiên hạ chứ Ngươi nhìn hoàng đế đi Quyền khuynh thiên hạ đứng đầu thiên hạ Nhưng mà làm hôn quân cũng gặp nguy hiểm bị Tạo phản, bị giết chết. Cái đầu phải trâu ở lưng quần mà sống. Làm minh quân, lại phải bận rộn không ngừng nghỉ. Khi nào mới có thể hưởng thụ cuộc sống đây? Sống vậy quá là mệt. Vương Khả bác bỏ nói. Thần sắc Ma Tôn cổ quái nhìn Vương Khả. Tranh giành làm người đứng đầu quả thật là mệt chết đi đâu. Ma Tôn khẽ thở dài. Cho nên ta không muốn cuộc sống như vậy. Ta sẽ xây dựng một gia đình đầy đủ vợ con, sống hạnh phúc mỹ mãn. Vương Khả nói. Ma Tôn nhìn chằm chằm Vương Khả một hồi. Ma Tôn, hay là người thỏa mãn nguyện vọng của ta đi. Gả Long Ngọc cho ta nhé. Người thấy thế nào? Vương Khả tỏ bé mong chờ nhìn Ma Tôn. Ma Tôn nhìn chằm chằm Vương Khả. Gả bản thân cho ngươi. Ngươi nằm mơ. Long Ngọc à. Không thể nào. Hiện tại nàng là đệ tử của ta. Ta không thể gả nàng cho ngươi. Ma Tôn nói. Gả cho ngươi. Thân phận của ta không phải sẽ bị bại lộ sao? Xem đi, xem đi. Ta đã nói mà. Tìm vợ tốt khó thế nào chứ? Con đường viên chức gian nan chồng chất. Long Ngọc thì không có cha vợ ngăn cản. Nhưng U Nguyệt và Ly Nhi còn có hai người cha vợ hung ác chờ ta. Ngươi còn muốn ta cưới hết sao? Không phải ta đang nằm mơ. Mà là ma tôn ngươi nghĩ nhiều rồi. Vương Khả đáng tiếc nói. Ma tôn sừng sốt. Vốn đang rất tức giận. Bị ngươi giải thích như vậy. Sao ta lại cảm thấy tâm tình tốt lên nhỉ? U Nguyệt công chúa Long Ngọc, trương đi nhi, nếu như chỉ chọn một người, người sẽ chọn ai? Ma tôn trầm giọng hỏi, nghĩ cũng chả dám nghĩ. Ma tôn, người không nên hỏi vấn đề này chứ, người càng hỏi ta càng suy nghĩ, nghĩ mãi cũng không có đáp án, ta chỉ có thể thống khổ vô biên vô hạn. Ma tôn, việc này không phải ta nói là được, là ông trời định đoạt mà, trời cao lớn nhất, ông trời nói gì thì là cái đó. Vâng khải lập tức kêu lên, Ma tôn sửng sốt. Tuy không nghe được đáp ứng bản thân muốn nghe, nhưng Ma Tôn cũng không quá để ý. Được rồi, ta không hỏi nữa. Người có cái gì muốn nói? Muốn ta truyền lại cho Long Ngọc không? Ma Tôn hỏi. Hả? Người chuyện, chịu truyền tin sao? Tao có thể viết một phong thư không? Hai mắt Vương Khả sáng liền. Không. Ma Tôn trầm giọng nói. Vì sao? Vương Khả buồn bực. Long Ngọc đang tu luyện, không thể phân tâm. Nếu người viết mấy chuyện kỳ quái Quế giày Long Ngọc tu hành thì sao Ma Tôn trầm giọng nói Ê hey, Ma Tôn làm sao biết ta sẽ viết thư tình chứ Ma Tôn Ta và Long Ngọc là lưỡng tình tương duyệt Nàng đã đáp ứng là bạn gái ta rồi Nếu người không chia rẽo yên ương Ta cam đoan về sau sẽ cùng Long Ngọc hiếu kính người Được không Vân Khả vội nói Người nói thử đi Ma Tôn trầm giọng nói Ra mặt người dài thật đi Ta khi nào đáp ứng người là bạn gái ơi, được rồi Ma Tôn giúp ta mang chút uh, chút vật cho Long Ngọc nhé Vương Khả hít sâu Hả Mà Tôn hiếu kỳ nói Đại La kim bát này Người mang cho nàng đi Còn có hai cái vòng tay chữ vật nữa Người cũng mang cho nàng đi Vương Khả lấy ra ba vật Đại La kim bát Hai vòng tay chữ vật Bên trong có cái gì Mà Tôn hiếu kỳ nói uh, Vòng tay chữ vật này Một cái là tiền Một cái đựng nước tinh hoa thi quỷ Vương Khả nói, tinh hoa thi quỷ. Hai mắt Ma Tôn đột nhiên sáng lên, kiểm tra cẩn thận. Đúng vậy, Ma Tôn nói Long Ngọc vẫn theo bên cạnh người. Mấy năm nay người luôn ở bên ngoài đánh đánh giết giết, lần này còn mang từ Bất Phàm theo cùng chiến đấu, khẳng định là rất nguy hiểm. Nước tinh hoa thi quỷ này hẳn là có thể giúp Long Ngọc bồi dưỡng một ít yêu thú thi quỷ, có thể bảo hộ Long Ngọc. Vương Khả nói, Ma Tôn kiểm tra nước tinh hoa thi quỷ, bỗng nhiên trầm mặt. Nhiều tinh hoa thi quỷ như vậy Ở ngoài thập vạn đại sơ là vật vô giá Cũng không thua kém cành kim chi hỏa kia Ngươi thật là hào phóng với Long Ngọc đấy Ta kiếm tiền không phải là vì Cưới vợ sao, sinh con sao Tiêu tiền thống khoái thì có sao chưa Nói không chừng ngày nào đó Mà Tôn đồng ý Long Ngọc Và ta đến với nhau Ta cũng không đưa cho người ngoài Tiền tiêu trên người vợ mình thì tính toán cái gì Vương Khả trừng mắt nói Mà Tôn bỗng nhiên trầm mặc. Ai là vợ ngươi Mà Tôn Ba vật này phiền người giao cho Long Ngọc nhé. Vương Khả trịnh trọng khẩn, khẩn cầu. Ma Tôn hít sâu, cuối cùng lắc đầu. Long Ngọc không thiếu tiền. Vòng tay chữ vật đựng tiền người giữ lại cho mình đi. Chí bảo Phật Đại Môn Đại la Kim Bát này nếu đưa cho Long Ngọc, ngược lại sẽ mang đến tài ương cho nàng. Phần tinh hoa thi quỷ này, ta giúp người bàn giao cho nàng, vừa vặn cũng là thứ chúng ta đang cần. À, vậy cũng được. Vậy làm phiền Ma Tôn rồi. Vương Khả gật đầu. À mình xin ngừng tập ở đây nha mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào. Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Vương Đạo Chí Tôn, tập số 150. Các bạn nghe truyện đã cảm thấy truyện dẫn và thú vị thì hãy đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like, giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện cũng như là để lại thật nhiều những comment cảm xúc nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời tất cả mọi người vào nghe tập 150 Vương Đạo Chí Tôn. Độ huyết tự dưỡng thường hơn một tháng Cũng khiến Phương Sân khôi phục hoàn toàn Hiện tại sau khi xem một đống tình báo Sắc mặt trở nên khó coi Mạc Tam Sơn cũng khẩn trương Chờ đợi Mạc Tam Sơn Sao ngươi còn đợi ở độ huyết tự Phương Sơn nhú mày nói Ma Tôn không chết Ma Tôn đã trở lại rồi Mấy ngày hôm trước tin tức của Long Tiên Trấn Ngươi có biết không Da đầu của Mạc Tam Sơn run lên. Ai có thể nghĩ đến mấy ngày trước, Mạc Tam Sơn thu được tình báo lại hoảng sợ ra sao. Ma Tôn không chết, đã trở lại, hơn nữa hiện giờ còn mạnh đến mức khiến người ta kinh hãi. Một ngón tay đã giết chết sư huynh của Điểm Sư Trung, ngay cả Long Huyết muốn tìm Ma Tôn gây phiền toái cũng bị ngón tay quán dọa cho chạy trôi chết. Quan trọng hơn là, Mạc Tam Sơn đã từng tính kế Ma Tôn. Ma Tôn muốn trả thù Mình tránh ở đại trận thiếu âm phiến Của Thiên lang Tông Cũng vô dụng Mạc Tâm Sơn lập tức chạy đến độ huyết tựu trốn Không ngờ như vậy Người ở trong độ huyết tựu mấy ngày nay Là vì dùng ta làm lá chắn sao Phương Sơn trường mắt nói Ta sợ ma tôn chào thủ ta Ta không phải là đối thủ của ma tôn Mạc Tâm Sơn cười cổ nói Vậy ta là đối thủ của ma tôn sao Phương Sơn trường mắt nói Nhưng... Về mặt Mạc Tâm Sơn chua xót. Lúc trước tính kế Ma Tôn là một tay người bày ra. Nếu xui xẻo, chỉ một mình ta xui xẻo thôi sao? Sợ vào cái gì? Được rồi, đừng lo lắng nữa. Ma Tôn đã đi rồi. Phương Sơn trầm giọng nói. Đã đi rồi. Mạc Tâm Sơn không tin nói. Ma Tôn muốn giết người, thì đã giết người rồi. Khẳng định đã quên ngươi từ lâu. Đừng lo, đây là tình báo mới nhất. Ma Tôn không những đi rồi mà còn mang tử bất phàm. Và cả một đám đệ tử ma giáo cùng đi Phương Sân nói Giáo chủ ma giáo từ bất phàm Cũng được dẫn đi rồi sao Vậy ma giáo hiện tại không phải là sẽ không đoàn kết sao Mạc Tâm Sơn tiếp nhận tình báo Về mặt cổ ai nói Ai nói không đoàn kết Hiện giờ có giáo chủ mới rồi Phương Sân tức giận Mạc Tâm Sơn xem kỹ tình báo Về mặt trở nên kỳ lạ Chu Hồng Y được phong làm giáo chủ ma giáo Vương Khả được phong làm giáo chủ thần lóc. Mạc Tâm Sơn trừng mắt cả kinh. Đúng vậy. Hiện tại Vương Khả là giáo chủ ma giáo. Trên vạn người, dưới một người, thống nhất ma giáo. Sắc mặt Vương Sơn cổ quái. Mạc Tâm Sơn sau khi xem tình báo cũng chờ mặt thật lâu. Tai họa Vương Khả này. Làm nằm vùng đã trở thành lão đại sao? Cái tên Vương Khả đã còn có thể điều động cả ma giáo đến đối phó ta? Ma Tôn đi rồi. Hay là... Chúng ta tập hợp một vài đệ tử chính đạo Cùng nhau đi đánh giặc Vương Khả Mạc Tâm Sơn mong chờ nói Phương Sơn nhìn Mạc Tâm Sơn Hiện tại ngươi có thể đi Nhưng mà đừng có dùng danh tiếng của độ hết tượng Hả? Vì sao? Mạc Tâm Sơn khó hiểu hỏi. Ngươi phải xử lý Vương Khả âm thầm Người công khai hô khẩu hiệu như vậy Còn sợ người khác không biết à Mặc dù Ma Tôn đã cách xa thập vạn Đại Sơn Nhưng mà lỡ như Vương Khả viết thư mời Ma Tôn trở về thì sao? Phương sơn trường mắt nói Mạc Tâm Sơn nghẹt mặt Ma Tôn trở về Vậy không phải sẽ xong đời sao Nhưng Ma Tôn không phải đã từng nói Các thế lực lớn bên ngoài thập vạn Đại Sơn Không được nhúng tay vào chuyện nội vụ Của thập vạn Đại Sơn Chẳng lẽ Ma Tôn còn dám vi phạm Mạc Tâm Sơn nhíu mày nói Hay là ngươi thử xem sao Phương Sơn hỏi Mạc Tâm Sơn nghẹt mặt Ta cũng không có điên Thử thăm dò Ma Tôn làm gì Cứ như vậy đi Bên ngoài thập vạn Đại Sơn truyền lý tin tức Mà Tôn bên ngoài thập vạn Đại Sơn Giết chóc khắp nơi Hiện giờ là hắc liên thánh xứ Kẻ thù khắp thiên hạ Hắn giết chính đạo cũng giết ma đạo Nổi dậy một trận tinh phòng huyết vũ Người gây rối như vậy thường sống không lâu Chờ thêm một thời gian Nói không chừng sẽ nhận được tin tức ma Tôn thân tử Phương Sân nhú mày nói Được Ta nghe lời trụ trì mang Tâm Sơn lập tức gật đầu Lúc này ai dám đi gây sự với ma Tôn Muốn chết rằng Sau nửa năm Thần Long Đạo trương chính đạo trương thần hư trở về Đứng ở bên cạnh vương khả Nhìn tòa cao ốc thần vương mới Đã được trang xây dựng trang hoàng xong Tòa cao ốc thần vương số 2 ngươi trùng tu đến thần Long Đạo Mà không phải xây lại ở Long Tiên Chấn sao Trường chính đạo ngạc nhiên nói Long Tiên Chấn Là chỗ vực sâu của Long Hoàng Tuy đã được bổ thiên thạch tu bổ Nhưng không chừng lại bị phá vỡ nữa Người không thấy người sống ở lòng tiền chấn Đều di chuyển rồi sao Tòa cao thần vương thứ hai này lại còn dám xây ở lại đó sao Vương khả trừng mắt nói Nói cũng đúng Trường chính đạo tỏ ra kỳ quái Trái lại hai người các người Bò đi tới nửa năm Chờ về còn dám đến thần long đảo Đây là địa bàn của ma giáo Hiện tại các người không sợ sao Vương khả trừng mắt nhìn hai người Thần sắc hai người Trương Chính Đạo và Trương Thần Hư cổ quái nhìn vương Khả Các người nhìn cái gì? vương Khả khó hiểu hỏi vương Khả Người... Người thật sự trở thành giáo chủ ma giáo à? Người cũng thật là... Thần sắc Trương Thần Hư cổ quái nói Ta trở về với Trương Thần Hư Nghe thấy tin tức mà thoáng cả vắng Mẹ nó Người biết hiện tại đệ thù chính đạo đều đang nói cái gì về người không? Thần sắc Trương Chính Đạo cổ quái Không muốn biết Vương Khả lắc đầu Hai người nghẹt mặt Người khác nói gì Liên quan gì tới ta Ta chẳng lẽ là vì lời ra tiếng vào của người khác Mà từ chối vị trí giáo chủ sao Ta cũng không có điên Ta là phục vụ quên mình đối với cơ hội này Vương Khả trừng mắt nói Cơ mặt hai người run rẩy. Vương Khả Người có thể biết ngại một chút không vậy Đúng rồi Tình huống trường đi nhi sao rồi Ngày đó sao bỗng nhiên té xìu vậy Vương Khả nhất thời nhìn hai người Ngày đó là chị ta cố ý Trương Thần Hư nói Vô nghĩa Ta đương nhiên biết nàng cố ý Ta là nói Nàng vì sao bỗng nhiên giả bộ bất tỉnh Vương Khả lo lắng hỏi Bởi vì có người bỗng nhiên âm thầm giờ trò Trương Thần Hư nói Hả Vương Khả khó hiểu Việc này không có ai biết Tỷ của ta để cho ta nói với người Ra Ra không phải đã cho tỷ ta giao trì thần công Chính bản rồi sao Tỷ ta trước kia tu luyện giao trì thần công bản cải biên. Tuy tỷ ta hiện tại đã tu luyện thành chính bản, nhưng mà đang nghiên cứu bản cũ cải biên kia. Bản cũ cải biên sẽ khiến người luyện công bị quản chế, trở thành con rối của người khác, có thể thao túng. Đám người cha ta mang đến, trong đó không biết có người nào âm thầm ra hiệu, muốn đánh ngất tỷ ta. Mà dấu hiệu này vừa hay, là dấu hiệu phối hợp giao trì thần công. Tuy tỷ ta không trúng chiêu, nhưng phát hiện ký hiệu quen thuộc này, chưa có thể lâm lao theo nào. Cố ý giả bộ bất tỉnh, làm Bộ bị không chế. Trương Thần Hư nói, Ý của Ly Nhi là muốn... Vâng Khả hi mắt, Tỷ ta muốn mượn cơ hội lần này, tra ra hung thủ, Rốt cục là ai muốn hại Tỷ ta? Tỷ ta nói, Người muốn hại nàng, Khẳng định còn ra tay nữa, Tỷ ta phải tìm hiểu nguồn gốc, Phải tìm ra được hung thủ. Trương Thần Hư giải thích, Thì ra là vậy, Vâng Khả gật đầu, như vậy thì ngươi đã gặp nguy hiểm sao? vương khả nhíu mày nói, không. tỷ ta nói hiện tại nàng đã gặp khó gặp địch thủ nguyên thần cảnh rồi, giao trì thần công vô cùng là bá đạo, mong ngươi yên tâm. trương thần hư nói, vương khả gật đầu. nhưng ta cảm thấy chuyện người với tỷ ta càng ngày càng không có khả năng rồi. trương thần hư cổ qua nói, vì sao? vương khả khó hiểu hỏi, bởi vì tỷ ta bỗng nhiên té xỉu Cha ta lại tìm sư tôn của tỷ ta đến chỗ bệnh Sư tôn kia của tỷ ta cũng chán ghét họ vương Tỷ ta còn rất ghê lời sư tôn nào Sư tôn tỷ ta Cực lực ngăn trở ngươi Và tỷ ta đến với nhau Ngươi... Trương Thần Hư cổ qua nói Sắc mặt vương khả cứng đỡ Đánh uyên ương còn chưa đủ Mà còn muốn bổ thêm gậy gọc sao Sư tôn trương đi nhi làm gì Họ vương đắc tội gì với ngươi Ta cũng không sống cách vắt nhà ngươi Quên đi Hết thầy chờ ta ra khỏi thập vạn Đại Sơn rồi nói Hai người các người sao lại đi ra ngoài hết nửa năm Vương Khả ngạc nhiên nói Bên ngoài đang náo loạn Chúng ta đi không được Một đám người thiên sư điện liều mạng muốn ta để lại lĩnh vực thiên sư ra ra ta cho Còn muốn đoạt lại cảnh kim canh chi hỏa của chị ta nữa Trương Tần Hư buồn mực nói Thôi lắm Giận vào cái gì mà cho bọn họ Trả người cũng không phải là phản bác bọn họ Vương Khả trợn mắt nói Cha ta do thân phận, không thể phản bác công khai. Cho nên cha ta đi mời sư tôn của tỷ ta trở về. Lúc này mới bình ổn được một trận phong ba. Hiện tại rốt cục ổn định rồi. Trương thần Hư nói. Đúng vậy, hắn không có trở lại. Ta cũng không có trở về. ra ra để lại bảo tàng cho ta. Chưa có hắn biết người nói đáng giận không? Trương chính đạo buồn bực. Nhớ cho kỹ. Vật của mình tuyệt đối không thể cho người khác. Phải tự mình tranh giành. Nếu các ngươi làm mất lĩnh vực thiên sư và canh kim chi hỏa, về sau đừng có lăn độn cùng ta nữa, ta không muốn mất mặt." Vâng khả trừng mắt nói. <cười> "Đương nhiên, không chỉ có thế, khi chúng ta tranh thủ, Trương Thần Hư cũng đoạt được vị trí tông chủ của Kim Ô tông." Trương Chính Đạo đặc ý nói. "Tông chủ Kim Ô tông, Trương Thần Hư." Vâng khả trừng mắt. "Đúng vậy, trước khi chúng ta tới tìm người từng chờ về Kim Ô tông, cầm lệnh chỉ tiếp quản Kim Ô tông." Hiện tại Trương Thần Hư là tông chủ của Kim Ô Tông Người không phải nói công ty Thần Vương sắp ra ngoài thập vạn Đại Sơn Triển khai nghiệp vụ hậu cần gì sao ngươi còn nói với ta Nếu có thể nắm giữ Kim Ô Tông thì tốt Sẽ là con đường phi thường quan trọng Ta ghi tạo ở trong lòng Lúc ấy Kim Ô Tông chọn đại tông chủ Ta đã để Trương Thần Hư đi tranh cử Trường chính đạo đắc ý nói Vậy Điện Sư Trung không quản Kim Ô Tông nữa sao Hắn là tổ sư khai nghiệp Kim Ô Tông mà Vương khả ngạc nhiên nói Hắn không dám quản trương thần hư nói sao vậy vương khả khó hiểu mà tôn dẫn theo từ bất phàm đi ra ngoài thập vạn đại sơn nửa năm nay đại sát tứ phương giết đông giết tây hung mãnh khiến cho người ta kinh hãi thời điểm giết ở biên giới diêm la hoàng triều đã tuyên bố điền sư trung giết hại người sáng lập thái ẩm mà giáo phát hiện lệnh cứng chế không được quay về thập vạn đại sơn nữa nếu không ngăn dặm đuổi giết điền sư trung đã bị hù chết hắn làm sao mà dám về trương chính đạo nhớ lại nói ma tôn mạnh như vậy Vâng khả trường mắt Đâu chỉ là mạnh Người không biết Hơn 200 năm trước Trước vị hắc liên thánh xứ này là cho Long Hoàng Năm đó Long Hoàng cảm thấy nhục nhã Không chịu nhậm chức Mới đến thập vạn đại xuân đóng quân Trước vị hắc liên thánh xứ lại bỏ trống Hơn 200 năm Ma đạo Hoàng Châu Bao nhiêu cường giả thế gia muốn tranh đoạt Trước vị hắc liên thánh xứ Kết quả vẫn là không ai đảm nhiệm Khiến trước vị hắc liên thánh xứ này mất đi quyền lực Một đám cường giả thế gia trên danh nghĩa An bài đã thuộc hạ của Hắc Liên Thánh Sứ nhưng mà lại nắm quyền của Hắc Liên Thánh Sứ. Ta nghe nói đám thế gia này muốn tìm một con rối làm Hắc Liên Thánh Sứ. Lúc trước đã chỉ định là Thánh Tử. Bây giờ Hắc Liên Thánh Sứ vốn là của Long Hoàng. Long Hoàng không chịu đảm nhiệm, giao cho con hắn làm con rối không phải là rất tốt sao? Sau đó có lẽ chờ không kịp, liền chọn Ma Tôn. Do dù sao Ma Tôn từng là đệ tử của Long Hoàng, muốn Ma Tôn làm con rối thuận tiện cho bọn họ không chế. Trường chính đạo hồi tưởng nói Sau đó thì sao Vương khả ngạc nhiên nói Mà tồn không dựa theo an bài của bọn họ Mà tồn lén giết đám thế gia trường lão này Máu chảy thành sông Rất nhiều thế gia ma giáo đều rơi đầu Diệt trù tận gốc Không hề lưu tình Một vài trường lão cầm quyền bị giết hơn phần nửa Sau đó tất cả mọi người đều an ổn lại Vị trí hắc liên thánh xứ mà tôn đảm nhiệm Các thế gia, các trường lão mất đi quyền được Có chết, có quỷ Trường Chính Đạo nói. Ma Tôn hung mãnh như vậy à? Vương Khả trừng mắt. Dù sao hiện giờ đối mặt với cường giả Nguyên Thần Cảnh cũng không ai đánh qua chiều thứ hai với Ma Tôn. Trường Chính Đạo nói. Vương Khả sừng sốt. Ma Tôn quả nhiên là ngoan nhân. Đi ra ngoài càng hận độc hơn. Điền sư Trung không dám đến thập vạn đại sơn. Nhưng mà dù sao Kim Ô Tâm là một chú điểm của thập vạn đại sơn. Điền sư Trung không đến. Diệm La Hoàng Triều vẫn có người phải đến. Cùng lúc đó, người phải đến đối người với công ty Thần Vương, ngăn cản chúng ta kiếm tiền. Còn không bằng nhân cơ hội này để Trương Thần Hư chiếm lấy vị trí. Sau này trao quyền của Tông Chủ cho người khác, cũng có thể để làm một người một nhà. Trường Chính Đạo giải thích. Được rồi, các người làm rất tốt. Làm rất tốt. Thập vạn Đại Sơn là của chúng ta. Mẹ nó, Giờ bằng cái gì người khác đều đến căn trở chúng ta kiếm tiền. Vương Khả Trường mắt nói. Vương hả Ta làm việc không tội Tháng này phải thêm tiền thưởng đấy Hai mắt trường chính đạo sáng lên Chờ mọc Tiền thưởng sao Vân Khả tự nhiên không keo kiệt Thu lợi cho công ty Cho dù thu lợi âm thầm Công ty Thần Vương sẽ có chế độ ban thưởng Tuy chân Thần Hư là chị Bị chị Hắn ép vào công ty Thần Vương làm công Nhưng mà cũng xem như là người của công ty Thần Vương Chỉ có như vậy Công ty Thần Vương ở thập vạn Đại Sơn Mới có thể phát triển mạnh mẽ Đúng rồi Vương hả, thời điểm ta mới tiếp trường cô Kim Ô Tông đã phát hiện Ở tiên trấn ngoài Kim Ô Tông Người cũng thành lập tòa cao ốc thần vương sao Tòa cao ốc thần vương kia chỉ có 15 tầng Đã trang hoàng xong rồi sao Trương Thần Hư Hiếu Kỳ nói Đầu chỉ có như vậy Ngoài tu sửa cao ốc thần vương số 2 Còn phải xây dựng 98 tòa cao ốc thần vương 15 tầng Đồng thời Siêu thị thần vương mở rộng đến 50 nhà trải rộng thập vạn Đại Sơn đồng thời khởi công hiện tại còn đang tuyển người đấy. Vương Khả nói: Vương Khả, người muốn xây 100 tòa các ốc thần vương sao? Người bị điên à? Trường Chính Đạo cả kinh nói: Hội trợ triển lãm sản sầu đầu tiên, ta không phải đã nói ở đại hội rồi sao? Ta muốn xây dựng tòa các ốc thần vương ở các đại kiên trấn thập vạn đại sơn, ta muốn tòa các ốc thần vương có ở khắp nơi ở ma giáo, ta muốn khu Phàm nhân cũng phải có tòa các ốc thần vương, ta muốn mọi nơi ở thập vạn đại sơn. Đều là tòa các ốc thần vương Người quên rồi à Vương Khả trừng mắt nói Ta ta chỉ nghĩ rằng người đang nói phép Trường chính đạo tòa bè cổ quái Lúc trước người nói như vậy Ai sẽ tin tưởng Ta mời các cường giả đại tiên môn khắp thập vạn Đại Sơn Đến nghe người bán bảo hiểm Khi người nói những lời này Tất cả mọi người đều nghĩ rằng là người đang khoác đác Người, người vậy mà muốn Thực hiện thật à Thổi phòng cái gì chứ chỉ có hai tòa cao ốc thần vương làm sao mà phục vụ cả thập vạn đại sơn mấy tù tiên giả ngại đường sao? ta không phải là sẽ mất đi rất nhiều lượt làm ăn sao sợ phiền toái còn kiếm tiền cái gì chứ vương khả trương mắt nói nhưng mà người khuyết trường bốn phía như vậy sẽ không gặp cản trở gì à thần sắc trương chính đạo cổ quái cản trở gì thập vạn đại sơn ai dám cản trở ta vương khả trương mắt nói về mặt của trương chính đạo trương thần hư, tỏ ra cổ quái Đúng vậy Hiện tại ở thập vạn Đại Sơn Ai dám ngăn cản khuếch chương của công ty thần vương ngươi Ngươi còn là giáo chủ ma giáo Vô số tiền môn chính đạo đều khét ngợi ngươi Mẹ nó Công ty thần vương mở rộng ở hai đạo Hắc Bạch Lại không ai ngăn trở sao Khuếch trương như thế Ngoài vì tiền Còn vì lưu thông thần vương tệ có phải không Trương thần hư hiếu kỳ nói Thần vương tệ Thần sắc trường chính đạo khẽ động Vương Khả nhìn trương thần hư Thần sắc cổ qua nói Người cũng không ngốc nhỉ? Ai ngốc Người mình ngốc ấy Trương Thần Hư không thoải mái kêu định Vân Khả cũng không thèm để ý Đường nhiên muốn nhanh lưu thông Thần Vương tệ hơn Phải biết rằng mình hiện tại đã là kim đan cảnh tầng thứ 9 Kém một bước nữa sẽ hỏa tăng Hiện tại phải tích góp công đức mới được Hiện tại vẫn không đủ Cho nên phải trả ra lớn Được rồi Ta nghe Hạc Vương nói Nửa năm trước khu phạm nhân bắt đầu có linh khí Trường Chính Đạo Hiếu Kỳ nói Đúng vậy, nửa năm trước dùng máu phạm nhân phá phòng ấn của Trương Thiền sư Tùy Long Hoàng đã bị bổ thiên thạch tránh lại Nhưng mà linh khí của khu phạm nhân rất nhanh đẩy sinh Hơn nữa càng ngày càng nhiều Vương Khả gần đầu Vậy siêu thị thần vương của ngươi sắp phát tài rồi không? Phạm nhân có thể mượn dùng linh khí tu luyện Còn không phải là liều mạng đi siêu thị thần vương Mua vật phẩm tu tiên nào Hai mắt trường chính đạo sáng lên Ta nói rồi, siêu thị thần vương không kiếm tiền Vương Khả lập tức nói: "Siêu thị Thần Vương ta là kiếm công đức. Vì sao ta hiện tại vội vã khuếch trương công ty Thần Vương? Không phải là vì siêu thị Thần Vương hiện tại làm ăn thịnh vượng. Ngươi không kiếm tiền đấy. Trường Chính đạo, Trương Tần Hư mặt đen lại nhìn Vương Khả. Mặc dù không kiếm tiền trong tay phạm nhân, nhưng mà kiếm không ít tiền trong tay tu tiên giả. Thần Vương tệ không những được phạm nhân sử dụng, mà ngay cả tu tiên giả cũng lưu thông lẫn nhau. Một phần Thần Vương tệ ở trong tay bọn họ." Chính là một phần linh thạch ở trong công ty thần vương người Người kiếm điều không ít Tốt lắm Đừng bàn đến vấn đề này nữa Khu phạm nhân có linh khí Nói không chừng do phong ấn của Trương Thiên Sư bị phá vỡ Long Hoàng sợ rằng sẽ thoát ra trước dự kiến Hai người các người cũng mau tìm đỏ bảo tàng đi Đừng đến lúc đó bị Long Hoàng đoạt đi vương Khả nói Đúng vậy mau Mau lên vương Khả Bản đồ thập vạn đại sơn của người đâu Mau đưa Trương Thần Hư xem đi Trương Chính Đạo vội vàng nói bản đồ ở bên kia người tìm đồng ăn ăn là được vương khả nói trương chính đạo lôi kéo trương thần hư bước đi nhanh lên ngươi được lĩnh vực thiên sư trương linh nhi được giao trì thần công ta ngay cả dám cũng không có gia gia nói rồi ngươi phải giúp ta tìm được ngươi đừng thoái thác mau mau lên thần long đảo một gian thiên điện thánh tử long thái âm đang tu luyện chuyện long tiên chấn nửa năm trước Thánh tử đang chữa thương Nhưng chuyện trong nửa năm này Thánh tử sớm đã biết Ước nguyện ban đầu của Long Ô khai sáng thái âm ma giáo Là vì bảo hộ thánh tử Nghĩ cách cứu viện Long Hoàng Nhưng hôm nay Từ bất phạm gặp tính kế của Long Hoàng Từ bất phàm đã không còn chút lưu luyến Nào với Long Hoàng nữa Ma giáo cũng hoàn toàn buông tha ước nguyện ban đầu Thánh tử Đã không còn quan trọng sao Thái độ của đệ tử ma giáo đối với thánh tử Có chuyển biến đột ngột Cũng chỉ có Vương Khả có quan hệ không tồi với Thánh Tử An bài riêng cho Thánh Tử ở lại thần long đạo Để tránh đệ tử ma giáo va chạm với Thánh Tử Tùy Thánh Tử lần thần long đạo Nhưng mà lại có cảm giác tạm trú nhà người khác Vương Khả ta biết người muốn che chở ta Nhưng Thánh Tử cười khổ Thánh Tử Người vốn cao cao tại thượng Hiện giờ ngã vào phàm trần ta biết người không dễ chịu đâu Một thanh âm khàn khàn từ xa truyền tới Ai Thánh tử biến sắc nhìn thân ảnh trong bóng tối kia Ta là ai không quan trọng Quan trọng là người muốn cứu mẫu thân người ra ngoài không? Thân ảnh trong tối khàn khàn nói Người rút cục lại Người đang muốn làm gì Thánh tử trừng mắt nói Ta sao Ta đã ở thập vạn đại sơn hơn trăm năm rồi Ở núp hơn trăm năm Vốn nghĩ ta cứ tiếp tục đỡ như vậy là được Cuộc sống như thế cũng tốt lắm Nhưng mà cấp trên của ta bỗng nhiên truyền tin An bài cho ta một nhiệm vụ Bóng đèn kia bình tĩnh nói Cho người một nhiệm vụ Liên quan đến ta sao Thánh tử trầm mặt Giống như gặp đại địch Không Không liên quan người Ta chỉ muốn mời người hỗ trợ Bóng đèn bình tĩnh nói Hỗ trợ Vì sao ta phải giúp ngươi? Thánh tử khó hiểu nói Nhiệm vụ của ta chính là nghĩ hết biện pháp giải phóng Long Hoàng thoát khỏi vòng vây Còn ngươi làm con của Long Hoàng Hẳn cũng muốn cứu mẫu thân mình Bóng đen bình tĩnh nói Cứu mẫu thân ta thoát khỏi vòng vây sao Vì sao lại là hiện tại Ngươi ở núp ở thập vạn Đại Sơn hơn trăm năm rồi Vì sao không sớm động thù mà lại vào lúc này Thánh tử trầm giọng nói Bởi vì biến cố bên ngoài thập vạn Đại Sơn Cần Long Hoàng đi khỏi phong ấn Bóng đen bình tĩnh Biến cố gì Ngươi nói rõ ràng đi Bằng không tệ sẽ không nghe lời của ngươi Ta chỉ cần gọi một tiếng Bọn người vâng khả sẽ đến đây Thánh tử trầm giọng nói Ta biết Cho nên ta cũng không định giấu người Ta vốn cũng không muốn quản chuyện này Nhưng mà cấp trên có lệnh, Không thể không làm theo Chủ yếu vẫn là ma tôn Ma tôn bên ngoài thập vạn đại sân quá mức kiêu ngạo Xúc phạm đến lợi ích nhiều người Bóng đen bình tĩnh nói Ma tôn Thánh tử kinh ngạc Ma tôn giết chóc Khiến gia tộc nắm quyền hắc liên thánh xứ đợt phải chết Đâu phải quỳ, phá vỡ cân bằng, đảo loạn bố trí các đại hoàng triều ngoại giới. <cười> Ai cũng không nghĩ tới. Trong thập vạn đại sơ được xuất hiện sát thần. Hiện tại Ma Tôn nắm giữ vị trí hắc liên thánh sứ. Nhưng vị trí này trước kia là của Long Hoàng. Ma Tôn còn là tiểu đệ tử của Long Hoàng. Cho nên, Long Hoàng thoát khỏi vòng vây. Có thể khống chế Ma Tôn. Cấp trên có lệnh. Cần phải giải phóng Long Hoàng. Bóng đèn bình tĩnh nói. Sát mặt thánh tử khó coi Cứu mẫu thân ra ngoài Đối phó Ma Tôn Tùy Ma Tôn cũng không cho mình nhiều yêu đãi lắm Nhưng mà cũng bảo hộ mình hơn trăm năm Hơn trăm năm này Ta thập phần hiểu biết thập vạn Đại Sơn Hết thầy đều rất an bình Thập vạn Đại Sơn an tĩnh như vậy Khiến các đại hoàng trường ngoại giới thập phần yên tâm Nhưng mà lại xuất hiện hai kỳ nhân Một là sát thần Ma Tôn Còn một người là vương khả không ai hiểu nổi Khiến thập phạm Đại Sơn đang an bình lại náo loạn. Ta cũng không muốn quản nhiều chuyện. Đáng tiếc. Sự tình đã tìm đến ta. Thánh tử. Ngươi muốn cứu Long Hoàng không? Nếu muốn. Thì theo ta đi. Bóng đèn bình tĩnh nói. Ta. Ngay cả ngươi là ai ta cũng không biết. Ngươi còn muốn ta đi theo ngươi. Thánh tử trầm giọng nói. Vậy ngươi xem đi. Bóng đèn chậm rãi sóc mũ ra. Khi sóc mũ lên. Thánh tử đột nhiên biến sắc. Lào đào. Thiếu chút nữa tiếng ạ Chợt nhìn thấy. Đầu trong mũ bóng đen. Không phải hình người. Mà là vòi nước. Một vòi nước màu xanh. Ngươi ngươi. Không cần khẩn trương. Ta là Long tộc. Nhưng mà ta chưa hoàn toàn biến hình thái dòng. Lúc trước ở Long Cung. Ta từng hầu hạ Long Hoàng. Long Hoàng là công chúa Long Cung. Nhưng sau đó Long Cung xảy ra nhiều biến cố. Bây giờ chỉ còn cảnh còn người mất. Bóng đen chậm rãi. Đội mũ lên Ngươi Long tộc Thánh tử nhau mắt khó tiếp nhận Thánh tử làm sao có thể nghĩ tới Ở thập vạn đại sơn Ngoài mình ra còn có một con rồng Thánh tử Ta biết người không thể nào tin tưởng ta ngay Nhưng mà ta chính là long tộc Hiện giờ long tộc thiên hạo vô cùng hiếm thấy Ta có thể cam đoan Ta cũng sẽ không hại đồng tộc Ta giải thích với người nhiều như vậy Cũng hy vọng người có thể tín nhiệm ta Nếu người không muốn đi theo ta Ta cũng không miễn cưỡng người Ta chỉ có thể tự mình nghĩ biện pháp thả Long Hoàng Nhưng mà Long Hoàng vẫn là mẫu thân ngươi Trên người Long Hoàng khẳng định có bố trí Ta tin tưởng Nếu ngươi đi cùng ta Nhất định có thể thả Long Hoàng ra nhanh hơn Bóng đèn trịnh trọng thở sâu Thánh tử bỗng nhiên trầm mặc. Hiện giờ ngoài vương khả Mình ở ma giáo cũng không được đãi ngộ gì Ở lại làm gì Mẫu thân gặp nguy Ta có nên đi cứu không Từ xa một tiểu đồng chạy về phía trước, mẫu thân hắn cầm gậy quộc đuổi theo. Cho dù là hình ảnh người lớn đánh trẻ nhỏ, cũng là hình ảnh vô cùng ấm áp. Kỳ thật trong nội tâm thánh tử đã hâm mộ hình ảnh mẫu thân ấm áp này bao nhiêu năm rồi. Được, chúng ta cùng nhau đi cứu mẫu thân. Thánh tử siết chặt nắm đấm, trong mắt hiện lên vẻ trở mong. Một năm sau. Thần Long Đạo. Tòa cao ốc thần vương số 2, văn phòng vương gia Vương Khả nhìn kim quang phát ra trong quang kính thở phào. Một năm rồi, công ty Thần Vương điên cuồng khất trương, công đức tiền tiền rất nhanh hội tụ tới, công đức trong quang kính nhiều đến khủng bố. Vương Khả rút cục có chút đảm bảo, chắc chỉ cần tích góp vài lần nữa thì đã đủ công đức cần dùng, thật không dễ dàng. Trong mắt Vương Khả hiện lên vẻ hưng phấn. Ông chủ, hiện tại một trong tòa cao ốc Thần Vương được vận động vô cùng thành công. Gần như tất cả đệ tử thiên môn thập vạn đại sơn Đều quen dùng thần vương tệ Trừ phi thập phải rời khỏi thập vạn đại sơn Mới đổi thành danh thạch Nếu không bình thường dùng thần vương tệ giao dịch Đồng An An cùng kính nói Được Máu của Nguyên Anh Cảnh còn đủ dùng không Vương Khả nhìn Đồng An An Đủ Độ huyết tự có 18 đồng nhân Chủ động thực hiện lời hứa Trả lại nợ nần mượn ông chủ lúc trước Trong khoảng thời gian này Chân Nguyên huyết không thiếu Đồng An An cười nói <cười> 18 đồng nhân <cười> Đồng An An cười nói <cười> 18 đồng nhân thật tin người Ta cũng không ôm hy vọng Bọn họ lại lao lực vì ta không cần tiền sao Thần sắc Vương Khả cổ quái Không chỉ có 18 đồng nhân Đệ tử chứng đạo nguyên anh cảnh của thập vạn Đại Sơn đều thiếu tiền Cũng chỉ có thể âm thầm làm việc Vương Khả gật đầu Một phần chân nguyên huyết 50.000 cân linh thạch Đối với nguyên anh cảnh bình thường Đích xác kiếm tiền hơi nhanh Bên chỗ mà giáo Cũng sinh ra càng nhiều nguyên anh cảnh Nhưng trận chiến chính ma Vẫn không ngừng Chính đạo còn tru sát ma đạo thu hoạch công đức Còn ma đạo đã bắt đệ từ chính đạo Bán chân nguyên huyết lấy tiền Xem như trở thành một vòng tuần hoạt Đồng An An giải thích Không sao Cuộc chiến chính ma cho tới bây giờ chưa từng ngừng Công ty thần vương cũng không phải là chủ cứu thế Bọn họ giết bọn họ Chúng ta kiếm tiền chúng ta Vương Khả không quan tâm nói Dạ Đồng An An gật đầu Chính mà tốt nhất bảo trì cân bằng Mà giáo xuất hiện nhiều nguyên anh cảnh Đều tặng ma tồn địch Hai đạo chính ma ở thập vạn đại sơn Ngàn vạn lần không được hoàn toàn áp chế Một phương diện nào đó Nếu không các thế lực lớn Sẽ nhúng tay Ảnh hưởng đến chúng ta kiếm tiền Vương Khả trầm giọng nói: Dạ. Ông chủ yên tâm, thuộc hạ cũng làm ngành tình báo, có thể giám sát thập vạn đại sơn. Đồng An An cười nói: Thánh tử có tin tức gì không? Vương Khả nhìn Đồng An An: Không biết. Một năm trước Thánh tử lưu lại một phong thư, rồi rời đi. Ông chủ từng dặn, để thuộc hạ hạ lệnh đệ tử ma giáo không được thương tổn Thánh tử, đã đi ra ngoài, đến nay còn chưa truyền đến tin tức của Thánh tử. Đồng An An nhớ mày nói Quên đi Không có tin tức chính là chuyện tốt Vương Khả gật đầu Khi hai người đang trò chuyện Cách đó không xa Cho đến tiếng nói kích động của Trương Chính Đạo Tìm được rồi Vương Khả Mẹ ơi Tìm một năm Cuối cùng tìm thấy rồi Trương Chính Đạo lôi kéo Trương Thần Hư Kích động chạy vào văn phòng Vương Khả phất tay Đồng An An rời khỏi văn phòng Tìm được cái gì rồi? Vương Khả nhú mày nói Đây là bảo tàng ra ra ta lưu lại Mẹ ơi, thập vạn đại sơn lớn như vậy sao? Trường Thần Hư tìm lâu như vậy ư? Trường Chính Đạo Hùng Hồ nói Có bản lĩnh thì đừng có tìm Một năm này, mắt ta nhìn muốn mờ ra rồi đi Trong đầu ta chỉ có bản vẽ đại khái Thập vạn đại sơn nhiều như vậy Ta làm sao mà nước mắt ta nhận ra? Trường Thần Hư nến giận nói Tìm được rồi, ở đâu? Vương Khả ngạc nhiên Ở Chu Kinh Trường Chính Đạo nói Vương Khả sừng xuất Chu Kinh Chúng ta không phải đã đi kết nhiều lần rồi sao Hai người các ngươi cần phải tìm một năm sao Chu Kinh Là chiều đô của Đại chu Vương Triều Phật Thủ tử Địa bàn của Vô giới Hòa Thượng Trường Chính Đạo giải thích Phí lời Ta đương nhiên biết Chỗ Chu Kinh Trương Thần Hư không phải đã từng đi qua sao Địa vương này quen thuộc mà Người còn phải tìm một năm Vương Khả trừng mắt nói, trường Chính đạo cũng trừng mắt nói, những nơi quen thuộc này người cũng không biết sao? Giờ bằng cái gì mà trách ta? Còn không phải các ngươi làm hại, đặc biệt là Vương Khả. Trương Thần Hư trừng mắt lại nói, ta sao? Liên quan gì tới ta? Vương Khả trừng mắt, vị trí ở thành Nam Chu Kinh vốn ra già ta cho bản vẽ mơ hồ trong lúc truyền thừa, nhưng mà ngày xưa ngươi ở nơi này đã dẫn đến đại chiến xa vương một Thừa vương. Vô số chuột và rắn khiến thành nam long trời lở đất Điện mạo đều đã biến hóa rồi Ta tìm thế nào được chứ Nếu không phải lúc đó vô tình nhìn thấy bản đồ ngoài của Chu Kinh Căn bản không thể xác định được Trương Thần Hư trừng mắt nói Đúng vậy Vương Khả Ngươi làm hại chúng ta tìm một năm đấy Ngươi phải bồi thường cho chúng ta Trường chính đạo cũng hùa theo nói Cút Bảo tàng của các người không chia cho ta Còn muốn ta bồi thường cái gì Các người thần kinh à Vương Khả trừng mắt nói Không đúng Hai người các người đang hợp tác diễn à Vương Khả lại trừng mắt nói tiếp Hai người nhất thời lộ ra tư cười cổ quái Chuyện đó thì chúng ta tìm được vị trí đại khái Thành Nam Chu Kinh lớn như vậy Nhưng mà chúng ta khẳng định cũng tìm không thấy Chỉ sợ còn cần phiền người giúp tìm một chút Trường Chính Đạo cười khổ nói Các người không phải là có vị trí rồi sao Đúng vậy Thành Nam Chu Kinh lớn như vậy Chúng ta cũng không cách nào khác Đại biểu tỷ của người chủ quản chu kinh Hẳn có thể giúp chúng ta Trường chính đạo cười nói Vân Khả nghẹt mặt Chúng ta kỳ thực là đã sớm tìm qua một lần Không tìm được Lúc này mới trở về nhờ người hỗ trợ đấy Trường thần hư bổ sung Vân Khả sừng xuất Không ngờ lại như vậy Hai người các người lúc gặp lợi ích thì không nghĩ đến ta Gặp khó khăn đều tìm ta Một tháng sau chu kinh Phật thủ tự Vương Khả thích ý nằm trên xích đu cắn hạt dưa. Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư buồn bực đi qua đi lại. Vương Khả tìm hơn một tháng rồi vẫn không tìm được. Về mặt Trương Chính Đạo buồn bực. Ta đã giúp người gọi thử Vương đến rồi. Thử Vương cũng để đám chuột con tìm kiếm quanh thành. Người còn muốn sao đây chứ? Ta cũng không thể biến ra bảo tàng cho ngươi. Vương Khả nhắm mắt nói. Không phải. Người không có biện pháp khác sao? Trương Chính Đạo lo lắng nói ngươi hỏi trương thần hư xem hắn có nhớ lầm địa phương hay không? vương khả nói làm sao có thể nhớ lầm chứ? ngay bên ngoài chu kinh thành trong đầu ta có hình vẽ của gia gia truyền thừa thành trì chu kinh còn có bộ dáng dãy núi thành bắc theo đạo lý phải ở thành nằm trương thần hư chắc như đinh đóng cột nói vậy tiếp tục tìm đi còn nữa thử vương ăn bài đám chuột còn đến ủng hộ ngươi để ta xuất lực rồi thức ăn không được kém ta nghe nói một tháng trước toàn đặt thịt cá hiện tại ngươi cho đám chuột ăn cái gì Thử Vân Sâu Ánh giận ta thật nhục. Vân Khả chừng mắt nhìn Trường Chính Đạo Trường Chính Đạo lộ về mặt xấu hổ Ngươi cũng biết Ta cũng không có giàu có Thôi lắm Ngươi chỉ là keo kiệt Dù sao ta mặc kệ Ngươi cắt chánh thức ăn của đám chuột con Đừng trách đám chuột con kéo dài công việc Vân Khả cãi lại Đúng vậy Ngươi vừa muốn bảo tàng Lại không chịu trả giá Ngươi còn muốn tìm cái giám Trương Thần Hư của trách Trường chính đạo lộ ra vẻ mặt cổ quá nhìn Phương Hạ Ngươi đừng có nhìn ta Ta đáp ứng giúp ngươi tìm đã là không tội rồi Ta đã vận dụng nhân mạch của mình Ngươi còn muốn ta trả tiền sao Ngươi nghĩ cái gì vậy Cảm thấy ta là loại người gì chứ Vương cả nói lớn Sắc mặt trường chính đạo xấu hổ Đúng vậy Tính theo keo kiệt của ngươi Muốn ngươi xuất tiền Quả thật đang nằm mơ Vậy làm sao Trường chính đạo trừng mắt Có thể làm gì chứ Tiếp tục cầu mong Vương khả cắn hạt dưa nói: Trường chính đạo chưa có thể buồn bực chờ đợi Phần bảo tàng thứ ba này Thật khó khăn Xin hỏi Vô giới đại sư có ở đây không Một thanh âm truyền đến từ ngoại viện Mọi người nhìn lại Chỉ thấy ngoài cửa có một nữ tử trung niên Tuy mặc quần áo dần dã Nhưng mà khó giấu vẻ phong tình Nữ tử mang theo cả hộp cơm Cười nhìn về trong viện Long bà Ngươi lại tới nữa Trường chính đạo Trừng Mắt nói: "Đúng vậy. Xin hỏi vô giới đại sư có ở đây không? Ta có làm dư một ít thịt, muốn mời đại sư nhấm nháp một chút." Nữ tử trung niên chờ mong nói: "Ba người vương khả chỉ bỏ đại điện cách đó không xa." "Đa tạ." Long bà mỉm cười, mang theo hộp cơm đi đến đại điện cách đó không xa. Ba người vương khả nhìn thấy Long bà đi về đại điện cách đó không xa, thần sắc cổ quái. Thật tà một Long bà này cũng xem như một đóa lão hoa ở trên đường. Mở ra một quán mì. Kinh doanh cũng không đạnh. Sao lại mắt mù chưa? Trương Thần Hữu nói. Đúng vậy. Vô giới hòa thượng cũng thật. À? Một vật thủ tự còn không giữ được tâm hắn. Ăn thịt uống rượu thì thôi đi. Hiện giờ còn có nữ nhân nữa sao? Thật sự làm cho người không thể nhìn tướng mạo sao? Trường chính đạo cổ quái nói. Nghĩ xem Ta muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, lại còn không có bạn gái. Cái lão hòa thượng này thật là đáng giận mà. Vương Khả buồn bực. Đúng vậy. Trường Chính đạo, Trương thần hư ghen tị nhìn đại điện cách đó không sao. À di đà Phật. Thí chủ, người không cần tặng ta đồ ăn nữa đâu. Người xuất gia không nhận nổi. Vô giới hòa thượng nhất thời hoảng loạn, chạy ra khỏi đại điện. Vô giới đại sư đây đều là tâm ý của ta chàng hãy ăn đi lúc trước ta làm chàng cũng ăn mà sao giờ lại cự tuyệt chứ long bà tỏ vẻ ầm ức muốn khóc vô giới hòa thượng đi ra ngoài chợt nhìn thấy đám cầu độc thân đang hung tợn trừng mắt nhìn mình a di đà phật không phải như các người nghĩ đâu vô giới hòa thượng nói với ba người vương cả Cút. vương khả trương chính đạo trương thần hương nhất thời trừng mắt Kênh Hòa Thượng Thối này Ở trước mặt chúng ta vinh báo cái gì Vô giới đại sư, Người không phải cái gì cũng không giới sao Vì sao còn cự tuyệt ta Vì bảo hộ ngươi. ta ở tru kinh với người hơn trăm năm rồi Sao ngươi lại trướng mắt ta Long bà tuổi thân nói. Ba người vương khả trừng lớn mắt Cái tình huống gì vậy Hơn trăm năm Long bà này không phải là phàm nhất A-di-đà-phật Người và yêu sẽ không có kết quả tốt Long bà người Cũng đừng có chấp nhất như vậy Ta chỉ là một hòa thượng lôi thôi Bây giờ còn là công nhân của công ty thần vương Người cần gì mà tự làm khổ mình chứ Vô giới hòa thượng cười khổ nói Ba người vương khả trông mắt nhìn long bà Chuyện gì vậy Long bà này là yêu thú à Yêu Yêu Nàng là yêu Trường chính đạo cả kinh kêu lên Yêu thì sao Thừ vương xà vương không phải là yêu sao? Sao ngay khẩn trương như vậy? Vương khả trường mắt nói Không phải, ngươi không biết sao? Vào lúc đàn anh cảnh yêu thú có thể biến lớn biến nhỏ Đến thời điểm nguyên thần cảnh có thể biến ảo thành người rồi Trường chính đạo nói Lòng bà mở quán mì này là cường giả nguyên thần cảnh Vương khả biến sắc, bật dậy từ trên ghế Trù kinh nho nhỏ này Còn đần giống một lão đại như vậy ư vô số hòa thượng vị tiền bối này mỗi ngày đều tặng người đồ ăn người bị mù cũng nhìn ra được vật đào hoa của người đến rồi cứ còn chơi bao cái gì người không là người sao Trường tĩnh đạo lộ vẻ cổ quái nói a di đà phật không phải như các người nghĩ đâu vô số hòa thượng lập tức nói người đã nói long bà người ta đã theo đuổi ngươi hơn trăm năm rồi sao lại không như chúng ta nghĩ người đây là chiếm tiện nghi còn khoe mã hả thần sắc trương thần hư cổ quái nói Đúng vậy đại sư Tâm ý của ta Chàng lại không hiểu sao Long bà tiến lên một bước nói Vô giới hòa thượng này a di đà phật Bần tăng đã là người xuất gia Người xuất gia thì làm sao Người không phải đã lấy pháp danh vô giới đó sao Người không có cái gì Cũng không giới sao Đồ đại sắc giới của ngươi Đã có bạn gái rồi đấy Người còn từ chối cái gì Vâng khả trừng mắt nói a di đà phật Nàng đây là chơi thật sao? Vô giới hòa thượng nói Ba người vương khả trừng mắt nhìn vô giới hòa thượng Trầm mặt một hồi Kim Long không được mắng tỏ Tên cầm thú nhà ngươi Nàng là yêu Ta là người Người yêu các biệt. Vô giới hòa thượng lại nói Người yêu thì làm sao? Pháp dành ngươi đã là bất giới Ngươi còn sợ cái gì chứ? Vương khả trừng mắt nói Vô giới hòa thượng nghẹt mặt đa tạ ba vị thiếu hiệp hòa giải giúp ta Kỳ thực ta đã quen rồi Cũng không thể trách đại sư Là ta không xứng với hắn Long bà cười khổ Thôi lắm vô giới hòa thượng đã bị phế một thân tu vi Hắn còn cái gì để mà chơi ba ngươi Là không xứng với người thì có Trường chính đạo ghen tị nói Trường chính đạo ghen tị Dợ bảo cái gì không có nữ lão đại nguyên thần cảnh coi trọng hắn Bằng không có thể ít phấn đấu thêm nhiều năm Vô giới hòa thượng này Ở trong phúc mà không biết hưởng phúc tiền bối, tu vi của ngươi không thành vấn đề sao? mấy năm nay Chu Kinh xẻng thấy không ít chuyện, sao không thấy thân ảnh của ngươi? Vương Khả ngạc nhiên nói. dù sao vài lần phật thủ tự gặp tai ương, vị long bà này chưa từng ra tay giúp đỡ vậy. đã có đại sư, còn cần ta ra tay sao? đại sư tự có suy xét, ta không dám nhúng tay. Long bà cười nói. Thần sắc của ba người Vương Khả trở nên cổ quái. Người là quá đề mặt vô giữ hòa thượng nên không ra tay À di đà Phật, Long bà Người vẫn là mau trở về nấu mì đi Bằng không trong cửa hàng không ai chịu đãi. Vô giữ hòa thượng nhúm mày nói Không sao Quán mì của ta Hiện tại có người làm việc Một năm trước ta có chương bộ tiểu nhị Hiện tại có hai người làm việc trong điểm Cho dù ta có rời khỏi một thời gian Thì cũng trả thành vấn đề Long bà nói Tiểu nhị người trâu bỗng không phải là người sao? Vô giới hòa thượng nhớ mải nói, đại sư tuệ nhãn nhiều đuốc, liếc mắt đã thấu. Long Bảo cười nói. Ba người vương Hà nhìn nhau, cái tình huống quái gì vậy? Hiện tại đại yêu nguyên thần cảnh tụ tập xuất hiện sao? Còn có một người, đây còn là chu kinh chúng ta biết hay không đây? A Di Đà Phật, tương thịt của ngươi ta sẽ ăn, ngươi mau quay về đi. Vô giới hòa thượng buồn bực nói Được rồi Đại sư cứ từ từ dùng Nếu còn muốn nữa Tùy thời đâu có thể phái người đến báo cho ta biết Ta đưa cho chàng Long bà nói Vô giới hòa thượng chấp tay thành chữ thập Tiễn Long bà Long bà khẽ khẽ thở dài Rời đi Long bà Hay là chúng ta đi quán mì của người nếm thử một chút đi Vân Khả nhất thời nói Trường chính đạo Trương Tần Hương nhìn Vân Khả Cũng không nói gì Dù sao trước nhà ngồi hai đại yêu nguyên thần cảnh Bọn họ cũng muốn tìm hiểu thử. Thật tả một Ba vị thiếu hiệp Mời Long bà cười nói Vương Khả và các người náo loạn cái gì đây Vô giới hòa thượng nhất thời kêu đi Ăn tương thịt của người đi Chúng ta hôm nay ăn mì không có được sao Vương Khả trường mắt nói Vô giới sừng xuất Ba người đi theo Vương Long bà Đến quán mì cách đó không sao Quán mì gọi là quán mì long bà Bây giờ không phải là giờ cơm Quán mì cũng không có người Ba người vương khả bước vào Rất thời thấy hai tiểu nhị đang quét Hai tiểu nhị Một nam một nữ Vải thô áo tàng Bộ dạng cực kỳ xa lạ Nhưng nam tiểu nhị khi nhìn thấy ba người vương khả bước vào Chợt biến sắc Lập tức xoay đầu muốn rời đi Giống như là sợ vương khả phát hiện Này tiểu nhị của người thật là lạ đấy Nhìn thấy chúng ta là muốn trốn sao Chẳng lẽ là quen biết chúng ta Vân Khả Ngạc nhiên nói Thần sắc Long Bà cổ quái Làm sao vậy Ta nói sai sao Vân Khả ngạc nhiên Trường chính đạo nhú mày nói Bóng dáng tiểu nhị hơi thân thuộc Bóng dáng Vân Khả sừng xuất Các người nhận sai người rồi Long Bà ta đi ra sau bếp rửa sang một chút Nam tiểu nhị biến sắc Quay đầu muốn bỏ chạy Là giọng của thánh tử Vân Khả đột nhiên kêu đến Tiểu nhị kia cứng đờ người Bị phát hiện rồi sao Thánh tử Ánh mắt ngươi làm sao vậy Đây không phải là thánh tử Trần Chính Đạo khinh thường nói Tiểu nhị kia nghĩ rằng đã qua rồi Nhưng Long Bà lại cười nói Đúng vậy Hắn đã Long Thái âm Đám người đều nghẹt mặt Ánh mắt mọi người trừng lớn Đây là tình huống gì vậy Đường đường là thánh tử ma giáo. Lại đến một quán mì nhỏ bình thường nằm tiểu nhị sao? Thật, thật là thánh tử á? Vương Khả ngạc nhiệt. Tiểu nhị kia cười khổ quay đầu. Nhưng gương mặt này không phải thánh tử. Vương Khả, ta không nghĩ tới người sẽ tới tru kính Tiểu nhị kia cười khổ nói. Khi nói chuyện tiểu nhị kia xé ra mặt ra. Sau khi xé ra mặt xuống, lộ gương mặt của thánh tử mọi người sửng sốt là thật thật là tả môn quá thánh tử người người sao lại đến nơi này không thể nào người tốt xấu gì cũng là thánh tử ma giáo vương khả trừng mắt nói thánh tử nhìn long bà là ta mời hắn đến long bà nói vì sao vương khả khó hiểu ta thấy hắn là ma giáo một mình cô đơn vợ bạn ta cũng là long tộc mời hắn đến giúp đỡ cũng xem như là có người làm bạn Long bà giải thích Long tộc Trân thần hư kinh ngạc Vô giới hòa thượng kia điên rồi sao Một nữ long tộc theo đuổi hắn Hắn còn kén cá trọn canh sao Trần chính đạo lộ ra về mặt ghen tị Đại sư là đại sư trần chính Ngươi đừng có nói hắn như vậy Hắn cao quý hơn bất kể kẻ nào Long bà không vui nói Trần chính đạo sừng sốt Ý của ngươi là cái tên vô giới hòa thượng không biết xấu hổ kia Còn cao thượng hơn ta Thánh tử, ngươi thực sự tìm đến Long tộc làm bạn sao? Vậy cũng không cần đến đây làm công. Thần sắc Vương Khả cổ quái. Thánh tử giống như có lời nói, cuối cùng cũng không nói thành lời, chỉ gật đầu. Phẩm vị của Long tộc thật đúng là độc đáo. Trương Thần Hư cũng lộ về mặt cổ quái nói, "Long bà, ngươi là Long tộc, quán mì này của ngươi cũng thực là vi phạm, một điều nhị là Thánh tử, vậy người kia hẳn cũng không bình phạm." Vương Khả nhìn Tiểu Nhị nói, Nàng Là con gái của tỷ tỷ ta Long bà giải thích Ngươi ở Chu Kinh đã hơn trăm năm Con gái của tỷ tỷ ngươi Hàn cũng Phải là không phải là phàm nhất Vâng Khả to bè cô quái Tiểu Vy Bạn ngươi đến đây Dùng gương mặt thật gặp đi Long bà nói Dạ Nữ tiểu nhị gật đầu Xoẹt một tiếng Nữ tiểu nhị xé mặt nạ Lộ ra một khuôn mặt nữ tử Vân Khả, Trương Chính Đạo và Trương Thần Hương Lần nữa nghẹn họng trợn mắt Tông Tông chủ Sao ngươi ở đây Vân Khả kinh ngạc kêu lên Tông chủ thiên làng tổng cung vi Mấy năm nay thầm vạn Đại Sơn Tìm ngươi khắp nơi mà không thấy ngươi, ngươi sao lại ở đây làm công Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên Chuyện này Thật giống là nằm mơ Trương Thần Hương muốn tát mặt mình một cái Ai có thể nghĩ tới Cung vi sẽ là ở lý làm công chứ Các vị là bạn của ta sao Ta không nhớ Cùng vi nhíu mày lắc đầu Tông chủ là ta Người đang nói dẫn với ta có phải không Vân khả nói Cùng vi lắc đầu Thật xin lỗi ta không nhớ các người Các người là Vân khả nhìn Long bà Long bà cười khổ Tiểu vi bị kích thích Quên tất cả trí nhớ sau khi quen sắc dục thiên Sắc dục thiên là ai? Tiểu vi khó hiểu nói Mất trí nhớ có lựa chọn à Quên hết chuyện không vui Vương Khả kinh ngạc nói Lúc trước công chủ bị thương ở Liên Hoa huyết quật Bị thương đến đầu óc Vậy mà quên hết trí nhớ hơn trăm năm Trần Chính Đạo cũng kinh ngạc nói Đầu bị thương cũng là một nguyên nhân Nhưng chủ yếu là do thương tâm quá mức Lựa chọn quên đi người làm nàng thương tâm Mọi chuyện mấy năm này Nàng đã quên hết cũng mày nàng còn nhớ rõ gì nhỏ ta bằng không thì cũng không thể tìm đến chỗ ta long bà cười khổ nói tông chủ cũng là long tộc sao vương khả ngạc nhiên nói cũng không phải mẫu thân nàng là long tộc nhưng mà phụ thân nàng là nhân tộc tiểu vi cũng là nhân tộc long bà lắc đầu đây không phải giống thánh tử sao vương khả trường mắt nói không giống Long tộc và nhân tộc sinh ra ở hậu đại Phải xem nhân tố truyền thừa của cha mẹ Nhân tố truyền thừa của dòng mạnh Hậu đại sẽ là dòng Nhân tố truyền thừa người mạnh Hậu đại sẽ là người Dù sao cũng thật là phức tạp Có khi cũng không phải thực lực quyết định à, Ta cũng không thể giải thích rõ ràng được Dù sao nhân tố người trong cơ thể tiểu vi Nhiều hơn một chút Cho nên nàng vẫn là người Thánh tử thuộc lại nhân tố dòng Nên nhiều hơn một chút Cho nên hắn là dòng Người có thể lý giải hoặc không thể lý giải Nhưng... Long bà nhíu mày giải thích. Ta lý giải, chính là phải xem gen di truyền của cha mẹ, gen di truyền ai mạnh hơn, đứa nhỏ sẽ giống người đó. Chuyện này có gì mà khó giải chứ? Vương Khả tỏ vẻ kỳ quái nói. Long bà sừng sốt. Người lý giải, chuyện này rất đơn giản sao? Gen di truyền là có ý gì vậy? Tuy Tiểu Vi là người, nhưng mẫu thân nàng vẫn là Long tộc, cho nên Tiểu Vi trời sinh đã mạnh vô song. Năm đó ta theo vô giới đại sư định cư ở trù kinh Ở đây tiểu vi quên bách sắc dục thiên Đáng tiếc Đã sắp đàm luận việc hôn sự sắc dục thiên lại xuất ra làm hòa thượng Một đoạn nghiệt duyên từ đó bắt đầu Long bà cười khổ Ba người Vân Khả sừng sốt Chứng mất trí nhớ của tông chủ có thể trị khỏi không Vân Khả hỏi Long bà lắc đầu Là nàng chủ động quên chuyện thương tâm Người khác không trị được Tháo chuông phải tìm người buộc chuông Cần chính nàng vượt qua bi thường mới được. Vậy bây giờ phải làm sao? Vương Khả trừng mắt nói. Không có cách nào. Chờ nàng tự chữa thường thôi. Đau lòng khó chịu nhất. Long bà lắc đầu. Nàng và thánh tử đều dịch dung làm tiểu nhị. Cũng thần sắc Vương Khả cổ quái. Dịch dung. Là ta dạy tiểu vi, Ta để nàng cùng thánh tử ở chỗ ta dịch dung. Là không muốn thu hút chú ý của người khác. Nhưng các ngươi ở quán bì của ta còn chú ý đến bọn họ, ta sẽ đoán không giống được các người quá lâu, còn không bằng nói cho các người. Long bà cười nói, vương khả, đã tìm được tông chủ rồi, hiện tại làm sao đây? Trường chính đạo nhìn vương khả, thần sắc vương khả phức tạp. vốn tìm được tông chủ là chuyện vui, nhưng mà hiện tại tông chủ đã lại mất trí nhớ, cho dù nàng về thiên năng tông cũng là vô dụng. trước mắt long bà là dì nhỏ của cung vị vương khả cũng không quá mức hoài nghi dù sao nói dối không thể che giấu vô giới hòa thượng hiểu rõ về long bà long bà có phải gì nhỏ của tiểu vi hay không chuyện này có thể giấu sao trước không cần tiết độ ra ngoài chờ tông trì khôi phục chi nhớ rồi nói rõ Vân khả nhớ mà nói Vân khả một lần nữa nhìn về phía long bà một tháng này thực sự đã đúng nhìn sai lầm rồi long bà này không có đơn giản à mình xin ngừng tập này đây mọi người và xin hẹn gặp lại các bạn đến tập tiếp theo siitä.